Phía dưới 30 tới nòng cốt đối tình huống này là dở khóc dở cười, này tính sao lại thế này. Có cá biệt bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ lần này sự kiện cùng tử vong hiệp hội thật không có quan hệ. Còn có cá biệt xúc động người chơi chuẩn bị bắt đầu chất vấn. Nhưng hồn phách đi trước mở miệng, thiền lạc ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Thánh điện có thanh long bạch hổ cùng Chu tước, này đệ nhất danh khẳng định là không chạy thoát được đâu. Thiền lạc lắc đầu nói, hồn phách lao đệ không biết, lần này sự tình sau, thanh long cùng bạch hổ nháo độc lập. Chu Tước cũng có chút ý kiến. Ta cùng đại gia thương lượng chuẩn bị làm đại gia cấp đi các lộ. Nếu không có hứa khai nhắc nhở, hồn phách nhất định đại hỷ. Nhưng hiện tại hồn phách nghe Thiển Lạc nói như vậy, chỉ có thể bội phục hứa khai dự kiến trước. Hồn phách tiếc hợp nói, còn không phải là một hồi thất bại sao. tiểu nhân an toán, tam hội trưởng cũng quá đa tâm. Đúng rồi, Thiển Lạc. Biết cái nào hiệp hội hoặc là cá nhân hạ tay sao? Nói một tiếng, chúng ta tử vong hiệp hội khẳng định sẽ toàn lực hỗ trợ ta dựa. Gia hỏa này phía sau có cao nhân A Thiện Lạc trong lòng cả kinh. Hắn như thế nào biết chính mình muốn đà kích mỗi hiệp hội tới một lần nữa dựng đứng sĩ khí cùng nhãn hiệu. Cái này ý tưởng, chính mình căn bản là không có xuất khẩu, như thế nào đã bị hắn phát hiện. Bất quá, từ hồn phách trong giọng nói, Thiện Lạc cũng đọc ra hồn phách kỳ hào thái độ. Gia hỏa này thật là thoát thai hoang cốt. Thiện Lạc trả lời, hồn phách lao đệ, việc này là nhà của chúng ta sự, ra lớn như vậy xấu, còn muốn người ngoài hỗ trợ. Thánh điện chiêu bài thật tạp. Bất quá, lão đại nhân tình ta nhớ kỹ. Vậy được rồi, có việc nhất định nói chuyện. Ta liền không quấy rầy các ngươi. Hồn phách đứng dậy cùng Thiền Lạc bắt tay. Thiền Lạc nói, Loạn Thế Nhân, giúp ta đưa hạ Hồn phách. Loạn Thế Nhân gật đầu đứng lên, "Hảo." Hồn phách hội trưởng bên này đình. Hồn phách vừa đi, lập tức có hội viên hỏi, "Lão đại, đây là trồn cấp gà chúc Tết." Thiền Lạc cười, "Ta nào không biết." Bất quá bởi vậy, nhưng thật ra phân hóa bọn họ lực lượng Hồn phách nếu nguyện ý làm cái người thông minh, chúng ta đây cũng không thể bạch làm cái này tiện nghi. Thông chi đại gia cái này cuối tuần chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Hội viên vừa hỏi, lập tức liền minh bạch. Bởi vì hệ thống tin tức xuất hiện, Thánh điện Hiệp hội hướng máy móc vương triều tuyên chiến, tuyên chiến phương thức, tử vong hình thức. Đối phương đem ở 24 giờ nội tùy ý thời gian ứng chiến, vượt qua 24 giờ, đem mạnh mẽ khai chiến. Tử vong hình thức là duy nhất có thể phá hư đối phương cơ sở phương tiện xây dựng hình thức cũng là giết người 1000, tự tổn hại 800 hình thức. Đang ngồi tuy rằng là tinh anh, nhưng máy móc Vương chiều cũng có cao thủ, hai bên huyết đua xuống dưới, thánh điện kết cục tốt nhất chỉ có thể là thắng thảm. Nhất hư kết quả là thảm bình. Cũng chính là hai bên đều phá hư không được đối phương phòng nghị sự, nhưng lại đem cơ sở phương tiện, xa xỉ phương tiện, người chơi phương tiện cùng phục vụ phương tiện toàn bộ hủy đi nát nhừ. Lại nói tiếp thánh điện càng ra phiền thoái, tử vong hình thức là đạo nhập hiệp hội cơ sở phòng ngự. Thánh điện cơ hồ không có tưởng thành cùng mũi tênáp mà máy móc Vương Tri chiều Tuy rằng dân binh chất lượng không bằng thánh điện nhưng là cơ sở phòng ngự cùng tưởng thành làm thực đúng chỗ mà dân binh hoàn toàn có thể ở 8 giờ nội đề cao đến tối cao tố chất thánh điện có tinh Anh máy móc Vương chiều có phòng ngự cho nhau liều chết nhất khả năng kết cục chính là thảm bình mọi người xem thiệt lạc Thiền lạc nói là một người nam nhân có thể thua cũng có thể nhận thua nhưng không thể không có tâm huyết nhân gia đều đánh tới chúng ta quê quán Chúng ta còn cố kỵ chính mình địa bàn, tính cái gì nam nhân? Đập nát sợ cái gì? Ta còn có thanh long bà phân sẽ Liên tính toàn bộ đập nát, ta còn có một đám có tâm huyết vinh đệ. Lời này nói đại gia ạ rển lìn thăng hoa, sợ điều. Tử vong hình thức liền tử vong hình thức. Có thủ không báo phi quân tử, nếu lao đại đều không cố kỵ tổn thất, chính mình lại sợ cái gì đâu? Thiền lạc thực vừa lòng đại gia biểu hiện ra ngoài sĩ khí nói, hiện tại đại gia nghiên cứu bị hồi chiến sách lược. Yêu cầu phóng nhiều ít sinh hoạt người chơi ở bên trong. Hồn Phách nghe tin tức, xuất khẩu đại khí. Bị hứa khai cấp hoàn toàn liều chuẩn. Thánh điện nhu cầu cấp bách một hồi chiến tranh tới che giấu một lần thất bại mang đến mặt trái ảnh hưởng. Hồn Phách tự tưởng, thay đổi chính mình chính mình cũng đấu võ, nhưng nhiều nhất là dã ngoại đoàn kê phương thức, tuyệt đối làm không được Thiện Lạc như vậy tuyệt. Nay chiến đánh hạ tới, hai cái hiệp hội đều hoàn toàn cùng tranh trước 10 vô duyên. Kẻ điên không muốn cùng chính mình tới dối trá, làm Thiện Lạc tìm được rồi lấy cớ. Nếu kẻ điên nguyện ý cùng chính mình tới, cục diện sẽ như thế nào đâu? Hẳn là cũng là như thế này, kẻ điên tính tình cùng thiện lạc nói hai câu phòng trừng liền xuống lên. Ngược lại càng cấp thiện lạc khai trên cớ. hồn phách cảm nhận được sách lược cùng âm hưu, giả thiết thánh điện cơ sở phương tiện không có bị phá hư, thánh điện khai tử vong hình thức, mọi người đều sẽ giác thiện lạc điên rồi. Cẩn thận ngắm lại, thánh điện khai tử vong hình thức tuy rằng biến thái, nhưng là lại là có ích lợi. Bởi vì trước mắt hiệp hội tích phân đệ nhất tập đoàn cùng đệ nhị tập đoàn kéo tương đối khai, có năng lực cạnh tranh trước năm hiệp hội chính là như vậy mời ra. Trong đó Thánh điện cùng phân hội liền chiếm thứ tư. Thánh điện lấy một so một phương thức soát rất người cạnh tranh, hơn nữa thần thánh cùng Thiên Lang Minh Hữu cũng là phi thường nên chi đạo. Hứa Khai hỏi tin tức, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Thánh điện tổng hội đem bị thiện Lạc thuận thế chuyển biến vì chiến tranh hiệp hội. Có như vậy cái đồ vật ở, có cái nào hiệp hội dám trêu Thánh điện phân hội cùng Minh Hữu? Nói không người trong sạch thánh điện trực tiếp lại khai ra tử vong hiệp hội hình thức tới. Tử vong hình thức rơi xuống trang bị cùng kinh nghiệm, liên tục thời gian trường. Người chơi bình thường khẳng định là không thích thường xuyên tính, thậm chí không thể tiếp thu một tháng qua một lần. Nhưng lần này Thiện Lạc lại mượn thất bại cơ hội, thành công chuyển hình. Về sau ai lại lại nhại, khiến cho ai biết thánh điện huynh đệ là có tâm huyết. Kẻ điên từ nguyên lai chúc mừng thắng lợi chuyển biến vì nổi trận lôi đình, không nói cái khác. Thánh điện thân chiến lệnh vừa ra, Máy móc vương chiều bên trong thế nhưng phổ biến là sợ hãi tâm thái. Liên tục 8 giờ, rơi xuống trang bị cùng kinh nghiệm. Muốn nói này phòng nghị sự ném liền tính, nhưng là vạn nhất này phòng nghị sự không ném, chính mình trang bị cùng cấp bậc liền phải ném. Không khoa chương nói, rớt cái nửa cấp đã phi thường trấn An. 8 giờ, rớt một bậc đều có khả năng. Chuyển trước sau rớt cấp như thế nào tính đâu. Mấy vấn đề này đều là máy móc vương chiều trước mắt thảo luận đề tài. Kẻ điên lập tức tin tức hồn phách, huynh đệ, mượn điểm người Ta hiện tại quân tâm không xong. Hôn phách cười khổ, ta nguyện ý mượn, cũng muốn bọn họ nguyện ý đi. Như vậy, ta đem chiến đội cho ngươi, ba cái tăng chuyển. Chiến đội là cao tiền lương, nhiều nhất phân phó bọn họ muốn tích mệnh. Chính là không thể làm bình thường hội viên cuốn đến như vậy trong chiến đấu tới. Tính, Lao tử cũng không tin dùng tiền tạp không ra xí khí. Kẻ điên cắn răng. Rồi sau đó nghĩ nghĩ, tin tức hứa khai xin bạn tốt, bộ hành khách, giúp một chút. Hứa khai thêm này bạn tốt sau hỏi, gấp cái gì? Như thế nào phá thánh điện tử vong hình thức? Hứa khai cười, hồi tin tức, có tiền có biện pháp, không có tiền không có biện pháp. Kẻ điên vui vẻ nói, tiền không là vấn đề. Kẻ điên ca, ngươi thật sẽ nói giỡn. Ta giác tiền mới là người lớn nhất vấn đề. Nếu không chúng ta trước đem đệ nhất chứng kết. Kẻ điên sửng sốt, đảo cũng không phát hỏa. Dù sao cũng là chính mình đối lý. Hắn biết hồn phách cho hứa khai một tuyệt bút tiền. Chính mình có cho hay không? Có thể phá thánh điện tử vong hình thức chi cục thật sự làm hắn tâm động, thậm chí thánh điện có thể vãn 10 ngày khai chiến, hắn đem hiệp hội hướng ngũ cấp, kia phòng ngự phương tiện liền càng thêm cấp lực. Khẽ cắn ngôi, kẻ điên tới rồi bưu cục đem tiền hối qua đi tin tức, tra hạ bưu kiện. Ở cha, Cùng kẻ điên đối thoại hai câu, Hứa Khai đã sớm chuyển tống đến mạch khẳng trở ở bưu cục, kẻ điên cùng hắn đấu, thật sự là không đủ tư cách. Hứa Khai thu 3000 kim hồi tin tức, cảm ơn. Như thế nào phá thánh điện tử vong hình thức Không có biện pháp. Hứa khai hồi. Kẻ điên phát điên, ngươi không phải nói có tiền có biện pháp sao? Hứa khai hồi, ta không phải tịch thu ngươi phá tử vong hình thức tiền sao? Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Kẻ điên kiên trì có tiền chính là hết thể thái độ. Gì? chương 248, thất bại. chương thất bại. Mụ mụ nói, không cần cùng không có danh dự người hợp tác. Hứa khai đem kẻ điên kéo đến sổ đen. Đây là hứa khai làm việc chuẩn tắc. Kẻ điên khả năng rất có năng lực. Khả năng đối chính mình trợ giúp rất lớn. Nhưng là không có danh dự. Không có danh dự đại biểu cái gì. Đại biểu người này có không thể suy đoán tính. Người cũng có danh dự người kết phưởng, làm buôn bán mệnh, còn có thể lấy về một nửa tiền. Người cũng không có danh dự người kết phưởng, làm buôn bán kiếm lời, người khả năng một mau tiền đều lấy không được. Loại người này hứa khai hết thể quy nạp đến số đen, không tiếp thu bọn họ bất luận cái gì hủy thác, cho dù đối phương cấp tiền lại nhiều. Cũng nguyên nhân chính là vì này chuẩn tắc. Hứa khai hợp tác đối tượng đều là danh dự tốt đẹp ngư y hứa khai sự nghiệp mới có thể phát triển không ngừng gặp được cái năng lực đại danh dự không tốt nói không chừng khi nào liền đối với ngườiơ hạ độc thủ loại người này tránh chi vì thượng sách mà hứa khai làm rất nhiều đại nhân vật yên tâm điều tra chính mình cũng liền bởi vì hứa khai tốt đẹp trước nghiệp hành vi thường ngày thành công nguyên tắc chi chín người có thể có một cái bổn bằng hữu nhưng không thể có cái không có danh dự bằng hữu người trước sẽ chỉ làm ngườiơi tổn thất một ít tiền tài Người sau khả năng làm người cửa nát nhà tan. Bởi vì bằng hưu phá hư năng lực vĩnh viễn lớn hơn địch nhân đối với người đà kích năng lực. Hứa khai thả rằng lựa chọn Diệp Hàng làm bằng hưu, cũng không lựa chọn danh dự không người tốt làm bằng hưu. Rốt cuộc Diệp Hàng muốn giết chết hắn đã ở hắn đoán trước bên trong. Mà danh dự không tốt bằng hưu khi nào bạo cầu, có thể hay không bạo cầu, người căn bản là không biết. Giao bằng hưu như lựa chọn hợp tác đồng bọn, phẩm đức đệ nhất, năng lực tiếp theo đương nhiên Đây là hứa khai như vậy cao nguy chức nghiệp sở cần thiết cụ bị chuẩn tắc, không phải tất cả mọi người hẳn là như thế hành sự. Con người không hoàn mỹ, nhân vô thập toàn. Mà kẻ điên điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Hắn hiện tại hận không thể đem hứa khai chém thành 18 đoạn đi huy cho săn. Hắn đem việc này nói cho hồn phách. Hồn phách trong lòng khinh bị nói, đây là nhân gian nên được thù lao được không? Người còn thiếu ra 2.000 kim. Nhưng hồn phách hồi tin tức lại là, thật quá đáng, người này không thể tin. Tuy rằng mới trải qua một ngày, nhưng hồn phách cảm giác chính mình thành thục không ít. Hứa khai nhẹ nhàng chỉ điểm dưới, hắn đã càng có chủ kiến phân tích sự tình. Không chỉ có chỉ nhìn thấy sự tình chính diện, càng thấy sự tình phản diện. Một chút kia, hồn phách mất mát. Hắn tử chính mình trên người thấy ba ba bóng dáng. Từ vong hình thức hiệp hội chiến cũng ở người chơi chung nhất lên kịch liệt thảo luận, nhiều nhất để tài tập trung ở hai điểm. Điểm thứ nhất, chỉ cần có tiền hoàn toàn có thể tập kết tinh anh ở rác rưỡi hiệp hội đối bất luận cái gì đối địch thế lực tiến hành tử vong hình thức khiêu chiến. Điểm này làm trung tiểu hiệp hội là mỗi người cảm thấy bất an. Khó khăn xây dựng thượng 3 cấp, nhân ra lại đây đem cơ sở phương tiện toàn đầy bình, như thế nào làm? Bởi vì người chơi phản hồi này vấn đề quá nhiều, chí năng máy tính ở diễn đàn cấp ra đáp án. Đầu tiên phát động tử vong hình thức là yêu cầu cao phí tổn, tiếp theo, tử vong hình thức bởi vì bắt đầu dùng cơ sở phòng ngự cơ chế cho nên thủ phương chiêm cứ rất lớn tiện nghi. Tương đối tới nói, một cái liên tục phát động tử vong hình thức hiệp hội, cơ sở phòng ngự trên cơ bản bị hào quang. Lại lần nữa, thủ mới có thể lấy lựa chọn 24 giờ nội tùy ý thời gian nên chiến, công phương toàn thể tại tuyến 24 giờ rồi sau đó lại tiến hành 8 giờ hội chiến, như thế cường độ phi có thâm thủ là rất khó tưởng tượng. Hệ thống chủ yếu cường điệu vài giờ, bất luận cái gì hiệp hội không thể chỉ xây dựng cơ sở phương tiện cùng phúc lợi phương tiện, cần thiết muốn đầu tư xây dựng phòng ngự phương tiện. Đệ nhị, hiệp hội mở rộng muốn người bảo lãnh số cùng chất lượng có nhất định bảo đảm. Kỳ thật chính là ngươi không thể kiến cái bao già công ty, chỉ cần ngươi có điểm thực lực, ở tử vong hình thức hạ, đối phương cũng chiếm không đến cái gì chỗ tốt. Hơn nữa liền tiểu hiệp hội tới nói, có thể đạt được đối phương tuyên chiến kim, cũng là một kiện không tồi sự. Cái thứ hai đề tài là tử vong hình thức cùng thi đấu hình thức bất đồng chỗ. Điểm này hệ thống cũng cấp ra toàn diện giải thích Từ vong hình thức cửa hàng chỉ bán ra tu bổ phòng ngự phương tiện, cơ sở phương tiện tài liệu, tiêu chuẩn 30, 50 cấp ám kim trang. Người chơi chỉ có thể tu bổ mà không thể thêm vào xây dựng phòng ngự phương tiện. Nhưng trước đó có thể di động phòng nghị sự, phòng ngự phương tiện, cơ sở phương tiện, phúc lợi phương tiện chờ vị trí. Tử vong bản đồ như cũng là thi đấu bản đồ, giết chết dân binh đạt được chút ít tiền tài, giết chết người chơi đạt được nhất định tiền tài. Dân binh số lượng cùng chất lượng cùng hiệp hội dân binh xây dựng chế độ giống nhau. Này hai cái hệ thống tuyên bố tin tức có thể nói là đại lợi phòng thủ phương, nhưng kẻ điên như cũ cảm giác rất khó chịu. Sự tình là hắn cùng hồn phách làm một trận, thánh điện như thế nào liền tìm thượng chính mình. Hiệp hội tiện nội thấp phòng động, tuy rằng ở tiền tài thế công hạng, đại gia cảm xúc hơi chút ổn định. Nhưng là sự tình quan cấp bậc cùng trang bị, không bài trừ bộ phận người tiêu cực lãng công. Kẻ điên liền không cẩn thận nghe thấy hai người người chơi ở đối thoại. Mô nam, người ngốc ca, trước đem hảo trang bị hạng. Kìa không phải không có gì công kích cùng lực phòng ngự sao? Mô Nam, nhiều người như vậy, kém ngươi về điểm này lực sát thương sao? Còn có, nhớ do khai chiến đường sông vào phía trước, rất chính là chính mình kinh nghiệm. Đã chết sống lại sau nhiều cỏ sát một chút. Xem nào lộ địch nhân thiếu lại đi nào lộ. Sinh mệnh thiếu một nửa liền hồi chạy. Mô nữ, kẻ điên chính là cái ngu nốc, người nói nhân ra thánh điện bên kia tuyên bố tích phân lệnh, sát một cái người chơi liền có thể lấy 20 đồng tiền, thật kim thật bạc nhân dân tệ. Hắn khen ngược, chỉ biết đối mười mấy nòng cốt hứa hẹn. Mô nam, chính là A, dựa vào cái gì chúng ta đương phá hồi Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta là cung thủ, liền chạm trên tường thành xạ kích chính là A. Thật sự đánh thảm liền tìm cái lấy cớ hạ tuyến. Mô nữ, đối Nga, chúng ta trực tiếp xin nghỉ không phải hảo. Mô nam cười xấu xa, người nói chúng ta xin nghỉ có phải hay không hẳn là làm điểm cái gì. Mô nữ cười, chán ghét kéo. Kẻ điên không có tâm tình lại nghe. Xuất công không ra lực là trước mắt máy móc vương chiều gặp phải quân cảnh. Kẻ điên bản thân không phải cao thủ, cũng không có gì nhân cách thượng kêu gọi lực. Sáu đại hiệp hội tương đối tới xem, thiện lạc thành công dùng tiền tài dựng đứng nổi lên kêu gọi lực, thương vân đối sẽ nổi thành viên đều không tồi. Đại gia có như vậy một tiêu kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết hương vị. Thiên lang hiệp hội lao đại thiên lang làm việc công chính, xuống tay tàn nhẫn. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có màu xám, ngày thường lại tương đối bên vực người mình. Cho nên ở xe nội có tương đương nguy vọng. Tử vong hiệp hội hồn phách không cụ bị ưu tú phẩm chất, nhưng là nghe được tiếng người khác khuyên bảo, ở dùng người phương. Diễn đối đại gia tương đối tín nhiệm, tử vong thành viên có nhất định lòng trung thành. Máy móc vương chiều có lực nương tụ, tiền tài chế tạo lực nương tụ. Nhưng là chỉ có mười mấy nòng cốt. Nòng cốt cùng loại nhân viên công vụ, mặt khác hội viên thuộc về nhân viên tạm thời. Lâm thời công ngày thường giao nộp xã bảo chỉ có thể lấy một phần tiền mà nòng cốt không giao nộp xã bảo lại có thể lấy tam phân tiền. Cống hiến cùng thu hoạch có bất công, cho nên bên trong mâu thuẫn tương đối bén nhọn. Kẻ điên không phải không rõ, nhưng cũng có khó xử. Người lão làm nòng cốt các tinh anh đi soát tích phân, trợ giúp nơi rừng chân xây dựng, hỗ trợ đánh nhau. Thế tất sẽ rơi chậm lại nòng cốt tinh anh nhật tình. Nòng cốt nhóm thượng tuyến thời gian trường, trò chơi kinh nghiệm nhiều, tự nhiên là làm cho bọn họ tiếp tục tăng lên lấy bảo đảm hiệp hội thực lực. Đến nỗi mặt khác hội viên nếu hưởng thụ nơi rừng chân phúc lợi đãi ngộ, mỗi ngày chịu điểm thời gian cũng là hẳn lạ. Nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt, lại biến thành bình thường hội viên chủ đạo hiệp hội sinh tử, kẻ điên đối này vấn đề cũng chỉ có thể cười khổ. Liên kẻ điên đều đối tiền cảnh không xem trọng, trận này chiến còn có thắng lợi khả năng sao. Kẻ điên còn có cuối cùng nhất chiêu, đó chính là ngoại xính. Mời cao thủ tinh anh thay đổi rất bình thường hội viên. Nhưng là có bao nhiêu cao thủ nguyện ý tham gia trận này sinh tử chiến đấu đâu Giả thiết hứa khai tham gia 8 giờ chiến đấu, tử vong 10 lần, rơi xuống 50% kinh nghiệm, rơi xuống một thân áng kim, kim hôn học trang. Bên này tổn thất bao nhiêu tiền? 1.000 2.000 Liên tính là 2.000 hứa khai nguyện ý tiếp thu ngoại xính 10 cái cao thủ liền yêu cầu 2 vạn kim. Mà này đó ngoại xính cao thủ có thể hay không lãng công? Chính mình có phải hay không còn muốn thêm vào thêm tiền thưởng? 10 cái cao thủ có thể đối với cục diện chiến đấu khởi bao lớn tác dụng? Mạ gì cách vách tử vong hình thức, kẻ điên đoán hận cắn răng, này Thiền Lạc chính là một cái chó điên. Mà Thiền Lạc đang ở liên hệ Hứa Khai, ngươi thấy thế nào? Hứa Khai hồi, cá nhân phòng trừng kẻ điên sẽ chờ đợi cưỡng chế khởi động hội chiến, không quá khả năng chủ động nên chiến. Thiền Lạc hồi, ân. Hứa Khai vẫn luôn không có nhàn rỗi, hắn vẫn luôn ở dối rắm một vấn đề. Vì cái gì Hồn Phách sẽ ở thánh điện công kích Thái Dương lâu đài thời điểm liền liên hệ chính mình? Hồn Phách cũng không biết nói chính mình mấy cân mấy lượng. Liên tính là hắn hiệp hội nội phi hỏa, cũng không rõ lắm chính mình năng lực. Làm hồn phách buông hội trưởng tư thái, trước kia ân đoán chủ động liên hệ chính mình. Không chỉ có thuyết minh đề nghị người đạt được hồn phách tín nhiệm, còn nói minh đề nghị người đối chính mình tín nhiệm. Nay tín nhiệm trong trò chơi chỉ có thiện lạc một người, ở trò chơi ngoại chính mình bên người cũng liền nhạc nguyệt cùng Diệp Hàng hai người. Diệp Hàng có thể trước bài trừ, ra hỏa này chính mình ra không được nổi bật cũng sẽ không làm chính mình ra. Nhạc nguyệt ở chuyến trước Hơn nữa mọi chuyện có thể cùng chính mình thương lượng, cũng không có khả năng như vậy hát cám bán đứng chính mình. Thiện lạc càng không thể có thể, hắn lại không phải dịp hàng, nhàn đến hoảng, tìm cái đối thủ tới chỉnh chính mình. Hứa khai nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, tin tức hồn phách, ai đề nghị ngươi tìm ta? Hồn phách hồi, bí mật. Hứa khai nói, 500 kim. Hồn phách hồi, không phải ta không muốn nói, người này là ta ở thánh điện nằm vùng. Thực bên chắc nằm vùng. Hứa khai nói, Ta sẽ không lộ ra tình huống của hắn, ta liền muốn biết hắn ai đi. Hôn phách do dự, tốt xấu hứa khai còn tặng kèm liên minh vô danh đảo chiến lược phát triển lộ tuyến, vẫn là miễn phí dạy dỗ. Chính mình quá tuyệt cũng không thể nào nói nổi. Hồn phách sau khi ngẫm lại, tuyệt đối không thể làm người thứ hai biết nói. Hứa khai trả lời, ta có hành vi thường ngày, đáp ứng người khác bảo mật liền phải làm được, là ta thấp nhất hạn độ hành vi thường ngày. Hồn phách hồi tin tức, sinh diệt. A. Tên này làm Hứa khai sửng sốt một hồi lâu. Lần đầu tiên nghe nói tên này là thánh điện nơi dừng chân tím trang cuộc khẩu báo, Thương Vân Tưởng thành lập một cái phản tử vong đồng minh phá hư tổ chức, mà liên hệ người chính là Sinh Diệt. Nói như vậy, Sinh Diệt hẳn là rất được vài vị lão đại tín nhiệm. Liên Tiền Lạc kia ánh mắt, như thế nào sẽ đem một cái đối địch nằm vùng phóng tới như vậy quan trọng vị trí đi lên. Hứa khai lại tin tức hồn phép hiểu biết, Sinh Diệt là trò chơi bắt đầu phần sau tháng mới tiến vào trò chơi, chơi là giờ ý, cấp bậc trước mắt 36 cấp. Thuộc về trung hạ dư cao thủ. Duy nhất xuất sắc chính là hạn chế dược kỹ năng đạt tới 3 cấp. Nhưng chế dược kỹ năng lại cao cũng chỉ là một cái sinh hoạt người chơi, như thế nào biến thành song mặt gián điệp. Còn có, sinh diệt như thế nào biết chính mình có năng lực. Chính mình luôn luôn cùng thiện lạc đơn hướng liên hệ, thiện lạc vì chính mình danh dự, đương nhiên sẽ không đối ngoại nói chuyện này. Hắn lại là như thế nào có thể khẳng định chính mình năng lực đâu. Gì? chương 249, Pháp trận. Đệ 249 kết cấu trận. Hứa khai đối nhau diệt cử báo chính mình càng nghĩ càng không phù hợp logic, trừ phi chỉ có một giải thích, đó chính là sinh diệt là Thiện Lạc phái cấp hồn phách nằm vùng phản nằm vùng. Thiện Lạc hy sinh thánh điện phát triển tiền đồ phùng một cái nằm vùng, rồi sau đó thuận thế hướng máy móc Vương Triều tuyên chiến. Hết thảy hết thảy Thiện Lạc đã sớm tính toán hảo. Kia Thiện Lạc chính là ba cái ra cắt lượng. Vô nghĩa sao? Thiện Lạc lại có thể làm cũng không có lớn như vậy quyết đoán. Chính yếu là Thiện Lạc nguyên lai tình huống bắt lấy Thái Dương lâu đài liền sư vương Không cần thiết vì nằm vùng cùng máy móc Vương Triều không chỉ có không lấy lâu đài, còn đem chính mình nơi rừng chân cấp đáp thượng. Hứa khai buồn khổ buồn dầu chung. Tin tức Thương Vân, Thương Vân nhưng thật ra cung cấp một ít tình báo. Dựa theo Thương Vân cách nói, Sinh Diệt thực có khả năng, đặc biệt là giao thiệp lĩnh vực rất có tài năng. Thiên tế hành tinh, Thiên thần Sa Đoạ, nam tử Hán Đại Đậu Hủ chờ cao thủ đều là hắn du thuyết thành công. Tuy rằng ở xe trung uy vọng không cao, nhưng tương đương giỏi về điều giải bên trong tư nhân mâu thuẫn. Cùng bên trong thánh điện đại bộ phận người đều ở trung thực hảo. Dựa, như vậy cực phẩm quản gia, người hồn phách lựa chọn thả ra đi đương nằm vùng, mà không phải cấp chính mình hỗ trợ. Hồn phách cấp cách nói liền tương đối gây tởm, nói Sinh Diệt chủ động liên hệ hắn, nguyện ý đương nằm vùng, hơn nữa cung cấp thánh điện muốn từ bảo đại địa hiệp hội nội tình. Trải qua vài lần sự kiện, chứng thực Sinh Diệt cũ bị nhất định đáng tín nhiệm độ. Ít nhất cũng không cung cấp giả dối tin tức. Vì thế hứa khai càng ngày càng xem không hiểu. Xem không hiểu liền không xem. Hứa Khai trước đem việc này hấn hạ, giấu ở trong lòng. Nếu đáp ứng quá hồn phách, hiện tại bốn phía cha xét thực xin lỗi chính mình hứa hẹn. Nhạc Nguyệt tin tức, ta thành công. Hứa Khai cả kinh, hồi tin tức, chúc mừng chuyển chức thành công. Nhạc Nguyệt, ta nói để tam giai đoạn thành công, hiện tại là cuối cùng một cái giai đoạn. Vơ, làm ta tuyển một cái đồng đội tiến vào phó bản chung. Một giờ nội tiêu diệt 10 sóng địch nhân phần thắng. Tiêu diệt càng nhiều địch nhân, sinh mệnh, tức giận cùng lam hạn mức cao nhất liền thêm đến càng nhiều. Người nói tìm ai đâu. Như thế không giống nhóc vợ, hứa khai chuyển chức là kiên trì nhất định thời gian, mà nhạc nguyệt là quy định thời gian nội kiên trì nhất định song số. Đến nỗi hai người khó khăn, hứa khai rất khó tiến hành tương đối. Dù sao liền hắn cùng dạ nguyệt chi tuyết tổ hợp, rất khó tiêu diệt bốn sóng địch nhân. Muốn tiêu diệt địch nhân liền phải có phát ra, không chỉ có muốn phát ra còn nếu có thể bảo hộ cung thủ nhạc nguyệt, bởi vì nhạc nguyệt không có bất luận cái gì cận chiến năng lực. Nay liên bài trừ lựa chọn đồng dạng không có cận chiến thủ đoạn cường phát ra tâm ngữ. Nhưng khống, nhưng đánh, nhưng phòng. Hứa khai tin tức lưu lạc thiên ngai, hỗ trợ một bằng hưu quạt vở. Cấp sao? Lưu lạc thiên ngai hỏi. Hắn ở quá linh hồn thâm cốc giá buồn, đoạt một ngày quái, giết hai đám người mới rất một chương giá buồn. Cấp. Hảo. Một hồi tổ ngươi. Lưu lạc thiên ngai không có vô nghĩa, hứa khai có thể nói cấp, không chỉ có thuyết minh sự tình cấp Hơn nữa này bằng hưu thực không bình thường. Không nói cùng hứa khai giao tình, chính là hắn tam chuyển thời điểm phiền toái hứa khai, người này tình cũng muốn còn. Cho dù đều không có, cũng muốn hỗ trợ, nói không chừng lần sau chính mình liền yêu cầu nhân ra hỗ trợ. Rốt cuộc tương đối lên, soát tọa kỵ chỉ có thể tính giải trí, không thể tính chính sự. Loại này chính là hứa khai cho rằng có danh dự bằng hữu Nói khó nghe điểm chính là cho nhau lợi dụng, nhưng là cho nhau lợi dụng hai bên có thể sáng tạo rất lớn lợi nhuận. nhạc Nguyệt tin tức Như thế nào? Chờ, ta tổ cái cao thủ cùng người đi. Nga. Ước chừng 3 phút, Lưu Lạc Thiên ngai phát tới tổ đội xin, hứa khai tiến vào đội ngũ. Rồi sau đó hứa khai cầm đội trưởng tổ Nhạc Nguyệt, hai người cho nhau nhận thức, nhưng không có giao lưu quá. Hứa khai giới thiệu vài câu, Lưu Lạc Thiên ngai thấy là Mỹ nữ thêm thần tiễn, không chút do dự vỗ ngực cam đoan. Tòa kỵ là thứ gì? Ở Mỹ nữ trước mặt nó chính là một cái thí. Rồi sau đó hứa khai lui tổ. Làm cho bọn họ chính mình liên hệ địa điểm đi. Giả thiết lưu lạc thiên nhai không quen biết hước ai, tam chuyển nhiệm vụ liền không biết diệp hàng có đánh bạc bản lĩnh. Hắn liền lấy không được đạo sư quyển trục gió lốc chi truy. Lấy không được đạo sư quyển trục liền không thể giúp nhạc nguyệt, liền sẽ không nhận thức nhạc nguyệt. Cho nên có người nói quá, người cùng người chi gian liên hệ chỉ có 6 cá nhân. Có lẽ người công ty quét giác a -Gi mộ thân thích mộ thân thích mô đồng sự thân thích chính là lý do thành công ty công nhân. Người có thể nói thẳng. Ta nhận thức lý gia thành, chúng ta còn có như vậy một chút quan hệ. Nhạc nguyện tin tức mới vừa kết thúc, chư chư hiệp tới tin tức, ta muốn tăm suay, có cái gì tốt ý kiến. Tuyển 4 lấy đạo sư quyền chủ, tuyển 5 lấy thiên phú, hoặc là loại kém thiên phú thêm chỉ định đạo sư quyền chủ. Cái nào dễ dàng một ít? Ngươi thật thuần. Hứa khai cười. Cắn chết ngươi. Chư chư hiệp đại quẫn, tuy rằng chính mình hỏi một cái ngu ngốc vấn đề, nhưng ngươi cũng không thể trả lời như vậy trắng ra đi. Tư Cùng hứa khai hiện thực nhận thức sau. Hai bên từ nguyên lai cơ bản không nói chuyện phiếm tới rồi hiện tại thường xuyên nói chuyện phiếm. Kỳ thật chỉ cần không đi xem hoặc là tưởng chư chư hiệp mặt bộ, hứa khai đối chư chư hiệp vẫn là có nhất định hảo cảm. Nhưng mỗi lần tưởng tượng đến đầy mặt so đôi mắt đại ngửa đáp, hứa khai liền sởn tóc gáy. Nước Mỹ Liên bang chính phủ tuyên bố thứ nhất nghiên cứu kết quả xưng, tuấn nam mỹ nhân so với người bình thường có được càng nhiều cơ hội. Theo Liên bang chính phủ ủy thác cơ cấu điều tra, Diện mạo xấu so người bình thường thu vào thấp 9%, xinh đẹp so với người bình thường cao 5%, béo nữ nhân so người bình thường thu vào thấp 17%, dáng người cao giả, mỗi đề cao một tấp thân cao, thu vào bay lên 2, 6. Cho nên không thể trách hứa khai trông mặt mà bắt hình dòng, chư chư hiệp là lướt dáng người, thành thật khuôn mặt đều làm hứa khai một tia hảo cảm tiêu với vô hình. Không thể phủ nhận, chư chư hiệp hiện thực thân phận, tu dưỡng, kiến thức, thanh xuân. Mỹ mạo đối nam tính cụ bị tương đương lực sát thương. Nhưng dù sao cũng là trò chơi thấy nhiều A lại nói, tích lũy 10 lần hiện thực cũng ngăn không được trò chơi thấy một lần quỷ. Hứa khai như cũ cùng bộ xương khô tiến hành sinh từ bác hắn đã mau không có động lực. Nguyên nhân chính là bộ xương khô thật sự không hào soát, không hiệu suất. Hơn nữa chính mình vẫn luôn là nhảy lớp soát quái, bộ xương khô kinh nghiệm giá trị đạt được làm hắn đần độn vô vị. Biên hồi tin tức, biên soát bộ xương khô. Hứa khai hồn nhiên không có phát giác một cái người bịt mặt xuất hiện ở chính mình phía sau. Che mặt áo chẳng người thực an tĩnh chờ đợi hứa khai đem này sóng quái vật soát sạch sẽ, lại thấy hứa khai như cũ không quay đầu lại ăn thoại mai kéo dài thời gian, không cấm cười, người biết có người. Nữ! Thế giới này không phải nam nhân chính là nữ nhân. Tính tính chính mình nhận thức nữ tính còn chỉ là nam tính một ba. Hứa khai ha hả cười xoay người, không tỉnh giáo. Không phải chuyên ly, bạch thiết kế một hồi. ta nữ sinh về phía trước đi Đừng núp đích. Có bấy dập. Hứa khai nhắc nhở. Xem ra ngươi kẻ thù thật không ít. Thanh âm thực nhu thực biển chuyển. Có vài phần giang nam nữ tử đặt có ôn nhu hơi thở. Nữ sinh nói, bộ hành khách, có hay không hứng thú gia nhập huynh đại hội? Ta cũng không biết ngươi là ai. Đã biết liền vô pháp gia nhập, đây là hệ thống nhiệm vụ. Ta tiêu phí 10 giờ tích phân làm nhiệm vụ. Ha! Quay đầu lại chúng ta chẳng phải sẽ biết ai là ai, này hệ thống quá không thú vị. Huynh đệ hội thành viên không thể cho nhau thiết trí bạn tốt, không thể liên hệ đoàn tin tức. Nữ sinh nói, liền tính ngươi biết ta là ai, cũng không có cách nào liên hệ. Hứa khai ngẫm lại sau hỏi, vì cái gì là ta? Nữ sinh nói, thực lực của ngươi ta cho rằng miễn Cương có thể làm ta đồng đội. Miễn cưỡng. Hứa khai ha hả cười. Nữ sinh không phản bác, pháp trượng phù du trong người trước, đôi tay ruôi ra, thiểm điện nguyên tố bắt đầu tụ lại. Hứa khai bừng tỉnh, này không phải đồ lòng ba người tổ cái kia trật tự pháp sao. Nữ sinh thu pháp thuật nói, trật tự pháp trận, lôi bạo. Pháp trận A. Hứa khai khẳng định nhân ra có tư cách nói miễn cương hay chữ Dựa theo ám hắc du hiệp linh hồn cung cấp pháp trận tin tức. Cá nhân sử dụng pháp trận thực thưa thớt, hệ thống gửi đi chỉ có tam chuyển qua 4 sao ác ma chiến sĩ quyền chủ, tiểu lục mang tinh trận. Mặt khác đều yêu cầu các loại gian nan nhiệm vụ đã được. Pháp trận lại chia làm cá nhân pháp trận cùng toàn thể pháp trận, phát động toàn thể pháp trận yêu cầu tiêu hao thủy tinh Mà cá nhân pháp trận uy lực tương đối tương đối tiểu hơn nữa yêu cầu chuẩn bị thời gian trường nhưng không thể phủ nhận pháp trận là vì các chức nghiệp cao nhất phong kỹ năng hoặc là pháp thuật trước mắt đã biết pháp trận trừ bỏ tiểu lục mang tinh trận chỉ có tử vong hiệp hội sởi Tân đạt được kiếm trận sợi kiên trì kiếm thuẫn không đi kỵ binh lộ tuyến làm hắn tiết kiệm không ít cục đá cũng là học kiếm trận đi trước điều kiện sợi kiếm trận trước trí kỹ năng vì cảnh trong gương phân thân rồi sau đó sinh mệnh rơi xuống còn thừa 20% thời điểm Tiêu phí 5 giây thời gian nhưng khởi động. 50 mê trong phạm vi, sợi sở hữu thuộc tính toàn diện đề cao, những người khác thuộc tính đại biên độ suy yếu, vô pháp phóng thích di động, ẩn thân cùng phi nháy mắt pháp thuật cùng kỹ năng. Ở 30 giây kiếm trận thời gian, sợi 5 giây vô địch, 5 giây miễn dịch phi vật lý công kích, 5 giây miễn dịch vật lý công kích. Nhưng từ kiếm trận chung sợi tùy ý khởi động. M. Tốt cái tự nhiên ngày chỉ có thể khởi động kiếm trận 2 lần, lấy trò chơi thời gian không điểm vì làm lại kỳ. Loạn Thế Nhân một thân cực phẩm trang phục thêm tiểu lục mang tinh trận cùng sợi tiến hành thi đấu hữu nghị, sau việc thừa nhận, năng cái chính mình ở kiếm trận chung căn bản không phải nhân ra 20% sinh mệnh đối thủ. Có thể thấy được kiếm trận chi cường hãn, nhưng pháp trận bởi vì đặc thù tính cùng tính ngẫu nhiên thật sự vô pháp trở thành các cao thủ tranh thủ mục tiêu, nhưng có được pháp trận cũng tuyệt đối là cao thủ. Cái này trật tự pháp sư nữ sinh là hứa khai nhận thức vị thứ 24 nhân pháp trận. Hơn nữa loạn thế nhân tiểu lục mang tinh trận thuộc về hàng thông thường, Quá bốn sao liền đưa, không thể so. Nữ sinh thấy hứa khai chầm giải thích nói, tin tưởng ngươi cũng thấy, chúng ta tổ hợp là ta, thánh kỵ sĩ, cốt cung. Phát ra cùng phòng ngự đều không có vấn đề, nhưng là không chẳng tương đối cố hết sức. Ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm nhân vật này. Đến nỗi cuối cùng một người đội viên, chúng ta còn ở suy tính có phải hay không lựa chọn điều tra nhân viên. Mặt khác một chút, chúng ta thu vào rất cao. Chúng ta có thể soát người khác soát bất động ss có thể thăm dò người khác không dám đi địa vực. Loạn thế nhân trang phục liền có hai cái bộ vị là chúng ta bán. Rất lợi hại. Hứa khai tán. Nữ sinh gật đầu, ta phát xin. Hứa khai cự tuyệt sau cười khổ, ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ta người này chính là ăn no chờ chết, liền lao bà cũng không dám cưới người. Thật sự không có hứng thú cùng không quen biết người tổ đội hưởng thụ trò chơi vui sướng. Nga. Ta đảo có điểm ngoài ý muốn. Nữ sinh gật đầu, hảo đi, không bắt buộc người. Ở chúng ta tìm được thích hợp người phía trước, ngươi nguyện ý gia nhập, có thể cho Dạ Nguyệt Chi Hoa ở kênh phát ra tin tức cùng địa điểm, ta sẽ mau chóng cùng ngươi liên hệ." Hứa Khai nói, "Ngươi liền không thể thêm cái bạn tốt sao?" Nữ sinh lắc đầu, "Huynh đệ hội quy củ, bạn tốt không thể dẫn tiến." Hứa Khai cười, "Ngươi có thể cho người khác dẫn tiến." "Ừm, đây là cái biện pháp. Bất quá ta không thói quen thêm người khác bạn tốt." "Đi rồi." Nữ sinh đột nhiên nhớ tới một chuyện, đem một đóa hoa ném xuống đất nói, "Ngươi Ký ức chi hoa, hứa khai sửng suốt, mở ra ký ức chi hoa sau, hứa khai tử vong 3 lần, hai lần thuộc về tự sát, đều đem hoa cấp nhặt trở về. Mà cuối cùng một lần là bị ám sát. Ký ức chi hoa như vậy hiếm lạ mặt hàng, nhân ra thế nhưng nói còn liền còn. gì chương 250, chúc mừng. Chương chúc mừng. Nữ sinh ném hoa sau, không có chờ đợi hứa khai vô nghĩa cảm tạ hoặc là cảm kích, hướng con nhện xào huyệt đi đến. Mâu ảm, hồng ảm, Vân ảm. Thiên tài chỉ cần 3 giây là có thể nhớ kỹ dê vung lên pháp trượng, một chương hàng rào điện đem chính mình bao vây trong đó, con nhện vài lần công kích đều bị tê mỏi. Nữ sinh ở hàng rào điện biến mất phía trước tiến vào truyền tống trận biến mất. Hứa khai lại kinh, gia hỏa này cường có điểm không giống người. Nhưng, giống như nhiều là đánh quái thủ đoạn. Tờ cờ chính mình có thể cho nàng một bàn tay. Hứa khai tin tức tam nương, các ngươi trật tự pháp sư đạo sư kỹ năng là cái gì? Tam nương hồi, len sợi kỹ năng. Lao nương quá chính là tam tinh, ngươi nghe nói cái nào trật tự pháp sư là quá 4 sao chuyển chức. Đều mấy ngày, tam nương như thế nào còn dối rắm 5 sao xấm quan thất bại đâu. Ngắm lại cũng là, ở pháp sư hàng ngũ chung, ác ma pháp cùng vận vẹo pháp là tương đối dễ dàng quá, mục sư bởi vì chuyển chức nhiệm vụ tất cả đều là vong linh chỉ hướng, cũng không nịch thiên tiên lịch. Đến nỗi mặt khác pháp sư, liền tương đối dối rắm Rất nhiều người chơi không có chuyển chức cũng liền bởi vì khiêu chiến yêu cầu cao độ. Mọi người đều biết qua này thôn không này cửa hàng đạo lý. Dân gian tàng long hoa hổ, hứa khai không cấm càng khái. Ngay cả tam nương cùng hệ thống cũng không biết, chính mình có cái sư mội hiện tại là như thế cường hãn. Càng làm cho hứa khai tò mò là, hứa khai bằng hữu vọng thế nhưng không có người nghe nói qua có như vậy pháp sư tồn tại. Xem ra nhân ra luôn là càng bản đồ xoát quái, thích thăm dò người khác không dám đi khu vực, đều không phải là hương ôn. Có tiền có tiền, thiện lạc mua trứng rồng cho 6.000 tài liệu kim. Tài liệu không đủ, thiện lạc dứt khoát dùng tiền lọc thượng. Hôn phách 7.000 thu lao, hơn nữa kẻ điên hữu nghị tài trợ 3.000, trước mắt tổng giá trị vì 1 vạn 6, trước mắt chỉ có 5.000 kim chỗ Hồng chính mình liền có thể xông lên ngũ cấp thợ mục. Đi đâu lộng 5.000 kim đâu? Các vị lao đại có thể gõ đều gõ. Hứa khai tin tức Diệp Hàng, ở đâu hôn đâu? Diệp Hàng hồi, không nói cho ngươi. Hứa khai xem trọng hữu, phong tuyết chi sâm. Địa phương nào? Bất quá mặc kệ nhiều như vậy Hứa khai tin tức, ngươi nói một người muốn kiếm một vạn kim, là lựa chọn mượn tiền 10 vạn kiếm một vạn, vẫn là vất vả cần cù lao động, an mặc cần kiệm kiếm một vạn tương đối thích hợp. Diệp hàng hồi tin tức, ngươi lại tưởng đối ta hạ độc thủ. Như thế nào có thể nói lại đâu? Thiểm điện miêu, ngươi nói lại làm ta hôi thử hiệp sao mà chịu nổi. Giống như ta khi dễ quá ngươi dường như. Hứa khai nói, cho ngươi một vạn 6 khi nào có thể trả ta hai vạn. Ngươi bảng ngoại, ngươi có một vạn 6 cự khoản Diệp hàng kinh ngạc đến ngây người, không thể đi, chính mình ở đỉnh thời kỳ đều không có nhiều như vậy tiền. Trả lời vấn đề. Diệp hàng sau khi ngắm lại, 30 ngày. 5 ngày. Diệp hàng kinh thường, 5 ngày. Ta một mao tiền chỗ tốt đều lấy không được. 10 ngày. 30 ngày. 15 thiên 30 ngày. ân Này vương bát An quả cân, quyết tâm A này tựa hồ không phải chính mình nhận thức diệp hàng. Dựa theo chính mình đối diệp hàng ấn tượng tới nói. Diệp hàng trước sẽ cố định lên giá khai cái 40 tiền, sau đó ép giá đến 30 ngày mới tính kết thúc. Như thế nào hôm nay như vậy khắc thường? Chẳng lẽ chính mình vẫn luôn lo lắng sự đã xảy ra? Tiểu tử này tiến hóa. Ít nhất tiến hóa đến biết như thế nào đối phó chính mình. Hứa khai ngấm lại hồi tin tức, 30 ngày liền 30 ngày. Thuận tiện tò mò hỏi hạ, ngươi chuẩn bị dùng như thế nào này số tiền? Diệp hàng nói, không nói cho ngươi. Hứa khai cắn răng, vô pháp vô thiên. Diệp hàng bổ đoạn tin tức, tiền kiếm tiền thực dễ dàng, đặc biệt là như vậy một tuyệt bút cự khoản. Nói cái nhất buồn biện pháp, trở về thành quyển trục là vì cao cấp người phòng tiêu hao phẩm, trước mắt giá cả là 2 kim một chương Ta có thể thu mua 8.000 trương. Kỳ thật không cần cái này số. Bộ mặt thành phố nhiều nhất lưu thông liền mấy trăm trương, liền tính 500 trương đi. Ta tiêu phí 1.000 kim. Sau đó ta đầu cơ trục lợi một chương ngũ kim. Cao cấp tiêu phí người chỉ biết thiếu mua mà sẽ không không mua. Như vậy ta bán đi 100 trường, liền kiếm được 500 kim. Rồi sau đó ta đem còn thừa 400 chương tùy tiện bán cái 1.5 kim, trung cấp thấp cấp liền sẽ ăn vào chữ hàng, như vậy ta liền kiếm lợi 100 kim. Người đi tìm chết đi. Ha ha, Hảo đi nói cho người. Ta đã sớm chuẩn bị cho vay nặng lãi. Vẫn luôn không có tuyệt bút tài chính. Hiện tại không phải tiến vào chuyển chức cao phong kỳ sao. Không ít người liệu mạng hướng 4 sao 5 sao. Không có tiền mặt làm sao bây giờ? Tìm ta mượn liền có thể, chỉ cần ngươi khai hảo hệ thống thừa nhận giấy vay nợ. Mượn 1.000 10 ngày còn 1.000 nhị. 1 vạn 6 ta đều thải đi ra ngoài, 10 ngày liền có thể thu hồi 1 vạn 9. Lại 10 ngày ta liền thu hồi 2 vạn 3, lại 10 ngày chính là 2 vạn 7. Một chút nhị. Hứa khai đánh chết đều không tin. 10 ngày mượn tiền khai một chút năm vẫn là có rất nhiều người muốn. 30 ngày chính là 5 vạn nhiều. Thêm chi chợ đen đại đơn quá ít. Tử vong hình thức 1-2, đại gia điên cùng xây dựng cơ sở phòng ngự, này đó đều yêu cầu tiền tiêu hao Diệp hàng căn bản là không cần ăn tiểu ngư, có điểm phát triển hy vọng hiệp hội rất có thể là có thể đem tiền tiêu phi rớt. Ngày hôm qua ngủ trước khai máy tính, chợ đen giá cả là không hàng phản trướng, hiện tại đã đạt tới 45 đổi 1 kim. Nhàm chán người điều tra cho thấy, cung cấp nuôi dưỡng chuyên ly người như vậy dân tệ tạp tiền người chơi một cái, liền yêu cầu vừa đến 200 danh người chơi bình thường chống đỡ. Cung ứng tiền lạc. Đó là hơn 1.000 người. Phó chức càng luyện càng quý, chuyển chức càng chuyển càng quý. Dùng một số theo liền có thể cho thấy. Thập cấp kim quần áo bán cửa hàng là 2 cái đồng bạc, mà 40 cấp kim quần áo bán cửa hàng là 10 cái đồng bạc. Thoạt nhìn là phiên 5 lần. Nhưng là soát 40 cấp quái vật tiêu phí thời gian có thể là thập cấp quái vật mấy lần, mà bạo xuất tắc không đủ thập cấp quái hai thành. Đương nhiên, người có thể lựa chọn không bán cửa hàng bán người chơi, nhưng cũng phải có người chơi muốn mới được. Liệp Ma cùng hiện đại thực tương tự, rất nhiều người đều ở đoán giận kiếm không đủ hoa. Chính yếu nguyên nhân chính là cửa hàng quá keo kiệt. Nhị chuyển sau trừ bên ngoại cơ bản không xong lạc tiền đồng. Ra làm trang, phủ đi một chương dám định quyển trục không có. Đi hoang dã luyện cấp, không có trở về thành chẳng lẽ muốn chết trở về. Dám định tiền cho hệ thống, lần đó thành tiền đi đâu đâu. Đương nhiên là nhiều lần qua tay bị hứa khai người như vậy cấp tiêu phí rớt. Vẫn là trả lại cho hệ thống. Dược phẩm càng ngày càng quý Càng cao cấp truyền tống điểm liền càng quý, hiệp hội càng cao cấp phương tiện liền càng nhiều tiền, cấp bậc càng cao, hoàng danh giao phạt tiền liền càng cao. Một câu, cùng với cấp bậc tăng lên, các loại giá hàng chướng, tiền lương theo không kịp. 10 cấp giám định mới 1 đồng bạc, 40 cấp giám định quyển trục tắc cao tới 50 cái đồng bạc. Tam chuyển trang bị giám định quyển trục thế nhưng đạt tới một kim. Hơn nữa theo hứa khai hiểu biết, vay nặng lãi phi thường thích hợp tạp trang bị, thiêu tiền chơi phó trước người. Những người này ở thợ rèn bên kia hú thảm. Đừng nói một chút năm, gấp hai đều mượn. Không tạp trở về buổi tối ngủ không được. Lại nói từ mượn hai kim, 10 ngày sau còn tàm kim tới xem, một chút năm lần lãi suất thật không cao. Nhưng, hứa khai như cụ không tin giá hỏa này sẽ đi khoản tiền cho vay. Mặc kệ nói như thế nào, Diệp Hàng nói 30 ngày còn hai vạn, chính mình không mệt là được. Hứa khai trở về thành đem tiền còn có thiện lạc đương tiền dùng tài liệu cùng nhau gửi qua bưu điện cho Diệp Hàng. Nhạc Nguyệt đàn phát tin tức, ta bốn sao qua qua, qua. Chúc mừng, chúc mừng. Hứa Khai đưa lên chúc mừng đoạn tin tức. Nhạc Nguyệt đàn phát tin tức, 20 quán 3, ta mời khách. Có rảnh đều tới. Hứa Khai vừa nghe quá ngượng ngủng, chính mình quá năm sao đều không có mời khách. Nhưng Hứa Khai lập tức hồi tin tức, nhất định đến. Miễn phí uống rượu, tới không ít người quen. Nguyệt Tinh Viễn cùng loạn thế nhân càng là vô sự tổ chức thành đoàn thể tới uống rượu. Nhạc Nguyệt thực hứng phấn, không ngừng tiếp đón đại gia. Tả kính rượu, hưu kính rượu. Diệp Hàng lấy chén rượu đối Hứa Khai nói: Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Lần này 4 sao chuyển chức rất có thể là nhạc nguyệt nhân sinh một lần lớn nhất thắng lợi. Xả. Niệm thương, bởi vì học phí bỏ học. Khai công ty, kề bên đóng cửa. hắn hàng tỷ phú ông lão cha là chúng ta tìm, cùng đại gia tập đoàn hiệp ước là bởi vì chúng ta thiêm, chư chư hiệp đơn tử cũng là chúng ta bãi bình. Hoặc là có thể nói như vậy, đây là lần đầu tiên nàng bằng vào chính mình nỗ lực đạt được thành tựu Ít nhất trong đó đại bộ phận là nàng công lao. Hứa khai nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Hằng nói, ngươi có thể ở Trung Quốc ở bao lâu? Trung Quốc có câu cách nôn đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta quan sát quá, nhạc nguyệt kỳ thật biểu hiện còn có thể, nhưng là luôn là tin tưởng không đủ, do dự không quyết đoán. Cùng lý ra quyết liệt có thể là nàng duy nhất một lần quyết đoán. Chúng ta hẳn là nhiều làm nhạc nguyệt làm điểm điều tra công ty thượng sự. Chúng ta bao viên, đối nàng không có chỗ tốt. Đồng ý. Hứa khai gật đầu, nhạc nguyệt vẫn là có nhất định năng lực. Thì như nói Thần Tiễn, tuy rằng bị mủ miêu gặp được chết chuột, nhưng là ở nhị chuyển trung bắn bia ra hảo thành tích, thuyết minh nàng bản thân có nhất định năng lực. Có thể vô điều kiện tín nhiệm Hứa Khai, cũng coi như là trùng hợp hứa khai đáng giá tin, nhưng hứa khai cho rằng cũng có nhất định năng lực. Ít nhất Nhạc Nguyệt sẽ không quá tin tưởng Diệp Hàng. Còn có mấy ngày thời gian đi học biết nguyên bộ lễ tiết, học tập năng lực cùng thái độ cũng đáng đến tán thưởng. Hứa Khai tán thành Diệp Hàng cách nói, Nhạc Nguyệt có nhất định tiềm năng. Diệp Hàng trông cửa khẩu, kia không phải cao xoái sao? Cửa một vị nhị chuyển nhân chiến người chơi, đỉnh đầu tên xoái xoái đang ở cùng Nhạc Nguyệt nhiệt tình nói chuyện với nhau. Hứa Khai nói, người này đấy vẫn là tương đối sạch sẽ. Ở Anh quốc cảm bờ dịch đại học thanh danh cũng không tệ lắm. Còn có anh hùng sự tích vì người Trung Quốc kiếm lời ấn tượng phân. Hơn nữa biết Nhạc Nguyệt cùng Lý ra không quan hệ sau, vẫn là thường xuyên điện thoại Nhạc Nguyệt. Chúc phúc tình yêu. Diệp Hàng nâng chén, thuận tiện tế điện hạ mai táng ta tình yêu hai tòa phần mộ. Hứa Khai cười, cùng Diệp Hàng chạm Quốc. Ở nước Mỹ Diệp Hàng còn không có cảm giác, nhưng ở Trung Quốc sinh hoạt một ít, thời gian sau, hắn mới phát hiện, như hắn tuổi này ly hôn hai lần, thật sự là nhiều như vậy một chút. Chư Chư Hiệp Quỷ Hồn đầu đuối lại đây kinh ngạc, "Liệp Miêu ngươi ly quá hai lần hôn a?" Diệp Hàng khinh bị hạ Chư Chư Hiệp xấu mặt dò người, nhưng như cũ đứng dậy giúp Chư Chư Hiệp kéo ra ghế rửa. Chư Chư Hiệp ngồi xuống sau hiển nhiên thực hưởng thụ gật đầu, "Không tồi." Hứa Khai xem Chư Chư Hiệp đồ uống mà không phải rượu hỏi. Tâm tình không tồi. Ân, còn hành. Diệp hắn nói, dạ báo cáo trước tiên ra tới, có thể xác định Hải Bích là người cùng cha khác mẹ đệ đệ. Ta biết. Chư chư hiệp nói, ngả bài. Hiện tại ta mẫu thân yêu cầu ly hôn, ta phụ thân ngược lại không đáp ứng. Hứa khai gật đầu, như Hải nhận như vậy kinh tế cùng chính trị địa vị, đối chính mình danh dự yêu cầu rất cao. Hắn ly hôn, kia cùng bất hỏa vương nữ sĩ kết hôn đâu. Vô luận như thế nào, hắn áp lực đều rất lớn. Đây là cấp hải nhận ra một đạo vấn đề khó khăn không nhỏ. Heo heo, ngươi đến làm mẫu thân ngươi muốn kiên trì, nếu trong thời gian ngắn hiệp thường không có kết quả, có thể mời luật sư. Chư chư hiệp tới tinh thần hỏi, ngươi ý tứ là, như vậy có khả năng bức bách ta phụ thân cùng vương nữ sĩ phân rõ quan hệ. chương 251, Cứu hận lực lượng. Hứa khai cười, kia không phải về tới tại chỗ sao. Phụ thân ngươi trộm đạo, mẫu thân ngươi nốt ở trong nhà rơi lệ. Đàn cản thắng quy tệ, chính ngươi lại chậm Cục diện này là phụ thân ngươi một người đến lợi, bao gồm vương nữ sĩ cùng hải bích ở bên trong đều thụ hại. Mà chính yếu người bị hại là mẫu thân ngươi cùng ngươi. Cho nên ngươi đừng với phụ thân ngươi quay đầu lại ôm ảo tưởng. Bởi vì hắn đã vô pháp quay đầu lại. Chư chư hiệp thở dài, nếu năm đó không phải ta mẫu thân đã cứu ta phụ thân, ta phụ thân cũng không đến mức như vậy khó xử. Dù sao cũng là cha con, chư chư hiệp bắt đầu vì hại nhận sâu lo. Thăng mễ vì ân, đấu gạo thành thủ. Rất có thể cũng liền bởi vì người mẫu thân đối với người phụ thân thân tình, làm cho hết thể phát sinh. Hứa khai nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chuyển chức không có. Vừa nói chuyển chức, chư chư hiệp liền vẹ mặt thống khổ. Kỳ thật thống khổ không đau khổ hứa khai thật nhìn không ra tới. Chư chư hiệp nói, bốn sao nhiệm vụ thật không phải người làm. Cái gì nhiệm vụ? Thu thập tam khối linh hồn mảnh nhỏ, một khối ở kéo tây di tích, một khối ở tịnh nguyệt doanh địa, một khối ở cái gì cái gì sơn na kéo thần miếu nội. Ta liền không nghe nói này ba cái địa phương ở đâu. Chư Chư Hiệp nói, ta cũng không biết bọn họ ở đâu cái đại lụ. Bụn. Hứa khai giống một giọng nói, ai biết kéo tây di tích ở đâu. Mọi nơi an tĩnh, Hồng Phấn Hoa viên Lão Đại Miêu đó trả lời, số 64 chuyển tống điểm, một thôn phía đông nam hướng. Thượng. Hứa khai nói. Chư Chư Hiệp kêu hỏi, ai biết tỉnh Nguyệt doanh địa ở đâu. Cao soái đoạt đáp, thú nhân chủ thành tây bắc 5 km phụ cận. Chư Chư Hiệp một bên ký lục một bên hỏi. Ai biết sương mù sơn na kéo thần miếu ở đâu? Không ai trả lời, hứa khai nhẹ hút khẩu khí lạnh, sương mù sơn A. Chư chư hiệp vội hỏi, như thế nào? Hứa khai nói, ta gần nhất liền ở kia phụ cận soát quái. Chư chư hiệp đại hỉ, thật tốt quá. Quá không hảo. Hứa khai nói, sương mù sơn ngoại tầng 4 cái vong linh khu vực, ta chỉ dám chạm vào trong đó hai cái. Người còn muốn lên núi. Hơn nữa sương mù sơn sương mù hàng năm bao phủ, bên trong sông hồng bộ lạc nhân số đông đảo. Phòng chừng còn sẽ lĩnh chủ truy sát lệ. Ngươi nhiệm vụ này khó khăn không phải giống nhau cao. Diệp Hàng lấp đầu, chưa chắc, nếu có thể phát ra nhiệm vụ, liền nhất định có chư chư hiệp quá khả năng. Có thể thử xem. Hứa khai nói, kêu hảo A, ngươi cùng nhau lại đầy hỗ trợ. Diệp Hàng cười gượng, ta cưới ngựa, không hảo leo núi. Vốn định lửa cháy đổ thêm dầu, nào tưởng gây họa thượng thân. Hứa khai nói không thể đi địa phương, mới có không phải cái gì hảo địa phương. Không quan hệ. Ta họa cái đồ cho các ngươi. Hứa khai nói, chư chư hiệp đầu tiên muốn đánh xuyên qua 13 hào truyền tống nhị thôn, rồi sau đó chuyển tống kèn Muốn ở kẻn trảo tội phạm bị truy nã, đem chính mình danh vọng soát thành chính trực. Rồi sau đó mới có thể ra kèn cửa thành đến kẻn sa mạc. Ước chừng đi sau tiếng đồng hồ liền có thể thấy một tòa chuyển tống trận, tiểu tâm sa mạc chung có lĩnh chủ quái, có bao cát, có bầy sói. Lại đi tới không xa là có thể thấy vong linh khu. Xuyên qua vong linh khu chính là Mù Sơn Chư Chư Hiệp suýt nữa hộp máu, có phải hay không thật sự như vậy khó? Hứa Khai gật đầu, là thật sự. Ta đây từ bỏ nhiệm vụ này. Chư Chư Hiệp hỏi. Hiểu được từ bỏ, cũng là một loại Mỹ Đức. Hứa Khai trả lời. Vì thế Chư Chư Hiệp giàu dĩ không vui, từ bỏ nhiệm vụ đến quá 48 thời gian sau mới có thể một lần nữa lại tiếp nhiệm vụ. Nàng không phải bởi vì chính mình, mà là bởi vì nhạc nguyệt. Tuy rằng kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ quy định chỉ cần đội trưởng đạt tới tam chuyển liền có thể tiến hành. Nhưng nhạc nguyệt càng hy vọng chờ nàng tam chuyển sau, đại gia cùng nhau khiêu chiến. Nhạc nguyệt phải đợi chính mình đi, chính mình cảm giác rất xin lỗi đại gia. Nhạc nguyệt nếu không chờ chính mình đi, chính mình tâm lý lại khó chịu. Nhạc nguyệt biết việc này sao, chấn an chư chư hiệp, gấp cái gì, chúng ta sau cuối tuần cuối tuần lại khiêu chiến. Diệp hang gật đầu, ngươi như vậy còn có hai lần thất bại cơ hội. Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt đồng thanh cả giận nói, miệng quá đen. Tiệc rượu kết thúc, đại gia từng người tan đi. Một vị tinh linh cung thủ từ hứa khai bọn họ vị trí sau chậm gì gì đứng lên rời đi quán ba. Trong tay hắn méo một bút ký, xem bút ký hắn là khóc không ra nước mắt. Bởi vì hắn chính là chuyên ly. Muốn đánh xuyên qua 13 hảo truyền tống trận đến nhị thôn, rồi sau đó còn muốn soát kẻn danh vọng, còn phải đi bộ sau tiếng đồng hồ mới có thể đối hứa khai tiến hành ám sát, này ám sát phí tổn có thể hay không quá cao. Nhưng trừ bỏ biện pháp này, chuyên ly thật đúng là không thể tưởng được biện pháp khác. Điều tra hứa khai tọa độ Thương vân hồi phục liền hai cái từ, Hồng Địa, Thành Trấn. Không phải ở Hồng Địa chính là ở Thành Trấn, Thành Trấn không thể độc thủ, chỉ có thể đi Hồng Địa. Nhưng ai tưởng tưởng, cái này hồ. Nờ dê địa thế nhưng như thế xa xôi. ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân tượng nhân. Chuyên ly nhớ tới nhiệm vụ, cắn răng chính mình thôi miên chính mình, còn không phải là 10 cái giờ sao. Coi như thiếu làm một lần tóc. Nhưng trưởng trinh con đường chi gian khổ, xa ra ngoài chuyên ly đoán trước. Đầu tiên chính là lưu lạc thiên nhai cùng tam nương lưu tại một thôn bảy chỉ hắc kỵ sĩ. Liền hứa khai hiện tại cũng không dám trêu chọc vượt qua năm con hắc kỵ cùng tử linh xạ thủ. Chuyên ly một đầu liền chạy trốn đi vào. Nửa nhân mã cùng hắc kỵ sĩ lập tức vây kín, đem chuyên ly kín mít vây quanh ở trong đó. Chuyên ly chỉ tới kịp đem thêm 7 truy thủ thay thế, đã bị đưa đến sống lại đảo. Lần thứ 2 đánh sâu vào, biết người biết ta. Chuyên ly vu hồi điều động. Rồi sau đó lợi dụng chính mình chạy nhanh tốc độ mạnh mẽ hương quá một thôn, ở một thôn đăng ký truyền tống điểm. Rồi sau đó tới rồi nhị thôn, tiếp theo truyền tống đến kèn Vừa đến kèn đã bị thích khách đánh lén. Chuyên ly không có truyền tống kỹ năng, trước ai một chút bối thư sau, đối phương chạy nhanh đi theo chính mình chạy nhanh, lại thêm không dám trang bị thêm 7 truy thủ, chỉ có thể đánh bữa mấy trùy thủ, rồi sau đó bị quả rớt. Lần thứ 3 nàng thuận lợi soát đến phụ 10 tích phần Nhưng gặp được truy nã bảng xếp hạng đệ nhất toàn công kích kỹ năng pháp sư, lại bị đưa đến sống lại điểm. Lần thứ tư, nàng rốt cuộc xử lý kia pháp sư, hơn nữa xoát đến chính phân. Ra kẻn cửa thành sau mê mang. Chiêu phương hướng nào đi đâu? Nàng lựa chọn chính bắc, tiêu phí tam giờ đi ra sa mạc, tới rồi tuyết cực chỗ. Kiên cường như chuyên ly, cũng đương trường ảm đạm rơi lệ. Lần thứ năm, nàng rốt cuộc tuyển đúng rồi phương hướng, nhưng lược có lệnh lạc, tới rồi mã kéo tạp tư lãnh địa. Bị lãnh địa toàn thể thằn lằn vây quanh đồi giết. Cuối cùng huyết chiến nửa giờ, kết lực mà chết. Lần thứ 6, nàng từ chính xác phương hướng đi ra đại sa mạc, cẩn thận qua tinh linh thôn. Rồi sau đó ở tuyết sơn mảnh đất bị dã man chiến sĩ chém chết. Thứ bảy thứ, nàng lại tiêu phí 6 giờ đi tới tuyết sơn, vòng qua dã man chiến sĩ. Tới con nhện xào huyệt. Lần này nàng không có tử vong, nàng mở ra ẩn thân tiến vào xào huyệt mở ra chuyển tống trận, rồi sau đó nhẹ nhàng rời đi con nhện hận phạm vi Nhưng hứa khai không ở cha xét hạ hứa khai tọa độ, chuyên ly hộp máu, hứa khai thế nhưng đi thánh điện nơi dừng chân. Người có bệnh a? Lão nương chờ mãi chờ mãi ngươi không ra, lão nương tìm tới môn, ngươi liền đi ra ngoại nơi dừng chân. Chuyên ly vô hạn đoán nghiệp chung. Đó là lựa chọn đi nơi dừng chân đến thành trấn Lộ Tuyến Mai Phục, vẫn là tiếp tục ở chỗ này chờ đợi đâu. Đi nơi dừng chân Mai Phục, lại khả năng kế hoạch không đổi kịp biến hóa thiên châu biến, mà ở nơi đây Mai Phục, tuyệt đối có thể cho mỗ người xấu một đòn chí mạng đánh chết hắn cũng không thể tưởng được, chính mình có thể đi ngang qua nửa cái hoang dã đại lục tới đuổi giết hắn. Hứa Khai vì cái gì đi thánh điện nơi rừng chân đâu? Là bởi vì thiên tế hành tinh nhiệt tình mời Hứa Khai tới tham gia Khai Long đại hội. 30 giờ phía trước tử vong hiệp hội hình thức chung, thánh điện công phá máy móc Vương chiều phòng nghị sự. Cái này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Dựa theo thực lực đối lập, mọi người đều cho rằng máy móc Vương chiều khả năng sẽ có điều tổn thất, nhưng không đến mức liền nơi rừng chân đều bị hủy diệt. Nhưng sự thật là máy móc vương triều bại, hơn nữa là thảm bại. Là dịch, thánh điện xuất binh 70 người chỉnh, trong đó sinh hoạt người chơi 20 người. Còn lại 50 người chung, có một nửa quá tam chuyển, 5 sao tam chuyển 5 người, 4 sao tam chuyển 5 người. Máy móc vương chiều khấu trừ không online, lâm thời sinh nghỉ, rất tuyến tổng nhân viên vì 40 người, trong đó sinh hoạt người chơi 5 người. Quá tam chuyển 10 người, 5 sao 2 người, 4 sao 3 người. Thánh điện vô tường thành, vô phòng ngự phương tiện. Máy móc Vương chiều tường thành mãn, tứ cấp núi tên tháp 12 tòa. Sau việc ra cắt lượng nhóm tổng kết máy móc Vương chiều thất bại nguyên nhân. Điều thứ nhất, cơ sở phòng ngự bố trí vị trí không đúng. Núi tên tháp phân tán đến 4 lộ đàm phán hòa bình sự thính, làm cho một cái khu vực chỉ có hai tòa núi tên tháp cho nhau chi viện. 5 núi tên tháp không người dám tới gần, nhưng hai núi tên tháp ở khuyết thiếu mặt đất hữu hiệu bảo hộ dưới, thực mau bị thánh điện tập trung lực lượng từng cái tiêu diệt. Đệ nhị điều, tin tức không đối xứng. Máy móc vương chiều phòng thủ cứng nhắc, đối phương tới rồi mới hồi quý tin tức, ở thời gian chính là sinh mệnh trên chiến trường là phi thường trí mạng. Phản xem thánh điện, kịp thời giới vương chiều vừa động, bọn họ lập tức có tân bố trí tiến hành ứng đối. Thực hiện nhiên, máy móc vương chiều bên trong có người đương thánh điện nằm vùng. Tạo thành máy móc vương chiều không có bất luận cái gì thế công xấu hổ hoàn cảnh, thậm chí bộ phận chỉ có thể trơ mắt xem đối phương đàn pháp sư dùng hỏa tiện đem tường thành tạc sụ. Đệ tam điều, si khí cách biệt một trời Nhất kinh điển là một lần 30 đối 30 tao nội chiến. Hai bên tam chuyển nhân số bình quân, máy móc vương chiều lợi dụng người cung ưu tiên phát hiện được nhân, ưu tiên sửa sang lại rõ ràng đội hình. Nhưng hai bên một giao phong, máy móc vương chiều ở 2 phút sau quân lính tan dã Nguyên nhân chính là, máy móc vương chiều người chơi sinh mệnh một quá nửa liền phi thường khẩn trường, một bên kêu mục sư, một bên chiều triệt thoái phía sau. Mà thánh điện cho dù chỉ có 10% sinh mệnh, như cũng là bảo trì trận hình. Người có thể chết. Trận không thể loạn. Người sợ chết chiều sau một triệt, liền quấy nhiều đến sau tuyến trận hình, kia sau tuyến đả kích lực cùng tiếp viện lực liền tăng lên không lên. Trận này tao ngộ chiến, thánh điện bỏ mình 10 nở dê. Ơi, mà máy móc vương chiều bỏ mình nhiều đạt 25 người. Này tao ngộ chiến hậu, máy móc vương chiều không còn có xuất kích. Đệ tứ điểu, sách lược không bình quân. Thiện lạc cáo giả liên tiếp sử dụng thủ đoạn, làm kẻ điên không thể nào chống đỡ. Thiện lạc dùng 40 người đi đường núi. Kẻ điên lập tức làm người đến đường núi mượn dùng còn sót lại mũi tên tháp phòng thủ. Mà thiền lạc đòn sát thủ là đảng ra tới mặt khác sở hữu Ác ma pháp sư. Ác ma pháp sư đi chính là vong linh lộ, mạnh mẽ vọt tới tường thành bên cạnh, mỗi người ném một viên tự sắt bom triệt thoái phía sau lui, bị mũi tên tháp truy kích mười đi bốn năm. Nhưng đem một mặt tường thành tạc dập nát, cũng hoàn toàn mở ra tiến công phòng nghị sự con đường. Làm kẻ điên không nghĩ tới chính là, còn sót lại ác ma pháp sư thế nhưng không lùi lại, án dược sau một lần nữa vọt đi lên. Bởi vì không có người chơi ngăn cản, dân binh L. Ai bị triệu tập tới rồi đường núi, cho nên vong linh lộ cuối cùng một tòa mưu tên thắp cũng bị bọn họ tạc tháp. Tuy rằng 10 tên ác ma pháp sư liền tồn tại đã trở lại một người, nhưng là hoàn toàn sẽ rách máy móc vương triệu phong tuyến. Thứ 5 điều, chiến thuật sử dụng đối lập. Một cái là chiến thuật học sinh xuất sắc, mà một cái khác hoàn toàn là chiến thuật ngu ngốc. chương 252, Khai Long. Trưng Khai Long. Vong linh đường bị phá. Kẻ điên lập tức quy mô tập trung nhân thủ đến đây phòng ngự. Cho dù là thủy lộ căng thẳng cũng không dám phái người di động qua đi. Kết quả thủy lộ lại bị phá. Thủy lộ bị phá đối máy móc Vương Triều đã kích là trí mạng. Vốn dĩ dự vào phòng nghị sự đàm phán hòa bình sự thính phía sau hai tòa mũi tên hác, máy móc Vương Triều nhiều nhất bị phá hư mấy chỗ cơ sở phương tiện. Nhưng thủy lộ bị phá sau, quân vô chiến tâm. Đại gia đối như vậy buồn bực chiến đấu phi thường chán ghét. 1 phút đồng hồ nội, lục tục rất tuyến 10 người. Còn thừa chính là máy móc vương triệu nằm cốt, còn có vài tên trung thành và tận tâm tiểu đệ. Lần này chiến dịch nhất cảm động việc phát sinh ở kẻ điên trên người, một vị 35 cấp người chơi đối kẻ điên không rời không bỏ, cấp bậc rất một bậc như cũ ngoan cường chiến đấu. Kêu người chơi đối kẻ điên nói, Lão Đại, người giúp ta nói qua công đạo lời nói, khiến cho ta bồi người mang đế đi. Đó là kẻ điên khó được chỉ trích nòng cốt giữ gìn người chơi bình thường một lần. Sau phát hiện tin tức tạo giả, này người chơi vì thánh điện kim bài nằm vùng. Kẻ điên đương trường tỉnh lại chính mình hành động. Suýt nữa đạp đất thành phật. Lần này chiến dịch nhất dụng cảm nhân vật phi thiên tế hành tinh Mạc Chúc. Người này là chủ lực chiến đội đội trưởng cũng không xuất sắc, nhưng đơn binh tắc chiến cường hãn hung ác. Hán dám khai Bạch cốt chi môn giết đến tường thành kia dân binh cùng người chơi trộm chất địa phương. Cũng dám dùng Bạch cốt chi môn vọt tới kẻ điên trước mặt, ở bốn tử đồng thời công kích dưới, lăng là chém chết kẻ điên. Thống kê, lần này thánh điện tử vong đạt vì 200 được người. Máy móc vương triều tử vong đặt vì 120 đợt người. Tam chuyển bình quân giết người xuất là nhị chuyển gấp 3 Tam chuyển tỷ lệ tử vong vì nhị chuyển tam thành. Cũng xông ra thể hiện tam chuyển cùng nhị chuyển chi gian thực lực chất chênh lệnh. Đồng thời cũng chính xác biểu đặt ra phòng ngự mới là tử vong hình thức được lợi phương hiệp hội chiến khái niệm. Thánh điện tinh anh tụ tập, nhân số gần đối phương gấp đôi, tam chuyển là đối phương gấp 2. Sĩ khí càng cao, chỉ huy càng thỏa đáng. Ở như vậy thực lực kém hạ Thánh điện như cũ trả giá cao hơn đối phương mau gấp đôi tổn thất. Người có tâm thống kê, thánh điện có 2 phần 3 nhân viên là chết ở mũi tên thắp cùng tường thành vây hợp dưới. Còn có 3 phần 1 năm thành chết vào dân binh, bị máy móc vương chiều người chơi tở cờ mà chết bất quá hơn 30 đợt người mà thôi. Tử vong hình thức không có chiếm lĩnh, chỉ có hủy diệt. Máy móc vương chiều phòng nghị sự bị hủy diệt, nơi rừng chân biến mất, hiệp hội đánh hồi một bậc. Tuy rằng máy móc vương chiều hiệp hội còn tồn tại Nhưng nghe nói chỉ có vị kia hơn 30 cấp người chơi làm bạn cô độc kẻ điên ở trong đó. Mặt khác thành viên đều lựa chọn yên lặng rời đi. Dung tiên dựng lên hiệp hội, tán lên luôn là nhanh như vậy. Lần này thiên tế hành tinh khai lòng, thiện lạc là đại hiến tư phương. Nhưng Phạm là hội trưởng đều có thể tới tham gia. Hội viên bằng hữu cũng có thể tới tham gia. Không chỉ có rượu miễn phí, còn có giá cao mời hệ thống ca vũ đoàn trợ hứng. Mặt khác còn mời cổ la mã cạnh kỹ đấu sĩ vì đại gia khen ngợi đấu sư cùng đấu hổ không rõ còn tưởng rằng thiện lạc đối thiên tế hành tinh tự hảo, minh bạch tắc biết thiện lạc hoàn toàn là bày ra vạn quốc tới triều vương giả khí thế. Sáu đại hiệp hội, máy móc vương triều xong rồi. Đại địa hiệp hội lưu lạc đến Tam Lưu, liền tam chuyển cao thủ miễn cưỡng chỉ có hai cái. Tử vong hiệp hội xây dựng chế độ bảo trì tương đối hảo, hơn nữa có được kiếm trận sởi vì tinh thần lãnh tụ, lại tránh cho cùng thánh điện chính diện xung đột, lại hấp thu nguyên máy móc cùng đại điệu tinh anh, có tương đối lớn phát triển tiềm lực. Thần thánh hiệp hội gọn sóng Bắc Kinh, Thực lực thông thả tăng mạnh. Thiên Lang tiến bộ nhanh nhất, ở đại gia long tranh hổ đầu khi, Hán gồm thâu hiệp hội nơi rừng chân phụ cận hai nhà tiểu hiệp hội, chuẩn bị xây dựng một mảnh mấy trăm mẫu lớn nhỏ lãnh địa. Cuối cùng là thánh điện, bởi vì thánh điện rời khỏi thập cấp trước 10 cạnh tranh, cho nên Thanh Long phân hội liền thành phát triển long đầu. Nhưng là Thanh Long, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cho nhau khoảng cách quá xa, phụ cận lại không có lâu đài Thánh điện phát triển vẫn là đã chịu nhất định chế ước. Người thông minh nơi nơi đều có Có người thực mau nghĩ tới một cái giải quyết phương án. Đó chính là một lần nữa tấn công Thái Dương lâu đài. Rồi sau đó mượn hoặc là mua tới thẳng lằn quân trượng. Ở 20% tích phân thêm thành dưới, tuy rằng đoạt tiền tam khó khăn rất cao, nhưng là đoạt trước 10 vẫn là có hy vọng. Nhưng bọn hắn lại không biết, Thiện Lạc đã có khác kế hoạch. Thiện Lạc cùng hứa khai vừa đi vừa nói, ta tính toán lui huyền vũ cùng chu tức phân hội, thu mua thánh điện phụ cận hai nhà tiểu hiệp hội. Hứa khai sau khi lại Ngươi là tính toán mượn này hai nhà hiệp hội đem thánh điện cùng thanh long liền lên. Thiện lạc lắp đầu, khoảng cách quá xa, liền không đứng dậy. Ý nghĩ của ta là Thái Dương Lâu Đài còn muốn bắt, bắt lấy tới sau. Hai nhà tiểu hiệp hội cùng thánh điện liền thành chúng tinh phủng nguyệt đem Thái Dương Lâu Đài bao vây ở trong đó. Hứa khai ánh mắt sáng lên, cử ngón tay cái, cao. Thiện lạc trong lòng cả kinh, rồi sau đó lại đạm nhiên hỏi, nào cao? Ha ha! Chính mình ăn thịt, người khác ăn canh. ta tưởng thần thánh cùng thiên Lang Thậm chí tử vong đều sẽ không để ý Thanh Long bắt được đệ nhất danh. Nhưng bọn hắn đều cố kỵ ngươi ôm đồm tiền tam. Hiện tại ngươi triệt bạch hổ cùng chu tước, chính là làm cho bọn họ an tâm. Hứa khai cười nói, mà kỳ thật Thanh Long phân hội cũng không phải ngươi kinh doanh trọng điểm, Thanh Long địa thế không tốt. Trung quanh không hảo phát triển, là cái dễ công khó thủ cục diện. Vô luận cái gì vong ru, tờ cờ luôn là tồn tại. Giai đoạn trước là tư nhân tiểu đánh, trung hậu kỳ chính là hiệp hội đấu võ Chí năng máy tính thả ra các loại lịch lợi làm nhân sinh chiến đấu. Thiền Lạc gật đầu, ý bảo hứa khai tiếp tục. Hứa Khai nói, nếu ta không có đoán sai, Thiền Lạc suy nghĩ của ngươi là Thanh Long thập cấp sau, trực tiếp từ Thánh điện đoạt Thanh Long Vương giả quyền trượng. Rồi sau đó bằng vào ngươi kinh doanh mấy tháng Tam Tinh Phù nguyện, cho dù có 20 gia hiệp hội đối địch liên minh, chỉ sợ cũng không làm gì được ngươi. Thiền Lạc ha ha cười rồi sau đó nói, nhân sinh như trò chơi, trò chơi khải không phải một cái khác tranh vương xương bá ngôi cao. Đi bộ Ngươi nguyện ý đương Á quân sao? Ngươi nguyện ý cả đời đương Á quân sao? Hứa khai Nga một tiếng hỏi, thiện lạc chính là có khác sở chỉ Thiện lạc hỏi một đằng trả lời một nẻo, hán linh đế kế vị, tào tháo ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tào phôi kế vị, tư mã ở bên cạnh chờ Liệp ma hiệp hội nhiều lần khúc chết sau, hiện tại gió êm sóng lặng. Nhưng vương giả quyền trượng này thực tế tác dụng cùng tượng trưng tác dụng đều rất lớn đạo cụ xuất thế, liền rất khó nói sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Ngươi nhìn xem liệp ma hội trưởng, ai không nghĩ có được vương giả quyền trưởng. Xuân thu qua đi, các lịch sử đồng minh đều là có lợi tác hợp, cũng có lợi tác phân. Nô thuộc đồng minh, kháng tần đồng minh từ từ. Đương đạt tới mục đích sau, đó chính là hai hạng chém giết. Người thắng làm vua. Sau đó chờ đợi tân đồng minh đem vương lật đổ. Một lần nữa bắt đầu trò chơi. Hứa khai cười gượng một tiếng, thiện lạc, dù sao cũng là trò chơi, đừng quá nghiêm túc. Lời này ta không tán đồng, vô luận là chơi trò chơi Làm quan, làm buôn bán hoặc là làm người, đều phải nghiêm túc. Ngươi đương cái tiểu quan mang thêm làm buôn bán, nếu ngươi lão nghị sinh ý có thể kiếm nhiều ít tính nhiều ít, bởi vì ngươi có đường lui. Vậy ngươi sinh ý liền làm không tốt, kiếm không no. Nam nhân chức vị rất nhiều, trưởng phu, phụ thân, tình nhân, thượng cấp, lão bản, công nhân từ tử Vô luận cái nào thân phận, đều phải nghiêm túc. Thiền lạc nói, ta không sợ thất bại, liền tính ta tương lai cùng kẻ điên một cái kết cục, ta cũng có thể thực nghiệm túc nói. Ta nghiêm túc quá. Ta thua, ta nhận thua. Nhân sinh vốn chính là một hồi trò chơi, đột nhiên ta tồn tại, đột nhiên ta biến mất. Không nghiêm túc chẳng phải là sống ngủng thời gian. Hứa khai thực thụ giáo, ta thu hồi lời nói mới rồi. Thiền lạc cười ta cảm giác ngươi cùng ta là một đường người, làm chuyện gì đều thực nghiêm túc. Ngươi tiêu phí thời gian trong trò chơi, luôn là hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, có điều hồi báo. Không nói này đó. Ta bên kia còn có khách nhân tiếp đón, chính ngươi tùy ý. ân Người vội đi. Hứa khai thụ giáo, nhưng cũng không tán đồng thiện lạc nói. Người tinh lực là hữu hạn đem sự tình phân tam sáu chín tam đẳng, hợp lý phân phối chính mình tinh lực mới chính xác. Không thể bỏ qua trò chơi hưu nhàn một mặt chỗ tốt, cũng không thể bỏ qua trò chơi trầm mê mang đến chỗ hỏng. Đây là hứa khai, hắn có chính mình giải thích, cũng không vì người khác tư tưởng mà thay đổi. Tiến hội chính là như vậy, đại gia nhận thức không quen biết nói chuyện hiếm. Liêu thoải mái cho nhau thêm cái bạn tốt. Về sau tổ đội thiếu người hoặc là chuyện gì, có thể kéo người tiến vào hỗ trợ. Loại này giao tế phương thức cũng đại biểu ngang nhau giao tế. Nếu một cái 20 tới cấp người chơi, sinh hoạt kỹ năng các hạng đều không xông ra. Người liền tính có được thiên sứ cánh cùng trắng tinh không rảnh tâm linh, đại gia cũng lười thêm người bạn tốt. Tuy rằng có một số việc thật thực làm người thương tâm cùng khó có thể tiếp thu nhưng giao tế chính là một cái cho nhau lợi dụng một loại hành vi. Quan trọng nhất khai long thời gian rốt cuộc tới rồi. Ở đây các vị trò chơi tài tuấn nhóm sôi nổi tụ lại ở tiểu đài trước. Đài thượng liền thiên tế hành tinh một người, đôi tay phủng cốt long trứng. Cốt long trứng đã bắt đầu hắc khí tiết ra ngoài. Tiếp cận khai trứng chuẩn xác thời gian, vỏ trứng phá ra một đạo cái khe, màu đen quang mang thấu bắn ra tới. Mọi người đều ngừng thở cẩn thận quan sát trứng rồng, chứng kiến người chơi đệ nhất long. Lại thấy vỏ trứng càng nứt càng lớn, một cái đầu nhỏ ruôi ra tới. Tài hữu nhìn xem nhiều người như vậy cũng không có sợ hãi. Rồi sau đó từng ngụm ăn luôn vỏ trứng. Cùng với vỏ trứng biến mất, thân thể cũng ở lớn lên. Thức mau, một con một mét lớn lên tiểu cốt long liền xuất hiện thiên tế hành tinh trong tay. Đối mặt tiểu cốt long hồn nhiên đôi mắt cốt long có mắt, thiên tế hành tinh cảm nhận được sinh mệnh kỳ tích, này nước mắt ở hốc mắt trung đào quanh, trong lòng cầu nguyện, kêu ba ba, đừng kêu mụ mụ. Tiểu cốt long không có mở miệng, ngược lại khán đại hạ người xem. Rồi sau đó chăm chú nhìn trong đó một người. Đột nhiên bay qua đi rừng ở người nọ trên đầu Thiên tế hành tinh tâm một giật mình, chẳng lẽ hệ thống chịu phong. Kêu anh em lại hỉ lại kinh, như vậy trước công chúng lộng cái long bà bảo, có thể hay không quá không cho nhân ra thiên tế hành tinh mặt núi Mặc kệ nói như thế nào, người trước có lệ hạ thiên tế hành tinh, sau đó lại cùng ta trốn chạy sao. Bên cạnh người chơi nghị luận sôi nổi, ai á đây là. Giống như một cái thợ mục, ba cấp thợ mục. Một tỷ muội phẫn hận không thôi, sớm biết rằng không học lột ra học thợ mục. Thiên tế hành tinh bi thương nước mắt trào ra. Đôi tay lập tức trở về a tiểu cốt, tên đều giúp ngươi Tuyền Hạo. Có ý tứ gì? Thiên lạc cùng hứa khai hai chỉ hồ ly cũng hoàn toàn xem không rõ. Chẳng lẽ cốt long thỏ đầu ra thời điểm ánh mắt đầu tiên thấy là này Thợ Mộc? Chẳng lẽ về sau khai long muốn tránh ở một cái không người góc chung vẽ xoan ốc? Liên ở đại gia nghị luận cùng mê mang chung, đột nhiên tiểu cốt long phun ra một đạo độc hỏa ở Thợ Mộc trên đầu. Đáng thương Thợ Mộc mới 15 cấp, còn không có tử đương đặt đi vui sướng trung tỉnh nộ lại đây liền biến thành bạch quang. Thiên tế hành tinh lập tức nhắc nói, "Diệt hảo." Cùng nhìn bầu trời tế hành tinh, thiên tế hành tinh vội vàng bị thường, tiểu cốt đều là huynh đệ, chơi hỏa không tốt. "Gì?" Chương 253, không phải bằng hữu. "Chương không phải bằng hữu." Khi nói chuyện, tiểu cốt long lại rơi xuống mặt khác một người sinh hoạt người chơi trên đầu. Từ vong hữu thượng truyền thánh đường lần này không có lại cho đại gia nghị luận thời gian, trực tiếp hỏa độc diệt này xui xẻo ra hỏa. "Không tốt." Hứa Khai thở nhẹ một tiếng. Cốt long ở soát người chơi thăng cấp. Ngắn ngủn thời gian, tiểu cốt long tuy rằng giá người bất biến, nhưng là thân thể bắt đầu mạ lên một tầng đồng sắc. Trong miệng răng nành cũng lủ ra tới. Cái thứ 3 cấp bậc cao tới 20 cấp sinh hoạt người chơi bị giết, cốt long thân thể bảo chướng 1 mét. Đệ tứ người chơi trực tiếp bị hắn phát chết. Đại gia sôi nổi tàn ra, mỗi người trong lòng đều buồn bực. Thậm chí có người hoài nghi có phải hay không thiên tế hành tinh cấp tiểu cốt long hạ thăng cấp mệnh lệ. Có người chơi trực tiếp hô lên tới hành tinh Tắt đi. Thiên tế hành tinh buồn bực hỏi, tắt đi cái gì? Ai đều không nên động thủ A. Hứa khai ném chương điều tra quyền trục, phát hiện tiểu cốt long thuộc về ấu niên kỳ, cũng không có chủ nhân tiêu chí. Đột nhiên, nơi rừng chân cảnh báo đại tác phẩm. Thiện lạc kinh hãi thất sắc, sở hữu thánh điện thành viên điều kiện phản xẻo trảo vũ khí, lôi ra nơi rừng chân bản đồ quan khán. Lại phát hiện bản đồ biểu hiện nơi rừng chân chung có một cái đối địch tiểu điểm đỏ. Mà cái này điểm đỏ liền khoảng cách chính mình không xa Dân binh nhanh chóng tới gần tụ hội đám người, hơn nữa thô bạo đem ngăn cản đi tới con đường người chơi đầy ra. Một tiếng long ịp ỉn tiểu cốt long phịch cánh dựng lên, một đạo long tức phụt lên qua đi. Không có giết chết dân binh, nhưng hàng phía trước bốn cái dân binh ở vào chúng độc cùng thiêu đốt xong tầng trạng thái xấu. Thiền lạc mắng, cạo, có ý tứ gì? Có người chơi lập tức tỏ vẻ, làm. Đồ long Dũng sĩ danh hiệu hôm nay lại muốn ra đời một vị. Làm mẹ ngươi. Thiên tế hành tinh quát, ai đều không được độc thủ khẳng định là nào làm lỗi. Tiểu Cốt, trở về đi. Thiên tế hành tinh chiêu hồn chung. Lại một đạo long tức, bốn cái dân binh hóa thành bạch quang, Cốt Long dáng người tiếp tục gia tăng. Nhưng xếp sau dân binh cung tiễn cho Cốt Long không nhỏ thương tổn. Thiên tế hành tinh gấp quá, đem chính mình thân thể chắn ở giữa hai bên. Làm hắn vui mừng chính là, chính mình vừa xuất hiện, Cốt Long cũng không có đối chính mình khởi sướng tiến công, mà là nỗ lực bay lượn dựng lên, phụt lên long tức công kích thiên tế hành tinh phía sau dân binh. Hứa khai nhỏ giọng nói, thiện lạc, này chỉ là dã cốt long dưỡng không thân, sấn nhân ra còn không có lớn lên, dết đi. Thiện lạc sửng suốt nói, ngươi cũng thấy, nó không công kích thiên tế hành tinh. Thiên tế hành tinh kia trang bị cùng cấp bậc, long tức căn bản giết không chết hắn. Hứa khai nói, ngươi không thấy trước hết giết sinh hoạt chiêu thức ấy nhiều tặc. Có phải hay không thật sự? Thiện lạc đối hứa khai nói chuyện còn có điều giữ lại. Thiện lạc giữ lời, thiên tế hành tinh cháy thêm trúng độc Thiên tế hành tinh bị công kích lập tức đối tứ phía người chơi nói, nộ thương, nộ thương. Thiền lạc vội phân phó, đại gia không nên đọc thủ. Tuy rằng hắn không khẳng định này cốt long đi hướng. Nhưng có một chút có thể khẳng định, ở thiên tế hành tinh không có xác nhận phía trước, ai đem cốt long giết, ai chẳng khác nào đem thiên tế hành tinh giết. Chẳng sợ có một phần vạn khả năng, thiên tế hành tinh cũng sẽ đem tội lỗi đổ lỗi ở sắt long giả trên người. Thiên tế hành tinh một lục đỏ lên rơi xuống sinh mệnh Diệp hàng than ở liệt hỏa cùng ma túy trung vĩnh sinh. Một đạo long tức chuẩn sắc đánh vào thiên tế hành tinh trên đầu, thiên tế hành tinh hóa thành bạch quang, mang đi hắn cuối cùng một chút hy vọng. Thiền Lạc là Đê, làm rớt. Nhưng lúc này không khỏi ngươi làm chủ. Thiên tế hành tinh này tam chuyển đại chiến sĩ vừa chết, cốt long thân thể bảo trương đến 10m. Rồi sau đó một đôi cánh mở ra, thế nhưng bay đến 30m chi cao. Cốt long cũng không để ý tới phía dưới người, cấp đường mà đi. Truy. Một đám RNG anh lập tức truy kích mà đi. Cốt long lướt qua núi cao, vượt qua Bình Nguyên. Bay về phía Thái Dương Lâu Đài. Người muội Thiền lạc giận dữ, có lầm hay không A Thái Dương Lâu Đài bỏ thêm một con cốt long. Là đoàn kết, ở đại gia tiếp cận Thái Dương Lâu Đài là lúc, Thái Dương Lâu Đài vệ binh lập tức ra tới cản trở người chơi. Cốt long rơi xuống trên tường thành, đối các người chơi phụt lên long tức. Phía trước là xanh mượt thêm ánh lửa một mảnh. Trật tự pháp sư Sô mục sư trị liệu bởi vì bên ta vô trận, chính mình tờ ưu đoạn. Vẫn luôn đệ không đi vào Hàng phía trước có chạy vội kỹ năng chiến sĩ xôn sao lăng là bị nòng đã chết bốn cái. Đến lúc này, cốt long uy thế lại trường, toàn thân hắc khí vừa hiện, một con thành niên cốt long lột xác ở người trời trước mặt. Này cánh bao trùm chỉnh mặt tương thành. Một tiếng long ị ỉn độc hỏa sẻo chỉnh ra tăng đến 50 mễ. Uy lực so phía trước bạo trướng mấy lần. Mấy cái huyết nửa tả hữu chiến sĩ trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Chỉ có thánh chiến cùng tâm chắn nhân chiến còn có lũ ạn thế nhân còn kiên tờ nởG sinh tồn Lưu ảnh thế nhân mở ra lục mang tinh trận một con lửa đỏ ác ma toàn mà dự lên toàn thân cánh triển khai sau biến mất lưu ảnh thế nhân bên người 20 mễ toàn bộ biến thành dung năm nơi trên mặt đất lục mang tinh trận huyết khí giảng d ba gã ác ma chủng tộc người chơi thân thể ánh lửa hướng ra phía ngoài quân thiêu Huy phong lấm, lấm Cốt Long tiếp tục tiến công một chút liền lại diệt lũ An thế nhân nửa vết lưu An thế nhân chu lên một tiếng Một dịu bổ vào trên mặt đất, một đạo ánh lửa từ mặt đất thoáng khởi chuẩn chuẩn đánh vào cốt long trên đầu. Này sinh mệnh bởi vì lần này đã kích, lập tức bổ sung hai thành. Cốt long long tức lại đến, lù ản thế nhân chỉ còn dư hai thành sinh mệnh, mà mặt khác hai gã ác ma người chơi hóa thành bạch quang. Đánh không lại, đại gia triệt. Lù ản thế nhân rốt cuộc minh bạch, cho dù có lục mang tinh trận chính mình cũng không phải thánh chiến sĩ. Lù ản thế nhân áp sau, long tức lại tập kích mà đến. Một con ác ma tử dung nham mà dâng lên ôm ở lũ Ảnh Thế Nhân, ngạnh sinh sinh đứng vững lần này long trực. Lục Mang Tinh trợn tắt, lũ Ảnh Thế Nhân chạy vội một thêm, quay đầu chạy trốn. Lại chơi là muốn rất kinh nghiệm. Cục diện này chính là đồ Long ba người tổ tới cũng vô dụng, bởi vì này chỉ không phải Lạc Đờ Long. Nhân gia có toàn bộ lâu đài vệ binh hỗ trợ. Long loại này ở ma huyễn trung so nhân loại còn cao đẳng sinh vật, không phải mặt khác quái vật có khả năng bằng được. Mọi người đều triệt xuống dưới, thiện Lạc mặt sắc rất khó xem. Nguyên bản là một chuyện tốt, nhưng là cốt long trốn chạy không nói, chính mình còn tổn thất mười mấy người. Tại như vậy nhiều hội trưởng trước mặt rơi xuống lớn như vậy mặt ngũi, thiện lạc mặt sắc thực in trầm. Hắn liền tưởng không rõ, này cốt long rõ ràng là người chơi phu hóa ra tới, như thế nào đảo mắt liền biến thành quái vật đâu. Ta đi trước. Hứa khai cấp thiện lạc đã phát điều tin tức, hắn cũng không rõ chẳng hướng. Nhưng hắn sớm suy xét một vấn đề. Một cái người chơi chảo con ngựa đều phải hô bằng gọi hữu mấy cái giờ. Nào dễ dàng như vậy phải đến một con long sủng. Long không phải cải trắng, tùy tiện bẹp liền nhận cái mẹ. Nhưng cũng không khẳng định có phải hay không yêu cầu một ít đạo cụ hoặc là kỹ năng, hoặc là thiên tế hành tinh đem bước đi cấp lầm. Hoặc là bởi vì trứng rồng trải qua ho dễ, trứng rồng thân phận bị tẩy trắng. Dù sao hiểu lầm đã phát sinh, hơn nữa là không thể nghịch chuyện Chính mình vẫn là không xem náo nhiệt cho thỏa đáng. Đến nỗi thiền lạc muốn như thế nào đánh hạ có một con cốt long trợ giúp đóng giữ Thái Dương lâu đài. Khiến cho Thiển Lạc đau đầu đi. Thôi, đi bộ, bồi ta đi Mỹ Sương Mù Sơn. Chư chư hiệp bay tới một cái tin nhắn. Vượng, cô nương này thế nhưng không có từ bỏ nhiệm vụ. Hứa Khai Han à, quá không chịu thua một chút đi, ngươi lại không phải Dạ Nguyệt Chi Tuyết, đến nỗi như vậy liệu mạng sao? Ân. Mỹ Sương Mù Sơn bên kia giống như còn có một cái kẻ thù ở ngồi cầu chờ chính mình. Hứa Khai tin tức thương vân, kia nở vợ người còn ở hưng địa. La nga, hai cái giờ. Thương vân hồi tin tức. Nàng dựa theo chuyên ly yêu cầu chia này hứa khai tọa độ. Nhưng nàng không có nói chính mình không chia hứa khai chuyên ly tọa độ. Nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào chuyên ly xuyên qua trí lữ, hủ phí mau hai ngày, tử vong vô số kể, rốt cục là tới hồng điện. Đáng tiếc ca. Cô nương, nhân ra ở đầu ngươi chơi đâu? Rất có kiên nhẫn A. Hứa khai tin tức chư chư hiệp, tổ thượng liêm miêu, chúng ta ba người là đủ rồi. Chư chư hiệp hỏi, muốn hay không làm tuyết tỉ tỉ tiến tổ? Hứa khai nói, không phải người nhiều liền có thể. Kỳ thật hứa khai chân thật ý tưởng là, Mỹ Sương Mụ Sơn thuộc về lẹn vào cùng chạy trốn mà. Không rất thích hợp dạng nguyện chi tuyết. Nếu điều kiện cho phép, chư chư hiệp tốt nhất đều không mang theo. Chư chư hiệp nói, ta đây đi 13 hào chuyển tống điểm. Đừng! Hứa khai tin tức thiên tế hành tinh. Sống lại sau thiên tế hành tinh tâm tình buồn bực tới cực điểm, cái này kêu chuyện gì? Chính mình nguyên bản còn tưởng dựa vào này cốt long đánh biến liệp mà vô thủ Bộ hành khách tới, cho hắn một đạo long tức, sợi tới, cho hắn một đạo long tức. Không có việc gì có thể bốc xếp và vận chuyển chính mình ngao du và giảm, thuận tiện xem mỗi tử ở giữa sông bơi lội. Còn có thể cùng ái nhân cùng nhau ở lòng trên lưng thân thân cái miệng nhỏ gì đó. Nào nghĩ đến tiểu cốt nói trở mặt liền trở mặt. Không chỉ có làm phản đi theo địch sát mình huynh đệ, quan trọng nhất là đem chính mình cấp diệt. Chính mình kia một viên từ ái phụ thân tâm liền như vậy bị phá hủy. Làm cái thứ nhất ăn con cua người, thiên tế hành tinh thực bị thương Hứa khai đợi lão lâu, lại phát một phần tin nhắn. Thiên tế hành tinh mới hồi phục 15 hào một thôn chuyển tống điểm, chuyển tống đến Đại Thảo Nguyên. Hướng Tây Bắc 20 km liền đến. Đứa nhỏ này, bị điểm đà kích, liền thuận tiện nói chuyện phiếm lời nói đều không có, thậm chí đều không hỏi chính mình vì cái gì hỏi hắn này vấn đề. Hứa khai tin tức chư chư hiệp, 15 hào chuyển tống điểm một thôn, truyền tống Đại Thảo Nguyên, Tây Bắc 20 km. Chư chư hiệp hỏi, hảo, ta kéo lên liều miêu. Người cùng đi sao? Thuận tiện khai truyền tống điểm. Hứa khai hồi, ta nhưng thật ra tưởng A, bất quá muốn trước đối phó một con con dẹp. Chư chư hiệp tò mò hỏi, cái gì con dẹp? Chuyên ly. Tuy rằng chuyên ly xuyên qua đại sa mạc phát sinh chuyện xưa làm hứa khai thực cảm động thực vui vẻ, nhưng không thể phủ nhận, chuyên ly mở ra con nện xào xoẹ truyền tống trận sau, chính mình liền vô pháp vẫn luôn ở nơi đó luyện cấp. Này nờ vờ người tựa hồ đối chính mình sử dụng cố chấp đặc quyền. Nói không chừng nửa năm hậu nhân ra như cũ treo đổi giết chính mình. Diệp Hàng cùng Chư Chư Hiệp bắt đầu hướng 15 hào một thôn đẩy mạnh, Diệp Hàng nói, "Heo heo, ngươi hẳn là kêu lên người nào đó cùng nhau mở đường." Hứa Khai Quỷ Thần khó lường hơn nữa ưu Linh Kiếm đã chuyển biến vì hiệu suất tay đấm. Chư Chư Hiệp biên ném dịu biên nói, "Người nào đó hiện tại ở Trảo Con Dẹp." "Con Dẹp?" Diệp Hàng nghi vấn. Chuyên Ly kéo. Nghe người nào đó nói, Chuyên Ly truy tung hắn mấy ngày, lại còn có kéo dài qua một tòa đại sa mạc. Đã chết rất nhiều lần mới đến Mỹ Sương Mụ Sơn phụ cận. a Diệp Hàng trầm tư chung Chư chư hiệp hỏi, ngươi nói đi bộ đại thật xa hội Trung Quốc rốt cuộc làm gì? Không cần lời nói khách sáo, bởi vì ta cũng không biết. Diệp Hàng đối chuyên ly phát ra thêm bạn tốt xin. Chư chư hiệp kinh ngạc, ngươi cũng không biết. Vậy ngươi? Diệp Hàng trả lời, có một chút ngươi cùng nhạc nguyệt đều hiểu lầm. Ta không phải đi bộ cấp giới, cũng không phải đi bộ bằng hữu. Chư chư hiệp không rõ, vậy ngươi là Đối thủ. Diệp Hàng mỉm cười trả lời. Chuyên ly bỏ thêm chính mình bạn tốt. Chư chư hiệp sửng sốt, như thế thực ra ngoài chính mình dự kiến. Hai cái nam nhân đồng thời đến Trung Quốc chịu thiệt, ở cùng một chỗ, lại không phải bằng hữu chương 254, giết hay không? Toàn văn tự vô quảng cáo đệ 254 chương giết hay không? Liệp yêu. Chuyên ly sửng sốt một hồi lâu mới bỏ thêm Diệp Hàng bạn tốt. Diệp Hàng tin tức thực mau tới đây, đi bộ sớm biết rằng ngươi ở nơi đó. Chuyên ly hồi. Không có khả năng. Như vậy kiên quyết trả lời chính là ngươi một lần lại một lần thất bại nguyên nhân. Diệp hàng hồi. Chuyên ly trầm tư một hồi hỏi, ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Diệp hàng hồi, bởi vì ngươi đã chết n thứ, còn đi ngang qua một tòa đại sa mạc. Này đó tin tức đi bộ tên hôn đảng kia đã sớm biết, cho nên ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Nếu không ngươi ám sát tất nhiên thất bại. Nói nói, kỳ thật đi bộ liền như vậy điểm thủ đoạn. Hắn khẳng định là làm lơ ngươi tồn tại Rồi sau đó cho ngươi cơ hội ra tay. Lại nhất cử phiên bản. Chuyên ly thở dài, đối, chính là cái này thủ đoạn. Nhưng là, này không phải mấu chốt. Bởi vì chính mình chỉ có ẩn nút cái này thủ đoạn. Mặt đối mặt như sát chính mình hoàn toàn không phải nhân ra đối thủ. Chuyên ly nói, ngươi có khác ý tưởng. Ngươi đã là thích khách, liền không thể làm nhân gia hiểu biết ngươi hành tung. Đưa người khác cho rằng nhất không có khả năng có thích khách thời điểm, ngươi sẽ xuất hiện. Đương người khác cho rằng phụ cận có thích khách thời điểm, ngươi liền không cần xuất hiện. Nghe ta, đem ngươi sở hữu bằng hữu kéo đến số đen, lại tìm cái tín nhiệm người truy nã ngươi. Ngăn chặn hứa khai từ bất luận cái gì con đường đạt được ngươi vị trí khả năng. Chuyên ly hỏi, ta đây như thế nào tìm hắn? Diệp hắn nói, ta cho ngươi vị trí. Chuyên ly trầm mặc một hồi, hắn tới. Hứa khai chuyển tống ra con nghệnh xào huyệt, tựa hồ không có đánh giá tả hữu, liền chậm gì gì chiều quỷ hút máu khu đi đến Diệp Hàng nói, ngàn vạn không nên động thủ, hắn muốn động thủ người liền lập tức đào tàu. Chuyên ly không có lại hồi tin tức, nàng hiện tại là thiên nhân giao chiến. Tin hay không Diệp Hàng? Diệp Hàng có thể nói ra bản thân đi ngang qua đại sa mạc, còn tử vong nhiều lần. Thuyết minh thương vân là không đáng tín nhiệm, ít nhất nàng đem tin tức tiết lộ cho Diệp Hàng. Cũng gián tiếp chứng minh, hứa khai phi thường khả năng biết chính mình tình huống. Chính mình ưu thế là, hứa khai cũng không biết chính mình bối thứ cùng cắt thiết hầu tới 3 cấp bối thứ 3 cấp mang thêm nhất định cơ suất tê mọi cùng chúng độc, các thiết hầu mang thêm không thấp cơ suất phải giết. Hứa Khai tùy ý chung một, đó chính là chính mình đồ ăn. Bổ đao vụ ảnh đột tập chỉ có thể dùng cho bồ đao, bởi vì một khi hiện thân, Hứa Khai một tá chạy trốn cùng khống chế năng lực có thể hoàn toàn đem chính mình năng lực hạn chế trụ. Lợi dụng ẩn nốt kỹ năng cùng bối cảnh hòa hợp nhất thể chuyên ly nhìn 20 mễ ngoại Hứa Khai do dự. Ẩn nốt là tinh linh chủng tộc thiên phú, là thích khách tiêu chuẩn kỹ năng đồng thời cũng là nhất rắc rưởi thiên phú. Toàn văn tự vô quảng cáo tác dụng là đương ngươi ở cùng cái khu vực yên lặng nút vượt qua 10 phút đem khởi động ẩn nút trạng thái có thể cùng phụ cận hoàn cảnh hòa hợp nhất thể làm đối phương khó có thể phát hiện giống nhau 10 mét ngoại phi người cung cứng nhắc quy định vô pháp phát hiện nhưng nút 10 phút loại này không có nhân tính giả thiết giống nhau người chơi là làm không được hơn nữa nút tương đối cực hạn ít nhất đến biết trước đối phương hành động lộ tuyến muốn hay không ẩn thân tiếp cận đâu ba cấp ẩn thân không có người có thể phát hiện Chuyên ly tin tức Diệp Hàng, đi bộ có cái thấu thị thuật kỹ năng sao? Diệp Hàng thành thật trả lời, không nghe nói qua. Chuyên ly tin tức, hắn vài lần phá ta ẩn thân, có hết thẻ ta tận mắt nhìn thấy một đạo quàng tử trên tay hắn phát ra. Ta chỉ biết một chút, tên kia kho hàng còn để ép hai trường quyển trục không có ma pháp phù thạch học tập. Ta rất khó tin tưởng hắn sẽ đem ma pháp phù thạch tiêu phí ở cái gọi là thấu thị thuật thượng. Diệp Hàng lời ngầm là, nhân ra không có khả năng vì phòng bị ngươi một người. Chuyên môn tiêu hao cục đá đi học tập một cái vô dụng kỹ năng. Mấu chốt nhất là cơ hồ mỗi lần đều là người ta giết người, nhân ra đến nỗi vì có thể giết người vui sướng điểm tiêu hao cục đá sao? Chuyên Ly hiểu ý trong lòng hiểu rõ, đang chuẩn bị mở ra ẩn thân, nhưng lại cảm giác phi thường không ổn. 20 mễ ngoại hứa khai căn bản là không có soát qua ý tứ, một viên thoại mai một lọ nước khoáng, người ngồi ở trên tầng đá, hưởng thụ ánh nắng. Không phải Chuyên Ly quá cẩn thận, gần nhất là diệp hàng cảnh cáo, thứ hai là bóng ma tâm lý. Đệ tam điểm quan trọng nhất, là bởi vì hiện tại nắm ở chính mình trên tay chính là thêm 7 truy thủ. Này vạn nhất bị quải, toàn kỹ năng cấp bậc thêm một thuộc tính liền sẽ bị tẩy rớt. Đây chính là hơn thiên kim trồng chất già tới thêm 7. Nhưng dựa theo liệp miêu nói, từ bỏ lần này săn thú nàng lại không cam lòng. Nếu hứa khai đã biết chính mình hành tung, khả năng còn ngây ngốc ở bên này luyện cấp chờ đợi chính mình ám sát sao. Chuyên ly thiên nhân đấu tranh, thời gian trôi đi thực mò. Rốt cục là hứa khai không kiên nhẫn. Ngươi ra tay không ra tay. Không ra tay ta đã tới. Không mắc lửa không mắc lửa, kiên quyết không mắc lửa. Hứa khai nói làm liền làm, triệu hồi ra một quyển tà ác chi thư. Bên này cần thiết ôn tập hạ tà ác chi thư thiên phú. Tà ác chi thư thiên phú vì mắt mù, cắn nuốt. Cắn nuốt chính là sử dụng pháp thuật sau. Cắn nuốt đối thủ có thể một lần nữa đạt được sử dụng pháp thuật năng lực. Mà mắt mù liền không phải dùng đôi mắt tới quan sát đối thủ. Ôi rồi, thực vật cùng máy móc sản phẩm đều thuộc về này loại Hủy diệt chi thư thực không cho lực, cấp hứa khai bỏ thêm một cái sống lại. Nhưng là mất đi pháp lực hủy diệt chi thư, một bước một dịch chiều chuyên ly đi tới. Chuyên ly hận không thể nhắm mắt lại, may mắn nàng còn minh bạch bị thai trộm chung cái này thành ngữ. Nàng quyết định, nếu hủy diệt chi thư lại đi tới 3 m nàng liền ẩn thân rời đi. Nhưng hứa khai làm sao cho nàng cơ hội này, cùng tà ác chi thư soát đi tới lộ tuyến vị một đường, nhất kiếm bay ra. Ú Linh kiếm bắn ở chuyên ly trên đầu phương, ngay phía sau một khối trên đá Chuyên ly hại ra một thân mồ hôi lạnh, không dám lại do dự mở ra ẩn thân, rồi sau đó lập tức cắt vũ khí. Chết chính mình có thể tiếp thu, nhưng không thể kéo lên chính mình âu yếm cực phẩm trùy thủ cùng chết. 1.5 giây thời gian sau, chuyên ly lập tức chạy như điên mà đi. Nàng đến bây giờ cũng không rõ, nếu chính mình mở ra ẩn thân ám sát hứa khai, hứa khai nếu không có thấu thị thuật, kia muốn như thế nào phòng bị chính mình. Nhưng không cần minh bạch, trước mắt là chạy trốn thời khắc. Chuyên ly thuận lợi tiến vào con nhện xào hu Rồi sau đó chuyển tống tới rồi chấn nhỏ, chuyên ly rốt cuộc thâm xuất khẩu đại khí. Rồi sau đó chuyên ly nổi giận, nàng là đối chính mình sinh khí. Chính mình tiêu phí như vậy đại công phu, tổn thất thời gian tiền tài, kinh nghiệm cùng trang bị đi ăn nút, thế nhưng vì có thể chạy trốn mà may mắn. Chính mình thật sự là quá vô dụng. Rốt cuộc chờ tới rồi ngươi. Một người nữ sinh lời nói chuyện đến. Chuyên ly giống như chim sợ cành cong nhảy dựng lên, quay nhanh thân thời điểm trùy thủ đã lấy ở trên tay. Lại thấy là một cái áo tràng che mặt tam chuyển trật tự pháp sư. Chuyên ly sốt, ngươi là ai? Có hứng thú gia nhập vinh đệ hội sao? Trật tự pháp sư nói, chúng ta đội ngũ thường xuyên thăm dò tân khu vực, đi người khác không dám đi địa phương, trước mắt còn khuyết thiếu một người chuyên nghiệp thích khách, ngươi năng lực miễn cưỡng có thể đạt tới chúng ta tiêu chuẩn. Chuyên ly hỏi, miễn cưỡng. Trật tự pháp sư cười, bộ hành khách đã từng cùng ngươi dùng đồng dạng từ hỏi lại qua ta. sốt sau đó đâu Trật tự pháp sư nói, sau đó hắn tin phục, đáng tiếc hắn không có tiếp thu ta mời. Chuyên ly chầm tư một hồi, ta gia nhập. Trật tự pháp sư lắt đầu, nghe xong quy tắc lại quyết định, ngươi như vậy tùy tiện liền đồng ý thực làm ta không có cảm giác an toàn. Dựa! Người kéo lao nương tiến sẽ, hiện tại phản ngại lao nương quá được rồi. Chuyên ly mấy ngày bị hứa khai lăn lộn hỏa khí cũng đủ tàu bón, hiện tại lại gặp được một cái có tật xấu người, nếu không phải đường cái, chuyên ly khẳng định thao trùy thủ trực tiếp đem nhân ra làm Chuyên ly cắn răng quay đầu, đi rồi. Đừng đi a nghe xong quy tắc lại quyết định a Chất tự pháp sư vội nói. Nàng thái độ thanh khẩn, nhưng là nói ra nói lại rất làm giận. Bất quá ngươi muốn cẩn thận ngâm lại, nhân ra còn chiếm đạo lý. Trước tiểu nhân sau quân tử là tương đối dễ dàng làm người tiếp thu hàng ngày kết giao thủ đoạn. Chuyên ly hỏi, người tên là gì? Chất tự pháp sư trả lời, ta không thể nói cho ngươi. Vậy ngươi dựa vào cái gì biết tên của ta? Trật tự pháp sư hoàn toàn là đụng phải môn nơi chút giận, thêm chi lời nói làm giận, chuyên đem lửa giận toàn phát tiết ở trên người nàng, huynh đại hội. Ngươi không bằng làm cái thiên địa sẽ tính. Tả thanh long, hữu bạch hổ, nhớ vi phong. Ngươi cho rằng ngươi là bán hàng đa cấp xe A. Mãn đại tỷ kéo người, lan. Trật tự pháp sư thế nhưng không hề có cả giận nói, dựa theo chúng ta quy tắc. Quy mẫu thân ngươi. Chuyên mắng lời thô tục sau chạy lấy người. Không thể hoàn toàn quái nàng. Bởi vì nàng đã đem vị này trật tự mội tử quy nạp đến ác độc hứa khai sai khiến tới. Mục đích chính là vì xem chính mình chê cười kích thích chính mình. Trật tự pháp sư như cũ không có sinh khí, chỉ là xem chuyên ly bóng dáng thở dài, dựa theo chúng ta quy tắc, người ác ý nhục mạ huynh đệ hội hệ thống nhiệm vụ người, sẽ bị sinh thành truy sát lệnh. Nhìn xem kênh, quả nhiên một cái hệ thống tin tức phiêu ở huynh đệ hội kênh chung, tuyên bố chuyên ly truy sát lệnh, giết chết một lần nhưng đạt được 10 giờ tích phân hiệu, hiệu số lần 10 lần 10 Hiệu hiệu thời gian 10 ngày. Huynh đệ hội truy sát lệnh cùng sát thủ hiệp hội bất đồng, bọn họ giết người muốn gánh vác thêm tờ cờ giá trị chờ hậu quả, hơn nữa không thể đổi trang, vô pháp đổi mới mục tiêu tin tức. Nhưng truy nã giá cả cao, thập phần chính là 100 kim. Hệ thống chí năng hóa dựa theo mục tiêu cấp bậc, kỹ năng, tử vong số lần, giết người số lần từ từ cấp ra tương đối tích phân khen thưởng. Hứa khai thu được dạng nguyệt chi hoa tin tức vui vẻ, chuyên ly thế nhưng chạy đến nhân gia huynh đệ hội truy nã bảng đi lên. Hứa Khai nhìn xem bạn tốt sổ đen, vẫn là rất phúc hậu đối dạng Nguyệt Chi Hoa nói, không có bạn tốt. Nga, vậy quên đi. Dạ Nguyệt Chi Hoa thu tuyến. Lúc này Chư Chư hiệp cùng Diệp Hàng tới, Hứa Khai ngó trái ngó phải Diệp Hàng cảm giác không thích hợp. Diệp Hàng lân giáp cùng dày ngoài ra còn thêm bao tay thực phối hợp, không chỉ có là nhan sắc, tiểu dáng giống như cũng là một cái thẻ bài. Chư Chư hiệp một bên cười, là kéo, Liệp Miêu là trang phục, tam kiện bộ. Hứa Khai chảy nước miếng, con trang phục a. Hứa khai hỏi, thuộc tính như thế nào? Tuy rằng là tam kiện suy giảm, nhưng trang phục thành bộ sau thuộc tính tự ưu Diệp Hàng miệt thị sau đó đối chư chư hiệp nói, chúng ta không nói cho hắn. trư chư, chư hiệp nhạc nói, đi bộ ngươi đừng để ý đến hắn, hắn là ngượng ngùng nói. trừ bỏ thêm 20% ra tay tốc độ cùng tập dẫn tốc độ ngoại, mặt khác đều là giá rưởi Độ chính xác thêm 20%, còn có thêm 20% nhanh nhẹn. Diệp Hàng bất đắc dị nói, bà ngoại. Trang phục thành bộ sau mới có thể xem thuộc tính. Nhưng xem thuộc tính cần thiết trang bị trên người mới thành bộ, một trang bị trên người liền chói định. Hứa khai tán, ta thực thưởng thức này quy tắc. Diệp hàng trang phục liền tương đối dâu dịa, trang phục đơn kiện phụ ra thuộc tính tạc lạ, vì chính là chọn bộ sau thuộc tính. Mà diệp hàng này bộ rõ ràng là cung thủ trang, nhưng lại có ra tay tốc độ cùng tập dẫn tốc độ thêm thành, phù hợp bỏ chi đáng tiếc dâu dịa trang phục đặc điểm. Hừ, tổng so người nào đó không có trang phục cường. Diệp Hàng trở về một câu. Toàn văn tự điện tử thư miễn phí đạo loạt. Chương 255, BUG. Chương 1. Chư Chư Hiệp vừa thấy, quả nhiên hai người không có bằng hữu cái loại cảm giác này. Em ở vì thế rạng hòa nói, đi bộ, xem trọng lên núi lộ sao? Này thật chính là muốn liều mạng. Hứa Khai nói, Sương Ngủ Sơn, ta cũng nhìn không thấy vào núi con đường. Ta tư tưởng là kéo ra một cái khu vực, rồi sau đó nhanh chóng thông qua lên núi. Chư Chư Hiệp hỏi Cụ thể như thế nào thực thi? Diệp Hàng đọc đáp, chính là ta cái này có mã, mang một đống quái đi dạo phố. Các người hai cái liền ra tốc đều không có liền nhân cơ hội tiến vào sương mụ sơn. Hứa khai kinh tán, miêu miêu, người quá trâu bò. Diệp Hàng trận trắng mắt, trong lòng rơi lệ đầy mặt, quả nhiên này người xấu là như vậy tưởng. Chính mình đối nơi này lại không thân, nào biết hứa khai kế hoạch chi tiết. Chính là căn cứ chính mình lao khổ mệnh vì điểm xuất phát như vậy vừa nói, thế nhưng nhân ra chính là như vậy tưởng. Diệp hàng mặt vô biểu tình hỏi, kéo cái nào khu vực? Chỉ có thể kéo quỷ hút máu. Hứa khai trả lời. Mặt khác tam khu vực đều có viễn trinh quái, động vật khu rất có thể vẫn là cốt long Hắn tuy rằng không phải diệp hàng bằng hữu nhưng cũng đến lấy ra cái diệp hàng có thể kiên trì nhất lâu, có thể an toàn điểm hộ chính mình lên núi kế hoạch tới. Hứa khai tự nhận làm việc, trước nay đều là đối sự không đối người. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn minh bạch diệp hàng minh bạch nhưng không muốn minh bạch cái này tâm lý tật xấu Hứa khai hỏi, bắt đầu. Chờ, khai truyền tống trận. Luyện cấp điểm chúng tâm địa mang truyền tống trận nào có không khai đạo lý, hơn nữa vẫn là khó được hoang dã vong linh khoái. Hứa khai nói, đừng trách ta không cảnh cáo, này truyền tống trận 3 phút mới có thể dùng một lần, không bài trừ phát sinh đường dây bận hoặc là đường bộ vội chờ các loại khả năng. Ta giúp heo heo khai. Diệp hàng phất tay, heo heo đuổi kịp. Một miêu một heo tới rồi truyền tống trận ngoại, diệp hàng triệu hồi ra ngựa, rồi sau đó vọt qua đi Hai con nhện vừa thấy có khách hàng tới cửa, đánh lên tinh thần chuẩn bị nên chiến. Nhưng chưa tưởng diệp hàng không trực tiếp hướng truyền tống trận qua đi, mà là ở cột đá bên cạnh vừa trận. Trường thương dơ lên đem làm con nhện đánh bay đi ra ngoài. Diệp hàng đều, hiện tại, tới. Chư chư hiệp lập tức chạy chậm đến cột đá nổi. Xong con nhện cũng không phải ăn chay, hồng con nhện liền ở cột đá thượng phun ra một trường mạng nhện, làm con nhện bị ném tới cột đá ngoại, cũng không khách khí phóng ra một trường mạng nhện. Hai vòng diện tích rất lớn, bao trùm toàn bộ của đá. Diệp Hàng kẹp mã bụng nhảy dựng, đem hai vong đều tiếp xuống dưới. Chư chư hiệp lúc này đã hoàn thành truyền tống trận thiết trí, lập tức lui lại. Bị trói buộc đương trường Diệp Hàng cũng không nóng nảy, hắn không nóng nảy, con nhện càng không nóng nảy. Hồng con nhện vài giây một trường vong phun ra. Mà Lam con nhện nhanh chóng trở lại cột đá thượng, bốn phương tám hướng phun ra độc độc. Lực công kích tương đương khả quan, Diệp Hàng 5 giây thời gian sinh mệnh giảm xuống hơn một nửa. Liên ở hứa khai chờ đợi Diệp Hàng tự sát xả thân thời điểm, Diệp Hàng đầu xuất hiện một cái cúp vàng, kim sát thủy bị tới ở Diệp Hàng trên đỉnh đầu. Rồi sau đó Diệp Hàng thế nhưng nhanh như chốc chạy ra cột đá đàn, hai con nhẹ liền ném mấy chương vóng đều lưu không được nhân ra. Hứa khai đầu lươi suýt nữa rất ra tới, này không phải khác, mà là Diệp Hàng dùng chiêu này thế nhưng là mục sư lại lấy thành danh giữ nhà kỹ năng, chúc phúc. Này vương bắt đạn thế nhưng sẽ chúc phúc. Phải biết rằng chúc phúc là mục sư chức nghiệp hệ thống trụ Là tuyệt đối không có khả năng rơi xuống dã quyền trụ Lại nói một cái chiến sĩ thế nhưng sẽ chúc phúc. Ra buộc, trí năng máy tính người đường ngắn thêm tú đầu. Liên hiệp quốc tổng bộ bị người xâm lấn. Hứa khai chỉ nghĩ tới rồi một lời giải thích, đó chính là nào đó thiên tài hôn đàn xâm lấn trí năng máy tính, bóp méo số hiệu. ân hắn như thế nào không thay đổi hạ đẳng cấp đâu. Không thể trách hứa khai tiểu nhân, diệp hàng trước kia ở thi đấu hình thức hiệp hội chiến trung gia nhất triêu cảnh trong gương phân thân. Lúc ấy hứa khai cho rằng rất có thể là diệp hàng năm sao chuyển chức lựa chọn toàn năng thiên phú. Cũng chính là có thể học tập sở hữu kỹ năng cùng pháp thuật. Nhưng lần này tới cái tuyệt đối không có giã quyển trục chúc phúc. Phục chế thuật. Phạm vi vài trăm giảm gì chưa bao giờ khi thấy có mục sư cho nhân ra phục chế. Chư chư hiệp ở hứa khai bên người nhỏ giọng nói, rất kỳ quái đi. Hứa khai gật đầu, phi thường kỳ quái. Chư chư hiệp nói, càng kỳ quái chính là, chúng ta hướng một thôn thời điểm. Miêu miêu thế nhưng ra nhất chiêu thần thánh khôi giác Sẽ không như vậy biến thái đi Hứa khai kinh Tiêu chính là dạng nguyệt chi tuyết cường phòng cào kháng kỹ năng Đen, tiểu tử này không muốn sống Thật sự đen liên hiệp quốc Thân là một vị yêu thích hòa bình địa cầu công dân Chính mình hoàn toàn có cử báo nghĩa vụ Trừ phi hắn có thể giúp chính mình cấp 100 viên ma pháp phụ thạch Ha Diệp hàng đánh mã trở về Rất lớn khí hướng lên trời cười nói Ta hồi hào huyết liền kéo Các ngươi chuẩn bị Hứa khai không ngại học hỏi kẻ dưới, miêu miêu à, ngươi kia cái gì kỹ năng? Diệp hàng cười như không cười, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Hứa khai thành khẩn gật đầu, ngươi sẽ nga. Ấn Diệp hàng trầm tư một hồi, hảo đi, nghe hảo, ta vừa rồi sử dụng kỹ năng vì... Ấn! Chúc phúc! Tao ít hứa khai lần đầu tiên có chân nhân cờ cờ Diệp hàng xúc động. Ha ha! Diệp hàng rơ xuống cười đắc ý, liền không nói cho ngươi. Hứa khai cắn răng, ngẹn chết ngươi. Muốn dâu diếm, Diệp Hàng nhất định phải làm được không tiết lộ cấp trò chơi bất luận kẻ nào biết được, nếu không liền không có bảo mật tính đang nói. Chư chư hiệp thở dài, quả nhiên không đối phó. Như vậy chỉnh đi xuống, kỳ thật ba người đều nghẹn chết. Chính mình lòng hiếu kỳ vẫn luôn nghẹn tới rồi hiện tại còn không thể giải quyết, cũng thực buồn bực. Hứa khai tin tức Quyển Trục Vương, có một người, sẽ cảnh trong gương phân thân, chúc phúc, thần thánh khôi giáp. Là chuyện như thế nào? Chính mình có gian lận khí. Quyển Trục Vương thực mau trở về phủ. Bộ hành khách, người uống nhiều. Đi ngủ sớm một chút đi. Gian lận khí không có tác dụng, hứa khai thật là cái kia chăm xé không được kỵ tỷ. Diệp hàng hoa lệ kéo lại một chuỗi không ít chăm chỉ quỷ hút máu dạo hương địa Người dâm đã ngửa cũng dâm đãng. Nay chạy vị trí tinh chuẩn, làm hứa khai thang phủ. Rõ ràng mỗi lần liền phải sờ đến mông ngựa, dấu vết vừa dấm thế nhưng tại chỗ đảo quanh né tránh qua đi. Mã tao bao người cũng tao bao, diệp hàng một ngụm thương không đỉnh đem từng con quỷ hút máu thượng giữa không chung. Người khác khả năng liền thấy hoa lệ, dâm đãng, tao bao cùng đáng kinh. Nhưng hứa khai lại thấy cường hãn. Chọn thương này nhất chiêu có cái cánh tay xuống phía dưới áp quá trình. Bình thường công kích liền có thể phá rất chiêu này, hơn nữa làm đối thủ có 0.5 giây cứng còng thời gian. Chọn thương nếu gặp được thuận chiến, rất có thể bị xích thuận đánh, cứng còng đạt tới 1.5 giây. Dựa theo chọn thương các cao thủ sát suất thành công tới xem, giống nhau bảy thành tả hữu liền tương đương ưu Đánh vơi quái vật có thể đạt tới 8 phần đã có thể tính nhất lưu kỵ binh cao thủ. Nhưng Diệp hàng thế nhưng đạt tới 100%, mỗi chọn đều không rơi không, này liền phi thường biến thái. Hứa khai còn chuẩn bị quan sát, bị Chư Chư Hiệp né một dịu, đi mau a Chư Chư Hiệp cũng không nghĩ bạo lực, nhưng hứa khai trôi nổi 2 m chính mình thân cao thêm cánh tay trước mắt còn không đạt được cái kia độ cao. Nga. Hứa khai bay ngược mà đi, như cũ ở quan sát. Rồi sau đó đụng phải một cây màu đen cây cối. Rơi xuống trên mặt đất. Hệ thống thông chi, trôi nổi bị ngoại lực đánh gãy. Một phút đồng hồ nội vô pháp một lần nữa sử dụng. Vì thế hứa khai cùng chư chư hiệp cùng nhau đi bộ đột phá quỷ hút máu khu. Một đầu chắt đến sương mù bên trong. Truy kích bọn họ mấy chỉ quỷ hút máu thấy mục tiêu tiến vào sương mù sơn. Cũng không có lại truy kích. An toàn. Hứa khai nói. Hảo. Diệp hàng mặt bên vô hồi. Rồi sau đó cũng bọn tới xương mù trong núi. Rồi sau đó phát điên hỏi, ở đâu Rõ ràng thấy hai người chui vào vị trí này, như thế nào không thấy. Sương ngủ sơn nhưng coi khoảng cách vì 5 m hứa khai vừa nghe liền biết Diệp Hàng rất đội ngũ. Vì thế ở kinh đội ngũ ngoại hô, ở đâu? Nghe thấy được sao? Diệp Hàng hồi kêu, nghe thấy được, ta ước chừng ở người đông vị trí 30 m tả hữu. Chúng ta lại đây. Hứa khai nói. Ai nha? Chư chư hiệp la lên một tiếng. Rồi sau đó Diệp Hàng liền nghe thấy mũi tên tiếng xé gió còn có chém giết thành. Căn có hứa khai tường đá sở chế tạo ra tới nổ vang. Diệp Hàng biết hai người ngộ địch đang chuẩn bị qua đi. Một con cọp răng kiếm từ sương mù trung chiều hắn nào tới. Diệp Hàng sớm có đề phòng, nhất chiêu bình thường công kích khẩu súng đưa đến cọp răng kiếm trong miệng. Đánh ra một cái hồng tự tổn thương chí mạng. Diệp Hàng liền chiêu khơi mạo cọp răng kiếm thượng giữa không trung. Rồi sau đó đối rơi xuống cọp răng kiếm mở ra xung phong. Cọp răng kiếm ở liên tục đả kích hạ bị tiêu diệt. Tiêu diệt cọp răng kiếm sau, Diệp Hàng kêu hỏi, ở đâu? Không có hồi âm. Diệp Hàng kinh đội ngũ hỏi, nghe thấy ta kêu gọi sao? Không nghe thấy. Hứa khai dứt lời hỏi, thấy có một đạo Lam Quang sao? Diệp Hàng ngừng đầu tìm tòi, quả nhiên sương mù chung có một cái mơ hổ màu Lam ánh sáng. Nhưng sương mù quá lớn, không chú ý căn bản phát hiện không đến. Diệp Hàng trả lời, thấy. Lam Quang hội hợp. Dựa theo hứa khai phòng chừng có thể thông qua như thế sương mù thấu bắn tới chính mình trước mặt. Khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa. Hảo. Diệp hàng cũng minh bạch này đạo lý. Hứa khai cùng chư chư hiệp trong sương mù đi tới, bởi vì tiểu quái đánh sâu vào, vài lần đều suýt nữa bị tách ra. Vì thế chư chư hiệp lấy ra tam kiện quần áo, hai tay áo ở hai bên đai lưng thượng một bó liên tiếp lên, này xem như liên hoàn còn không chậm trễ hai bên chiến đấu. Bởi vì không có chiến sĩ, hứa khai cái này tam chuyển liền gánh vác nổi lên mở đường chức trách. Hứa khai nhỏ rộng hỏi, heo heo, người sợ nhất cái gì Chư Chư Hiệp trả lời, sợ nhất sâu lông. Như thế nào, đối buồn cô nương tới hứng thú, điều tra hộ khẩu. Lam ơn, liền trước mắt này hoàn cảnh ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi có hứng thú sao. Chư Chư Hiệp nói, không phải rất nhiều điện ảnh đều đem nam nữ vai chính như vậy buộc chặt, rồi sau đó sinh ra cảm tình sao. Hứa khai thở dài, heo heo, ngươi hiện tại là như hoa thân phận. Chư Chư Hiệp cắn răng, nào nghe không rõ hứa khai ý tứ. Hứa khai chính là nói chính mình trước mắt diện mạo thật sự quá ghê tầm điểm. Hắn căn bản không có khả năng nhắc tới tinh thần tới. Vì thế chư chư hiệp hỏi, vậy ngươi hỏi ta sợ cái gì? Chư bỏ sâu lông, ngươi còn sợ cái gì? Chư chư hiệp nói, cái gì đều không sợ. Hứa khai gật đầu, thức hảo, trên cây đều là xà. thấp cấp. Chư chư hiệp ngẩn đầu vừa thấy, cái gì đều nhìn không thấy. Rồi sau đó cả giận nói, chết đi bộ, không được như vậy làm ta sợ. Da thân cao là so ngươi lùn điểm, nhưng là ngươi thấy thế nào thấy. Hứa Khai nói, ta mới vừa khởi tường đá, một đầu đụng vào Sa Hoa, lập tức chúng động. Ta xuống dưới sau ngươi không phải hỏi ta trên cổ là cái gì sao? Ta nói cho ngươi là dây lưng, kỳ thật là điều xả. Chư chư hiệp Hàm răng bắt đầu đánh nhau. Hứa Khai trấn an, yên tâm, này xả lực công kích có thể bỏ qua, chính là làm người chúng động. Có kháng độc trang có thể thay. Ta phỏng chừng bọn họ sẽ lơ đãng rơi xuống tiến hành đánh lén. Trước 156, sương ngủ trong núi. Khi nói chuyện, một cái dây lưng chiều chư chư hiệp hạ xuống. Hứa khai nhanh tay lẹ mắt rồi tay bắt dây lưng cái đuôi rồi sau đó ném tới một bên. Trong lúc hứa khai chúng độc, hứa khai tuyển hai kiện độc kháng trăng thay, thực mau độc liền biến mất. Xa bắt đầu chậm rãi rơi xuống, hứa khai nhanh hơn bước chân, nhưng xả hai hạ bên hông quần áo không kéo động, đến gần chư chư hiệp vừa thấy, chư chư hiệp mặt không người sát. Vì thế thở dài. Đem chư chư hiệp khiêng tới rồi trên vai tiếp tục đi tới. Chư chư hiệp kẽ răng ra mấy chữ, ngươi. Cảm ơn ngươi. Khách khí, ta có tăng lực lượng, phụ trọng còn hành. Chư chư hiệp trầm mặc một hồi quát, 1m65, 100 nhị tính béo sao. Tính sao? Lại nói ta mới 119. Hứa khai sửng sốt giữa hai bên có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Vì cái gì chư chư hiệp đột nhiên liền chính mình thể trọng vấn đề hướng chính mình gầm rú? Hứa khai đem chư chư hiệp phóng trên mặt đất Nói, qua, tiểu tâm A, bên này. Ngươi người này thực chán ghét biết không? Chư chư hiệp thở phì phì vừa đi vừa nói, ta liền như vậy một cái không tính khuyết điểm khuyết điểm. Ai nha? Bên này hố rất nhiều. Hứa khai đem phía trước nói nói xong, rồi sau đó bỏ đến hố biên. Chư chư hiệp khiêu hai hạ không đủ đến hứa khai tay. Chư chư hiệp suýt nữa khóc. Cuối cùng vẫn là hứa khai rất phúc hậu lôi kéo đai lương thượng quần áo đem chư chư hiệp lôi ra hô tới. Hứa khai chân thành nói ta dò đường. Rồi sau đó đem chư chư hiệp ngay tại chỗ bổ nhào vào. Lưu manh. Chư chư hiệp trong óc hiện lên một cái từ ngữ, rồi sau đó mới thấy một con tối hôm hôm đổ vật từ chính mình trên đầu bay qua đi. Hứa khai phản ứng thực mau, một đạo tường đá bốc xếp và vận chuyển chính mình dâng lên. Hai cái trọng vật va chạm ở trên tường đá, phát ra một tiếng chu lên. Hứa khai u linh kiếm ra soát ra đối xuyên, lưỡng đạo bạch quang dâng lên. Chư chư hiệp lúc này mới đứng lên hỏi thứ gì lận h Dứt lời, một phen dịu phá vỡ sưng ngủ xuất hiện ở hứa khai đầu trước. Hứa khai khởi động truyền tống xuất hiện ở chư chư hiệp bên người. Xoái khí là xoái khí, nhưng trên mặt treo một phen dịu hoàn toàn phá hủy hắn soái cảm. Dịu biến mất, hứa khai làm cái im tiếng thủ thế, có thợ săn. Chư chư hiệp ở kênh đội ngũ nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết? Hứa khai trả lời, bởi vì lợn rừng sẽ không ném dịu. Lời này như thế nào nghe tới như vậy biệt nữ đâu? Chư chư hiệp lúc này mới nhớ tới chính mình cũng là ném dịu. Lúc này tường đá bên cạnh một tiếng kêu rên. Một đạo bạch quang dâng lên. Chư chư hiệp hỏi, như thế nào? Bấy dập phát động, hắn đã chết. Hứa khai đầu vươn tường đá nhìn nhìn, rồi sau đó đối xương mù bay nhất kiếm. Lúc này mới nói, phòng trường phụ cận không trách, cẩn thận một chút lợn ở rừng, đừng bị bọn họ đụng vào hố đi. Lợn rừng va chạm, thợ săn lạc dịu hạ hố, thực tuyệt diệu hợp tác. Chẳng qua không rõ hai cái thiên địch như thế nào hốn ở bên nhau. Chư chư hiệp gửi, ta biết bọn họ như thế nào phát hiện chúng ta. Dứt lời lấy ra một chương quyền trụ. Đôi mắt ưng, không thể học tập một lần sẵn tiêu hao độ dùng. Tác dụng là có thể ở hát ám sương ngủ, dưới nước trung đặt tới bình thường tầm mắt. Tác dụng thời gian 2 phút. Sử dụng bên trong, nếu tao ngộ cứng quang, đem chí manh thời gian nhất định. Đừng học hứa khai ngăn cản không kịp. Chư Chư Hiệp một đôi tiểu mễ mễ đôi mắt đã trở nên sáng ngời có thần. Thượng đôi mắt ưng, tâm tình rất tốt. Cả Hưu đánh giá hỏi, vì cái gì đừng học? Bởi vì rất có thể là bẫy dập. Sao có thể là bẫy dập? Chư Chư Hiệp mới vừa nói xong, liền thấy 30m ngoại đứng thẳng ba cái, mỗi người trong tay cầm một phen pháp trượng. Pháp trượng vung lên vũ, 3 viên bạch quang bay ra tới. Rồi sau đó khu vực sương mù biến mất, đại địa một mảnh quang minh. Hứa Khai mắt sáng rực lên, Chư Chư Hiệp đôi mắt ngủ Chư chư Hiệp còn không có tới kịm sinh khí Tam khẩu Dịu từ pháp Trượng Châu bay lại đây hứa khai hào ảnh bản thể rồi sau đó đối ảo ảnh sử dụng mục tiêu hóa hai cái động tác là liền mạch lưu loát Tam Dịu bị mục tiêu hóa mạnh mẽ bắt lấy chém vào hào ảnh thượng ảo ảnh chỉ có bản thể 20% sinh mệnh chịu đựng không được Tam Dịu đã kích hóa thành Bạch Quang hứa khai phản kích lưỡng đạo hữu Linh kiếm cắt lấy một người tư tế mạng nhỏ Hữu Linh kiếm làm lạnhnh lại chuẩn bị ra thời điểm Bạch Quang hiệu quả biến mất Sương mù một lần nữa bao phủ. Hứa khai chỉ có thể bằng ký ức bay nhất kiếm, không có đánh trúng đối phương. Hứa khai nói, không có việc gì. Chí manh hiệu quả còn muốn 10 giây chư chư hiệp đôi tay chảo quần áo, thức hề vài hỏi, ngươi như thế nào biết có thể là bấy dập. Bởi vì ngươi kia trương quyển trục là trên mặt đất nhặt, không phải bao vây lấy. Nếu là soát quái đạt được vật phẩm, ở nhất định khu vực nội cùng tổ người là sẽ biểu hiện 20 đạt được đôi mắt ứng quyển trục. Nếu không phải soát quái đạt được Vì cái gì sẽ có trương đôi mắt ứng quyển trục đâu? Mười có là bấy dập. Cẩn thận. Hứa khai dứt lời, một phen dịu chém vào trên vai hắn. Sinh mệnh rơi xuống 8%. Hứa khai hắn nói, như vậy đánh không được à, đối phương có đôi mắt ứng quyển trục. Chúng ta dùng đôi mắt ứng đã đưa manh chúng ta. Không phải tùy tiện đều bị bọn họ đùa chết. Chư chư hiệp hỏi, kia làm sao bây giờ? Liều mạng. Hứa khai thấy chư chư hiệp đôi mắt mở ra, rồi sau đó triệu hồi ra một quyển hủy diệt chi thư. Thủy Diệt Chi Thư mắt mù, vừa xuất hiện lập tức triệu hồi ra một đạo thiểm điện hung hăng đánh rất ở một người tư tế trên đầu. Thiểm điện cường quang, Hứa Khai khẳng định hai tư tế đã mất ngủ. Thi pháp sau tà ác chi thư bắt đầu chiều tư tế phương hướng đi tới. Hứa Khai tam điểm một đường bay ra u linh kiếm, lại phi nhất kiếm. Kinh nghiệm giá trị nhảy lên một chút, hệ thống nhắc nhở, đánh chết mỹ xương mủ sơn tư tế. Hủy Diệt Chi Thư đi tới tốc độ rất chậm, bởi vì mục tiêu thân chết, hắn lại di động hướng một cái khác mục tiêu. Hứa khai nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tam điểm một đường, liên tục tam kiếm, đem cuối cùng một con tư tế làm rớt. Kế tiếp liền thấy hủy diệt chi thư dừng lại tại chỗ, đây là một cái phụ cận không có địch nhân tín hiệu. Hứa khai nói, phụ cận không có địch nhân, chúng ta đi. Chư chư hiệp nghi hỏi, này cùng liều mạng có cái gì quan hệ? Hứa khai trả lời, ơn. Hán thường xuyên sẽ phóng một ít diện tích dây người chiều. Chư chư hiệp bừng tỉnh, vừa rồi ra thiểm điện, là bởi vì chúng ta hai người vận khí tốt Hứa Khai khiêm tốn, là người vận khí tốt. Ta là có truyền thống tích, hai lần nhảy lên trên cơ bản liền ra hủy diệt chi thư đại quy mô sát thương phạm vi. Lại hướng về phía trước đi rồi trăm mét, đã có thể cảm nhận được làm quang không hề là mơ hồ, mà là thật thể tồn tại. Này dọc theo đường đi không còn có gặp được quái vật cùng bấy rập. Nhưng Hứa Khai như cũ không có đại ý, chậm rãi mở tác mà thượng. Lúc này kênh đội ngũ truyền đến Diệp Hàng thanh âm, ta tới rồi, có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Chơi này bộ Hứa khai không để ý tới. Chư Chư Hiệp tương đối thật sự hỏi, tin tức tốt là cái gì? Tin tức tốt Lam Quang vị trí chính là Mỹ Sương Mụ Sơn Thần miếu Tin tức xấu đâu? Tin tức xấu là Thần miếu xây dựng ở cư dân khu nội. Lam Quang không phải một đạo Lam Quang, mà là một mảnh Lam Quang. Lấy Mỹ Sương Mụ Sơn Thần miếu vì trung tâm, một cái thật lớn Lam Quang bao phủ mấy chục mâu lớn nhỏ đỉnh núi. Hứa khai cùng Chư Chư Hiệp đi vào Lam Quang chung phát hiện tầm mắt khôi phục bình thường. Lan Quang nội không có bất luận cái gì xương ngủ tồn tại. Hai người ở đỉnh chót quan sát 20 mễ phía dưới này phiến đỉnh núi ngôi cao. Trong đó phương tiện phi thường đầy đủ hết. Có cư trú tiểu lều, có chợ phố, trung ương còn có một tòa cục đá xây miếu thở. Này bố cục cùng bình thường thôn trang không có khác nhau, nhưng là bên này đã chịu nước Mỹ hiến pháp tu chỉnh án ảnh hưởng, trên đường người mỗi người mang theo vũ khí. Hoặc cung, hoặc diệu, hoặc pháp trượng. Diệp Hằng nói, Liệp Ma ký sự chung viết nói, Liệp ma chuyển kỳ chung có bao nhiêu loại thần miếu. Có đại biểu phong, vũ nở vợ thần, cũng có đại biểu in new, đêm tối ma thần, còn có đại biểu hắc cám tử thần. Ký sự chúng nói, ma thần trừ bỏ cá biệt ngoại, đều là hư. Này đó hư ma thần liền dẫn đường bọn họ tín đổ rời xa đám người. Cho nên cũng hình thành ở hoang dã, liệp ma hẻo lãnh vị trí chung có quần thể cư trú tình huống. Hứa khai lắc đầu, này căn bản không qua được, trên đường đều là người. Trừ phi sẽ ẩn thân thuật hoặc là truyền tống mạnh mẽ sấm đến trong thần miếu hoàn thành nhiệm vụ. Chư chư hiệp hỏi, điệu hổ ly sơn. Có điểm khó khăn, bên này địa hình quá quảng, hơn nữa nhân viên đông đảo. Trừ phi là có bốn người bốn cái phương hướng hấp dẫn đối phương chú ý. Cũng không được, thần miếu ở trung tâm điểm, kéo không đi phụ cận người, khoảng cách quá xa. Hứa khai tính ra hạ, khoảng cách thần miếu đạt tới 200 m liền tính là truyền tống, cũng rất khó tiếp cận thần miếu. Hơn nữa khó mà nói thần miếu bên trong có cái gì Diệp Hằng nói: "Ta đảo có cái ý tưởng." Ân. "Thấy thần miếu đỉnh chóp kia đóa lam sắc ngọn lửa sao? Chỉ cần có thể đem ngọn lửa nóng diệt, bên này liền biến thành mỹ xương ngủ khu." Đại gia tầm mắt chỉ có 5m, vẫn là rất có khả năng lẻn vào. Hứa Khai nói: "Di nở linh cung lớn nhất sẹo trình mới 60 mễ, ngươi cho ta U linh kiếm là ngắm bắn súng trường." Diệp Hằng nói: "Ta ý tứ là chúng ta hai người vọt vào đi, xem ai có thể tiêu diệt kia đóa hỏa. Hứa Khai xem địa hình. Dựa vào vật kiến trúc hiểm hộ chính mình có thể đẩy mạnh một ít khoảng cách, rồi sau đó mở ra truyền tống đến lều phụ cận, lợi dụng kết cấu. Lại có thể đi tới một ít khoảng cách. Cũng không phải không được. Nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng có thành công khả năng. Nếu diệp hàng có thể điều động một bộ phận nhân thủ, chính mình dùng hai lần truyền tống có tam thành khả năng có thể dập tắt lửa. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là hỏa là có thể diệt. Hứa khai nói, dập tắt lửa vẫn là có nhất định khả năng, nhưng chúng ta hai cái sống sót cơ hội không lớn. Kêu chư chư hiệp một người như thế nào lấy nhiệm vụ vật phẩm. Chư chư hiệp tốn tiểu nắm tay, ta hành. Làm lơ rớt, hứa khai nói, rốt cuộc chúng ta cuối cùng mục tiêu cũng không phải dập tắt lửa. Diệp hàng hào khí cởi, ai nói nhất định liền đã chết. Hào đi, thử xem. Dứt lời, diệp hàng vị trí một tiếng ma tê. Chư chư hiệp cùng hứa khai liền thấy diệp hàng cả người lẫn ngựa vọt tới chợ thượng. Chợ ba cánh lập tức móc ra vũ khí. Diệp hàng mã bên trái một quải vào một cái lều. Rồi sau đó từ lều sau xuyên đi ra ngoài. Chợ dân cư giết đến, diệp hàng ở trên lưng ngựa nhất dẫm trèo lên thượng 3 mét cao thạch đài. Rồi sau đó triệu hồi ra một con tân mã, không để ý tới đám kia sát mã dạ mang người, đánh mã triệu thần miếu mà đi. Lợi dụng kiến trúc trên lệch ta, ta cũng sẽ. Hứa khai mặt bên hạ đỉnh núi, đi ngang qua quá chợ. Ở cung Tiến bay tới phía trước qua đường phố, tiến vào cư chú khu. Chỉ có ba cái phát hiện. Hứa khai không đi tới, hạ bấy dập ở chỗ ngoặt chỗ. Một cái ra chợ tiến cư dân khu đi trước nhảy đến bấy dập trùng, tử vong. Hứa khai ném cái khu vực giảm tốc độ mới rời đi. chương 257, sương ngủ dưới chân núi. Trưng sương ngủ dưới chân núi. Cư dân khu xôn sao, lều nội lao ra vừa đến hai cái, đều là cầm trong tay các loại vũ khí. Hứa khai huy pháp trượng. Tường đá ở sau người dâng lên, cản trở dịu cùng mũi tên còn có chiến sĩ truy kích lộ tuyến. Lại về phía trước hơn 10 m hứa khai lại ra tường đá. Bốc xếp và vận chuyển chính mình lên tới tư tế đài. Lợi dụng độ dốc kém hoàn toàn đem cư dân khu truy binh ném ở sau người. Tư tế đài là độc lập khu vực, vị trí tối cao. Hắn khoảng cách thần miếu đỉnh trót hơn 20 m Hứa khai truyền tống khởi động, trước mắt xuất hiện ở thần miếu đỉnh trót. Rồi sau đó bàn tay hướng khoảng cách chính mình không xa kia đoán ngọn lửa. Sắc thực nói không phải ngọn lửa, rồi sau đó một kiện huyền phù cùng loại bùa hộ mệnh dạng đồ vật. Rất khó tưởng tượng như vậy vật nhỏ có thể đem xương mù áp chế như vậy rộng lớn phạm vi. Đột nhiên một khẩu súng vươn tới, chọn ở bùa hộ mệnh thượng. Rồi sau đó đùa hộ mệnh đường cong bay về phía thương vị trí. Thân miếu đỉnh chót, Diệp Hàng đầu lộ ra, một tay sao trụ đùa hộ mệnh ném vào bao vây. Trên mặt chiều Hứa Khai ngọt ngào cười, thương đương thiếu đánh. Rồi sau đó đầu co rụt lại không thấy. Đùa hộ mệnh bị Diệp Hàng thu đi, bao phủ ở đỉnh núi Lam Quang biến mất. Sương mù bắt đầu bốn phương tám hướng vò vào. Hứa Khai thấy không ít cư dân bắt đầu vây quanh thần miếu, vì thế mở ra truyền tống về tới tư tế trên đài. Cần thiết giúp chư chư hiệp rửa sạch ra tương đối sạch sẽ con đường. Hứa Khai ở tư tế trên đài chờ đợi một lát, thần miếu tiền nhân đàn một đám theo đôi Diệp Hàng, này Diệp Hàng cũng không biết mang theo nhiều ít con ngựa. Dựa vào bỏ mã này nhất chiều, mượn địa hình kém lăng là sống long tinh hổ mãnh. Mặt khác một bộ phận người đường vòng vây quanh hướng tư tế đài. Diệp Hàng cùng Hứa Khai phụ cận cung thủ đã bắt đầu tụ tập. Cũng chính là vào lúc này khắc, sương mù hoàn toàn cắn nuốt tư tế đài. Hứa khai tầm nhìn lập tức hàng tới rồi 5 mét. Đừng nói bay đến thần miếu đỉnh chót, liền tính là tư tế đài này bậc thang đi quá nhanh. Hứa khai đều sợ lăn xuống đi. Một tiếng bén nhọn đêm tiêu kêu to tiếng động từ nơi xa chuyển đến. Hứa khai không biết là cái gì mà hàng, nhưng cũng không dám chậm trễ lập tức chiều hạ rút lui. Mới đi rồi mười mấy bậc thang, cảm giác bậc thang chấn động, một cái quái vật rơi xuống tư tế trên đài. Không chuẩn xác nói. Đây là một cái có cánh lao thái bà. Một tay là sắc bén móng đuốt, một tay tắc cầm một phen pháp trượng. Hứa khai ném trương điều tra quyền chủ. Quả đen quỷ bà, cấp bậc 50. Thiên phú, bay lượng, mắt mù Một cái kỹ năng một cái pháp thuật, kỹ năng là cường lực công kích, về phía trước nhảy ra phát động vật lý thương tổn. Một khi đánh chúng tất nhiên ra một đòn chí mạng. Pháp thuật là ngọn lửa. Ngọn lửa là thứ gì? Hứa khai còn ở buồn bực, lại thấy quả đen quỷ bà pháp trượng dối ra Một chuỗi ngọn lửa phun ra hướng Hứa Khai. Hứa Khai vội vàng chiều hạ chạy. Không tưởng kia quả đen quỷ bà trên chân truy, trên tay không ngừng phun ra ra tám mẹ lớn lên ngọn lửa thiêu hướng Hứa Khai. Di động sử dụng liên tục pháp thuật. Hệ thống ca, người chơi ta a. Hứa Khai là lần đầu tiên thấy như vậy mà hàng. Càng làm cho Hứa Khai giật mình chính là, chính mình ngũ linh kiếm chỉ có thể đánh gãy quả đen quỷ bà một giây ngọn lửa tạm dừng, ngọn lửa liền tiếp tục phụt lên lại đây. Liên tục pháp thuật người chơi chung vẫn phải có. Như lưu tinh hỏa Vũ thi pháp người không thể động bị công kích tắc đánh gây pháp thuật thuấn phát hình cho phép vừa chạy vừa phát nhưng có làm lệnh thời gian không có khả năng tạo thành liên tục thương tổn thường như vậy vô xì chiêu hứa khai đệ nhất thấy đủ phải ngọn lửa lực công kích cũng không cường hứa khai hỏa kháng trang còn đủ dùng một giây mới rất không đến 1% sinh mệnh nhưng là dựa theo quạ đen quỷ bà bước chân tới xem nhân ra có thể một đường đem chính mình đốt tới đế hứa khai ra giảm tốc độ Quả đen quỷ bà tốc độ một chậm, ngọn lửa thu hồi. Đột nhiên thoăn nhảy dựng lên, liền người mang móng vuốt chiều Hứa Khai cấp tốc nào tới. Hứa Khai có điều tra trước đây, trên tay sớm có chuẩn bị, một đạo tường đá dâng lên. Quả đen quỷ bà chuẩn xác đánh vào trên tường đá, phát ra một tiếng thê lương kêu thẳng thiết. Hứa Khai không dám để ý tới, vội vàng xuống bậc thang. Lại tối nay, này dưới bậc thang mặt liền đổ đầy người. Trôi nổi treo lên, một đường xuống phía dưới thổi đi. Tới rồi dưới này, quả nhiên từ phía tiếng người ồn ào. Hứa khai không có do dự khởi động truyền tống, đồng thời nói, heo heo, động thủ. Xem trước mắt tình huống, bởi vì thánh vật bị đoạn, bên này sở hữu cư dân chia làm hai hỏa, một đám là truy Diệp Hàng, một đám là truy chính mình. Lớn như vậy tư thế, hẳn là không có cư dân không biết xấu hổ nhàn dôi xem náo nhiệt. Chính mình nhắm hướng đông biên kéo, Diệp Hàng về phía tây biên kéo, như vậy liền đem một cái đại không đương cấp trừ trừ hiệp để lại ra tới. Đến nỗi chư chư hiệp có thể hay không ở trong xương mù thuận lợi được đến nhiệm vụ phẩm, vậy muốn xem chư chư hiệp bản lĩnh? Nếu trước đó nhớ kỹ địa hình cùng chính mình một hồi muốn đi tới L, ô tuyến, vấn đề không lớn. Mà nếu chư chư hiệp hoàn toàn đem hy vọng ký thắc ở hai cái nam nhân trên người, chính mình một chút đều không có nỗ lực. Kia cũng chỉ có thể dừng ở đây. Không phải bởi vì Diệp Hàng cùng hứa khai không thuận tay xử lý, thật sự là bên này quái vật quá hung tàn. Tỷ như hứa khai gặp được quạ đen quỷ bà. Còn có Diệp Hàng gặp được bỏ cánh cứng Cha Lỗ Tư. Cha Lỗ Tư sẽ phụt lên trong suốt Ngọc độc, này nọc độc bản thân không có lực công kích, trừ bỏ làm đối thủ chúng độc ngoại, còn có một cái năng lực là mơ hồ đối thủ tầm mắt 3 giây. Cha Lỗ Tư đồng dạng cụ bị mắt mù Thiên Phú, còn nhiều một cái toàn mà Thiên Phú. Hắn có thể dưới mặt đất truy tung mục tiêu. Như vậy liền sẽ không chịu địa hình quá nhiều, trực tiếp chạy thẳng tắp. Diệp Hàng vừa mới bắt đầu gặp được Cha Lỗ Tư ăn lỗ nặng, lần đầu tiên đâm chết một con ngựa. Lần thứ hai đâm chết một con ngựa lại đâm vượng chính mình. Nhưng thiên tài chính là thiên tài, một chương điều tra quyển trục sau lập tức cùng cha lỗ tư đánh lên du kích chiến. Công kích cha lỗ tư, cha lỗ tư toàn má. Diệp hàng chạy hơn 10 m đột nhiên biến tuyến. Cha lỗ tư phát cái không, tiếp tục toàn mã truy kích. Diệp hàng đã tính đến cha lỗ tư toàn má liên tục thời gian, mỗi lần ở cha lỗ tư xuất hiện trước 2 giây, đều tiến hành đại biến tuyến. Bởi vậy tuy rằng làm Diệp hàng tránh nẽ cha lỗ tư, nhưng lại làm Diệp Hàng liên tục đụng phải tiểu đội sương ngủ sơn cư dân. Thứ nhất biên phải dùng trọn thương, một bên muốn chạy trốn mệnh, một bên muốn biến tuyến, một bên muốn uống huyết, còn phải nắm chặt thời cơ ném thương mã triệu hoán hảo mã. Như thế người ở bên ngoài xem ra không có khả năng vận tác, Diệp Hàng vận chuyển lưu sướng phi thường, vô luận cái nào động tác đều không có chút nào do dự. Đương nhiên Diệp Hàng còn phải hoa tinh lực ở đội ngũ trung hô to gọi nhỏ hướng người nào đó tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu nghiêu. Vừa khai duy nhất buồn bực vấn đề là, diệp hàng rốt cuộc mang theo nhiều ít mã. Mã này sản phẩm là mua không được, chỉ có thể là chính mình thuần phục. Như vậy một hồi ném hơn 10 con ngựa, ít nói cũng đến tiêu phí 1 2 ngày đi thuần phục. Chẳng lẽ tiểu tử này đổi nghề đương trộm mã tặc, hoặc là phát hiện một cái con ngựa hoang dại rắc căn cứ. Trước mắt đã biết ngựa căn cứ chính là thú nhân đại thảo nguyên, bên kia mã động tắc hơn 1000 chỉ, càng có mấy vạn quy mô. Giống như người chơi không dám dễ dàng trêu chọc, nếu không trực tiếp bị giẫm mình. Trào mã không chỉ có là cái kỹ thuật sống vẫn là cái đoàn đội sống. Điệu hồ ly sơn, đổi hồ nốt lang. Dùng các loại thủ đoạn, đem ngựa thất số lượng khống chế ở mới thất giới. Nếu là làm một mình, vượt qua tam con ngựa tốt nhất đừng đụng. Rồi sau đó kỵ binh chém mã, đem ngựa huyết chém tới một nửa dưới dùng thuần phục thuật, có nhất định cơ suất thành công. Trong lúc nếu có đại lượng ngựa trải qua, muốn quyết đoán từ bỏ, nếu không giống nhau bị dâm chết. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm có một cái lạc đơn mã tập hợp và phân tán thảo nguyên, nhưng vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức. Cho nên hứa khai hoàn toàn có lý do hoài nghi, nào đó người xấu gặp như vậy hảo địa phương, hơn nữa cũng không tính toán công bố ra tới. Hứa khai hỏi, theo heo, tình huống như thế nào? Chư chư hiệp là trận này trò khôi hải mấu chốt, nếu không hai người đánh sông đánh chết lăn lộn nửa ngày, một chút lao động giá trị đều không có. Chư chư hiệp hưng phấn trả lời, bắt được. Hiện tại đang ở trong đầu câu họa rút lui lộ tuyến. Chư Chư Hiệp biểu hiện ra chính mình cũng là rất có tự hỏi đầu vóc. Diệp Hằng nói, ta không cho rằng bọn họ sẽ làm chúng ta tồn tại trở về. Nay vạn nhất tử vong, nhiệm vụ phẩm có thể hay không rơi xuống đâu. Hứa khai khinh bị, bổn heo heo đọc trở về thành quyển trục trực tiếp trở về thành. Diệp hàng giải thích, heo heo, cái kêu bụn tự chủ yếu là chỉ ngươi. Chư Chư Hiệp trả lời, đi bộ, hôm nào chúng ta đi nghe một chút buổi biểu diễn. Bằng không bơi lội, chạy bộ, lên núi này đó bên ngoài vận động tùy tiện ngươi chọn lựa. Hưu nhàn giải trí thêm cảnh kỹ, ai thua ai viết cái 10 cái bột tự. Diệp hàng xem náo nhiệt nói, cờ vây, cờ vua, biên trình, độc Đi bộ cùng nhau a Các ngươi a quá ngây thơ. Hứa khai hỏi, theo heo trở về sao? Trở về. Ta không ấu chi cũng không ngúng ngốc Ta chỉ số thông minh 145, chỉ là không có suy xét đến còn có trở về thành quyển trục như vậy vô lại thủ đoạn. Chư chư hiệp lời lẽ chính nghĩa trả lời. Diệp Hàng thở dài, ta chỉ số thông minh chỉ miễn cưỡng cao ngươi 40 điểm. Chư chư hiệp tròn váng, nếu Diệp Hàng chưa nói dối, đêm này hai chỉ người thả ra hoàn toàn là phá hư xã hội hài hòa cùng ổn định hành động. Hứa khai nói, các an thiên mệnh, đại gia chạy trốn. Hắn cùng Diệp Hàng là không có khả năng có rảnh đứng tại chỗ đọc trở về thành quân chủ. Hai người chúng lĩnh chủ truy sát lệnh. Lĩnh chủ truy sát lệnh liền ý nghĩa, Sương Mụ Sơn toàn thể quái vật cũng có thể không chịu địa vực hạn chế Toàn Sơn đuổi giết hai người. Nguyên bản hứa khai bởi vì xử Lý Hồng Mánh có một đạo truy sát lệnh, thời gian trôi qua lâu lắm, truy sát lệnh cũng liền mất đi hiệu lực. Hiện tại một người một đạo phát lại bổ sung đi ra ngoài. Nhưng quân chủ lực vẫn là ở Diệp Hàng bên kia, rốt cuộc Diệp Hàng túm nhân ra thánh vật. Dựa! Thánh vật bị hắn lấy đi, duy độc liền chính mình cái gì chỗ tốt không rơi xuống. Diệp Hàng cấp tốc phát tin tức cấp chuyên Người nào đó đang từ sương mụ trên núi chạy trốn mà xuống, cơ hội. Chuyên ly thu tin tức, tinh thần rung lên. Lập tức đọc quyển trục trở về thành. Rồi sau đó chạy chậm truyền tống điểm, truyền tống đến con nghệnh xào huyệt. Ẩn thân ra xào huyệt đến, nhanh chóng tìm tảng đá hoa lại tin tức Diệp Hàng, phương hướng nào xuống dưới. Diệp Hàng sừng suốt, rồi sau đó hỏi, cái này thật đúng là không rõ ràng lắm. Chuyên ly phát điên, không rõ ràng lắm như thế nào Mai Phục ca Duyên Sơn biên đi một vòng đều hơn 10 km Bài trừ huyền ngai, cũng có bốn cái vong linh khu vực thông đạo, mai phục cái nào. Chờ! Diệp Hàng hỏi, đi bộ, người hướng cái nào vị trí? Ai biết được, dù sao huy cốt long cùng y quỷ bà đều là chết. Hứa khai phía sau có ba con mắt mù thiên phú quỷ bà theo đuổi không bỏ, mặc cho hắn đông quải tây thoán, luôn là bị người điều trụ. Thêm chi nửa đường các loại quái vật chặn lại cùng xương mù nguyên nhân, hai bên khoảng cách là càng ngày càng gần. Diệp Hàng tin tức chuyên ly, khẳng định sẽ đi trước con nhện truyền thống Hứa Khai có xong truyền tống, không có lý do gì thoát hiểm sử dụng sau này trở về thành quận trục. Trở về thành quận trục khá vậy là tiền á hiện tại trên thị trường hóa lại không nhiều lắm. Giống nhau đều là chính mình soát chính mình dùng. Hảo. Chuyên Ly quay đầu xem hai chỉ con nhện đau đầu. Quá tới gần sẽ bị công kích, không tới gần vô pháp an toán. Tả Hữu nhìn xem, rốt cục là tìm được một cục đá, nàng bối thân dấu ở cục đá sau. Hứa Khai trải qua, nàng liền động thủ. Hứa Khai nếu không trải qua Liên tính hắn vận khí tốt. Thượng đế a, thỉnh chiếu cố hạ trả giá nỗ lực người đi. Chuyên Ly đối Hứa Khai, tại tâm lý thượng cần thiết muốn mượn lực lượng của thần. Chương 258, sát thủ hành hành rừng hoa đảo. Trương sát thủ hành hành rừng hoa đảo. Hứa Khai ánh mắt sáng lên, chính mình Lưu Liên hoàn bẫy dập bị kích phát, hệ thống nhắc nhở, qua đen quỷ bà tử vong. Rốt cuộc cuối cùng một con cũng đã chết. Thu hoạch cũng không thể làm Hứa Khai vừa lòng, rác rưởi bảo vật một kiện, quỷ bà lông chim mấy cây chờ tài liệu. Rơi xuống một chương quyển trục, mắt mù thuật Nhị truyền sở hữu chức nghiệp nhưng học Yêu cầu 5 khối ma pháp phù thạch Tác dụng là 1 phút đồng hồ nội Khởi động mắt mù trạng thái Làm lệnh thời gian 10 phút Hứa khai thở dài, chính mình đã một đống quyển trục Vô pháp học, ngươi cần gì phải lại thêm đâu Một chương thu nhỏ lại đặt Ở kho hàng đều mơ hồ người được mùi múc May mắn nhân ra không có hạn sử dụng Nhưng không có hạn sử dụng lại như thế nào Chính mình không phải giống N Tho không thể học lại nói Thứ này là mắt ngủ, lại không phải thấu thị. Bán cho sắc lang nhân ra đều không cần. Kế tiếp hứa khai liền nhẹ nhàng rất nhiều, chạy vội chạy vội phát hiện mặt sau không truy bình. Hứa khai nghĩ nghĩ, cùng với chạy xuống sơn đi đánh cuộc cùng nào đàn quái vật hẹn họ, không bằng trực tiếp trở về thành. Rốt cuộc chính mình còn treo ký ức chi hoa. Vì thế móc ra một trương quyền trụ, biến mất. Ân diệp hàng răng đau một hồi lâu, tin tức chuyên ly, hán bay. Dựa. Chuyên ly trở về cái tự chạy lấy người. Trở lại thành trấn sau vừa thấy thời gian, ha, khoảng cách kia trương lệnh truy nã mất đi hiệu lực chỉ có 2 cái giờ. Nàng không biết hứa khai cũng ở do dự chuyện này, chính mình rốt cục là muốn tự sát. Không có biện pháp, tiếp sát thủ lệnh hoàn thành không được ý thác, không chỉ có tử vong, lại còn có lau sạch sát thủ thân phận. Hứa khai tìm một vòng bạn tốt, thấy tâm ngữ vị trí ở mạch khẳng, tin tức tâm ngữ, mạch khẳng cửa thành, hỗ trợ lấy đồ vật. Tới, tâm ngữ đang ở đám người tề đi linh hồn thâm cốc soát kỵ Trước mắt nhàm chán dạo thị trường. Hứa khai có vội chính mình thuận tiện rút. Tới rồi cửa thành vị trí, tả hữu liền hứa khai một người. Hứa khai gật đầu, rồi sau đó hạ bấy dập, chính mình nhảy vào bấy dập chung. Hóa thành một đóa bạch quang. Tâm ngữ không nghĩ tới là như vậy vận đồ vật, nhưng thật ra sửng sốt một chút, nhưng thực chuyên nghiệp từ trên mặt đất đem ký ức chi hoa bắt được trong tay. Rồi sau đó đi bưu cục cấp hứa khai hối qua đi. Mang thêm tin tức, làm sao vậy? Hứa khai sống lại thu bao vây sau hồi Không có gì. Chính là không thể lại trốn tránh cùng chuyên ly gấp mắt. Nếu nhân gia có như vậy đại nghị lực, vậy phải cho nhân gia cơ hội. Gê gớm lại làm rất nàng vài lần. Tường nghiệm đến đây, hứa khai phiên phiên nhiệm vụ, bắt hai cái 14 cấp soát quái nhiệm vụ, vui sướng ra mạch khẳng chấn. Ở khoảng cách mạch khẳng chỉ có 1 km địa phương bắt đầu làm nhiệm vụ. Thời gian ngươi tới tuyển, địa điểm ta tới chọn. Chuyên ly thu được truy nã thành công tin tức sau, trước tiên tuyên bố đối hứa khai lệnh truy nã. Rồi sau đó chết nhìn chầm chầm 001, 001 đầu trận lõe, chuyên ly lập tức lôi ra tin nhắn điểm xác định. Rồi sau đó, hứa khai buồn bực phi thường, tình huống như thế nào à? 001 tin tức, mục tiêu, nhân loại vạn bẻo sư, vị trí thành nam phê tích, cấp bậc 46, thù lao 1 đồng, tại tuyến khi 96 giờ. Này không phải chính mình sao? Tin tức treo nửa giờ không ai tiếp. Chuyên ly có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhân này khôn khéo, buộc chính mình tiếp ủy thắc làm tự sát hoạt động? Làm ơn, chính mình không phải 250, đầu ốc, chơi một lần thì tốt rồi. Ngươi có nghị lực ta cũng đã phát hiện, ta còn phát hiện trốn tránh là giải quyết không được chúng ta hai người vấn đề. Còn có lao tử đều ở bên này soát 1 giờ 14 cấp quái, làm một người sát thủ ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một chút. Sát thủ hiệp hội chuyên ly lấy đầu tạp tưởng, ai mẹ nó như vậy tiện á so với chính mình nhanh vài giây phát một đồng truy sát lệnh, hơn nữa vẫn là 96 giờ mãn cái loại này. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể là trước xử lý cái này xui xẻo trứng, lại đến thu thập hứa khai. Chuyên ly chờ đợi một lát, 001 gửi đi bị ám sát giả tên cùng tọa độ. Chuyên ly điểm tin tức vừa thấy, rồi sau đó hộp máu tam thăng. Tin tức thường viết, mục tiêu, chuyên ly. Đáng chết minh đệ hội. Mỗi minh đệ hội anh em giận dữ, ai mẹ nó tay tiện, một đồng lệnh truy nã đều đoạn. Có tật xấu A. Kết quả, bởi vì chuyên ly tâm lý phản xạ có điều kiện, đoạt chuyển được tập lệnh làm cho ba cái người chơi cùng nhau buồn bực. Hứa Khai lại đợi 1 giờ, vẫn luôn quét quang 20 cấp trong vòng nhiệm vụ. Rốt cục là không hề chờ, chạy lấy người. Hắn mới vừa trở lại mạch khẳng, liền phát hiện chính mình lệnh truy nã bị người tiếp. Vì thế lại phi thường buồn bực phiên 22 cấp quét quái nhiệm vụ, tự động tìm đường quét tiểu quái đi. Đồng thời, kia xui xẻo huynh đệ hội anh em thu được hệ thống nhắc nhở đuổi giết thành công, lại đối chuyên ly phát ra lệnh truy nã. Rốt cuộc, ba người đều được như ý nguyện hoặc là nói, có chút chuyện xấu cụ bị tương đương cường chuyên nghiệp tố chất yêu cầu. Trong rừng hoa đảo xem đảo hoa, biên xem đào hoa biên soát hầu. 22 cấp nhiệm vụ, tiêu diệt phá hư rừng hoa đảo con khỉ, được đến 30 chương hầu ra hồi 20 giao nhiệm vụ. Đây là thực tàn nhẫn nhiệm vụ, nói vong du chung cùng loại nhiệm vụ chỗ nào cũng có. Nhỏ đến gà mái, lớn đến long, phàm là xuất hiện cơ bản đều là cho người chơi soát Con khỉ kêu đảo hoa hầu, ra kêu đảo hoa ra. Này đó con khỉ bởi vì quanh năm suốt tháng trà trộn rừng hoa đảo, kết quả gen biến dị, hình thành màu sắc tự vệ. Ngày thương liền lấy ăn đào hoa mà sống. Đến nỗi qua đào hoa nở rộ thời tiết, đào hoa vẫn là khai trụ. Hứa khai này nhãn lực phát hiện đào hầu không là vấn đề, tiến cánh rừng ngay cả tục tam kiếm điểm danh, rớt hai chương gia. Thất thần A, có đôi khi thấy con khỉ đều không yêu động. Chính mình chủ yếu mục đích không phải soát hầu. Chuyên ly ẩn nút ở đào hoa viên ngoại hàng rào không dám đi vào Nàng đang ở liền một loạt vấn đề tiến hành tự hỏi. Chính yếu vấn đề là hứa khai vì cái gì chạy tới này 22 cấp quái địa phương. Một đại nam nhân một mình tới ngắm hoa. Kia cũng nên đi thưởng Quốc hoa. Chuyên ly nghĩ vậy, thực ác độc cười cười. Nàng 50 mễ ngoại, huynh đệ hội sợi đưa ra cùng nàng giống nhau vấn đề. Chuyên ly vì cái gì chạy đến này 22 cấp quái địa phương. Một cái tiểu nữ nhân một mình tới ngắm hoa. Kia cũng nên đi thưởng bách hợp. Sợi nghĩ vậy, thực dâm đãng cười cười. Nhưng là, như vậy tạo thành hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Làm cho chuyên ly không dám tiến đảo hoa viên, sợi không dám tới gần chuyên ly. Sợi là chiến sĩ, sợ nhất chính là bị chuyên ly thả diều. Chỉ có bên người đến 5 mét khoảng cách, chính mình mới có thể bảo đảm phải giết. Nhưng chuyên ly rất có thể hiện tại đang chờ đợi chính mình đã đến. Bấy dập, nhất định là bấy dập. Một đôi tay mới bay tới. Nữ giáp kinh ngạc, tam chuyển đại chiến sĩ. Nữ ớt đi theo kinh ngạc, tam chuyển đại thích khách. Tiến vườn. Hai người đồng thanh kinh ngạc, tam chuyển sư. Giáp gật đầu, hai cái nam nhân cùng một nữ nhân chuyện xưa. Ất phản bác, ta cho rằng là một người nam nhân cùng một nam một nữ chuyện xưa. Nói như thế nào? Đại thích khách yêu thầm sư, đại chiến sĩ theo đôi thương tâm rơi lệ. kia đại thích khách vì cái gì không đi gặp sư đâu? Bởi vì sư chỉ ái chính mình. Giáp hỏi, có hay không có thể là đại chiến sĩ cùng sư một đôi, rơi lệ chính là đại thích khách. Và, người hảo tạ ác. hai nàng trải qua Cùng hứa khai lễ phép gật đầu. Rồi sau đó hóa thành bạch quang. Hứa khai gật gật đầu, hiện tại có thể xác định không phải chuyên ly ngụy trang. Hai nữ nhân kết phường xem đào hoa, đây là nam đồng báo quang côn chính yếu nguyên nhân. Nữ nhân, không cần lại bá chiếm nữ nhân. Ba người đang ở tương đối ai kiên nhẫn tốt nhất. Đệ nhất danh không rõ ràng lắm, nhưng là đệ tam danh tuyệt đối là sợi. Ở 10 phút lúc sau, sợi liền kiềm chế không được xúc động, rút kiếm thẳng tắp đi qua. Chuyên ly như cũ ở suy đoán Rồi sau đó thường thường lộ một chút đầu. Trong lòng chế định một cái ám sát kế hoạch, lại phủ định một cái ám sát kế hoạch. Lúc này cảm giác thân thể tê dần, xoay người vừa thấy, nhất kiếm chém vào chính mình trên đầu. Kiếm quang trung, nàng thấy chém chính mình kia nam nhân kinh ngạc ánh mắt. Chẳng lẽ là chém sai người? Nói vậy sợi hoàn toàn là kinh ngạc đối phương như thế nào một chút phản kháng cũng không có. Chính mình xoát tam kiếm. Khởi động tàn phế che giấu thuộc tính. Chuyên ly tuy rằng còn có nửa huyết nhưng đã không có khả năng thoát đi. Mà lúc này chuyên ly mới tỉnh ngộ, đầu tiên là lớn tiếng hét lên một tiếng. Tuy rằng không phải hệ thống thêm thành công kích chiêu, nhưng rõ ràng làm sợi ngây người một chút, chính mình chém chính là bệnh tâm thần. Như vậy ngây người là đủ rồi. Chuyên ly ngồi sổm dáng người thái một nhóm chân. Nắm ở trên tay trùy thủ cắt quá sợi ít hầu. Bởi vì tàn phế thuộc tính, làm cho tam đại thuộc tính giảm bớt. Chiêu thức ấy xinh đẹp cái cắt thiết hầu chỉ mang đi sợi không đến một nửa sinh mệnh. Rồi sau đó chuyên ly mông nhỏ hốn éo, liền phải chạy trốn. Chạy đi đâu? Sợi thu kiếm, tay phải thuẫn tạp qua đi. Hán Mau chuyên ly càng mau Chỉ thấy chuyên ly một đạo hư ảnh bay đi, vụ ảnh đột tập một trụi thủ đâm vào một con trên cây đào hầu trái tim. Vụ ảnh đột tập làm cường công thủ đoạn, bị chuyên ly đa dụng với chạy trốn. Đào hầu chuẩn xác hóa thành bạch quang. Chuyên ly chân không. Túi đầu thấy dưới tảng cây một cái cười tủng tìm người. Cười tủng tìm nhân đạo Ta không xác định ngươi là như thế nào đi lên, nhưng ta thực xác định ngươi sẽ như thế nào xuống dưới. Khi nói chuyện, chuyên ly bởi vì kỹ năng tác dụng biến mất, ở địa cầu dẫn lực dưới tác dụng rất đi xuống. Ngã xuống thời điểm, nàng còn mở ra bấy dập điều tra thuật. Sự thật cho thấy cái này cười tủng tỉm người không phải thứ tốt. Bên này có bấy dập, không phải hai cái bấy dập, mà là đại diện tích 6 cái bấy dập. Đem cái này cười tủng tỉm người ngăn cách rít nhất 10 m Vô sỉ. Đây là chuyên ly trước khi chết nghĩ đến một cái phi thường chuẩn xác dùng từ. Sáu cái bấy dập, có chiến sĩ có thể qua đi sao? Có sao? Liên tính chính mình vụ ảnh đột tập qua đi, nhưng kỹ năng tác dụng xong vẫn là muốn dấm bấy dập. Thật sự là quá vô sỉ. Sợi tung ta tung tăng chạy tiến vườn, chỉ nhìn thấy một mặt bạch quang. Hứa khai thấy sợi sướng sốt, sợi, ngắm hoa đâu? Sợi thấy hứa khai cũng là sướng sốt, lao heo mẹ biến gà. Tuy ý gật đầu, cùng thưởng Hai nam sinh tiến viên được nghe lời này, giáp đối ớt thâm tình nói, ta thấy chúng ta tương lai, tương lai rất tốt đẹp. Hứa khai cùng sợi một đầu hắt tuyến. Từng người cầm trở về thành quyển trục khai độc, liền chạy về đi tâm tình đều không có. Cùng sợi vội vàng một thưởng sau, hứa khai đi dạo phố một hồi. Rồi sau đó thu được dạng nguyện chi tuyết phát tới tin tức, chuyên ly bị giết một lần. Hứa khai hỏi, còn có mấy lần? 9 lần. Ai hạ tay? Không biết, là huynh đệ hội bảng đơn thượng biểu hiện. Kỹ thật đuổi giết một người thích khách so ám sát khác chức nghiệp muốn đơn giản nhiều. Điểm này hứa khai đồng ý, thích khách lớn nhất ưu thế là tránh ở bóng ma bên trong. Vô luận là thời Trung Cổ vẫn là Trung Quốc cổ đại, thích khách đều không có cùng vệ binh ganh đua cao thấp khả năng. Chuyên ly bảo mệnh kỹ năng chính là tốc độ, một khi bị người trước tay công kích, hoặc là đối phương có khắc chế biện pháp. Chuyên ly liền rất khó thoát ly. Kỵ binh truy kích, vạn vẹo pháp giảm tốc độ thêm mấy dập, còn có cốt cung gần gũi liền mũi tên từ từ đều là ám sát chuyên ly hảo công cụ. Gì? Chương 259, Kỵ sĩ si đoàn. So sánh với dưới, bất luận cái gì trực nghiệp đơn đối đơn ám sát hứa khai liền khó khăn. Cầu vùng văn học vong em mở cầu vùng văn học vong em mở kỳ phòng sách Volaput em mở tắt mãn trầm mặc đại kỳ 1 2, hứa khai trốn chạy, tắt mãn cũng vô pháp dùng kỹ năng. Cuối cùng kéo cung. hứa khai ra tường đá. Kỵ binh mau, Cung mau bất quá chuyển tống tăng lớn diện tích bấy Không có trực nghiệp có thể đơn đối đơn bắt lấy lực hai. Này không chỉ có là hứa khai cái nhìn, cũng là đại đa số người chơi cái nhìn. Ở đơn vệ chung, vạn vẹo pháp sinh tồn vĩnh sinh năng lực phi thường cường đại. Đương nhiên, cũng muốn nhất định cấp bậc vận mẹo pháp. Tường đá, bẫy dập này hai chương chuẩn bị. Giảm tốc độ cần thiết, gia tốc tốt nhất có. Đơn liền vận vẹo pháp một bậc giảm tốc độ. Gia tốc, thích khách một bậc chạy nhanh đều đuổi không kịp. Đương nhiên, liền trước mắt biết, trừ bỏ hứa khai, vạn vẹo pháp chỉ có bẫy dập này một công đánh thủ đoạn. Ở bẫy dập có thể bị nhập vì phá hư sau, vạn vẹo pháp tuy rằng sinh tồn vĩnh sinh năng lực cường, nhưng tổng thể tới nói, không bị nhập xem trọng. Khống chế có thừa, thiên công không đủ. Nhạc nguyện tin tức, oa, chư chư hiệp thật xinh đẹp đó a tốc độ, thú nhập 20 chấn. Tới. Hứa Khai trực tiếp truyền tống chủ thành, rồi sau đó chủ thành tới rồi thú nhập chủ thành. Lại chạy chậm đến khoảng cách thú nhập chủ thành gần nhất 20 chấn chiến sĩ doanh địa. Người vây xem đã có Dạ Nguyệt chi tuyết, tâm ngữ hai vị muội tử. Hứa khai là cái thứ nhất trình diện nam sĩ. Mấy cái cô nương đối chư chư hiệp tam chuyển tân tạo hình khen không dứt miệng. Hứa khai rất có hưng thú thỏ lại gần vừa thấy, rồi sau đó. Thực khinh bị này đó cô nương ánh mắt. Thân cao vẫn là 1m5 nhiều bộ dáng, vẫn là có điểm lưng còng. Duy nhất đáng được An mừng là trên mặt ngật đáp biến mất. Rất trắng nõn. Cái này kêu xinh đẹp. Này đó nữ nhập hóa, căn bản là ở đề cao đừng nhập đồng thời nhân tiện đề cao chính mình. Chư chư hiệp thấy hứa khai đã đến Tả hữu lắc lư một chút hỏi, đi bộ, thế nào? Hứa khai dùng bị chấn động khẩu khí nói, quá, quá xinh đẹp. Chư chư hiệp cắn răng, ngươi cũng quá giả đi. Hứa khai vội hỏi, ta đã thấy điệu tinh tam chuyển, khuôn mặt không phải như thế đi. Chư chư hiệp trả lời, Nga, ta xoay tắt đầy đất tinh. Hứa khai kinh ngạc hỏi, tam chuyển còn đổi phân chức nghiệp. Ngươi cục đã cùng tượng sao? Địa tinh kỹ năng phân hai bộ phận, một bộ phận là bị động kỹ năng, một bộ phận là ạ Điệu tinh ném rượu bình thường công kích ở ngoài, chỉ có ạ rện lỉnh mang thêm rượu hiệu quả. Chư chư hiệp nói, ta chính là đem ạ rện lỉnh sửa lại. Đệ nhất cấp, sinh mệnh chi võng, có thể hấp thu mỗi vị đồng đội 50% thương tổn. Đệ nhị cấp, u hồn rượu, bị động kỹ năng, công kích thành công có thể giảm bớt mục tiêu 2% sở hữu kháng tính. Đương ạ rện lỉnh đạt tới đệ tam cấp độ cao, không tiêu hao rất nói, có thể đạt tới giảm đối phương mục tiêu 5% kháng tính, không thể cùng đường nhập u hồn rượu chồng lên hiệu quả. Đệ tăng cấp, sao băng công kích, hy sinh chính mình, hóa thân linh hồn công kích mục tiêu. Hy sinh 100 sinh mệnh có thể đổi lấy đối phương 200 sinh mệnh. Thuộc về tinh, thuộc tính công kích, sinh mệnh thấp hơn 20% khi vô pháp khởi động. Có thể lấy 99% mệnh đổi đối phương gấp 2 thương tổn, lợi hại đi. Hứa khai cười khổ, xin hỏi trư chư, chư hiệp đại mỹ nữ, người này sao băng công kích muốn hao phí nhiều ít tức giận. Chư chư hiệp trả lời, 50 điểm ma pháp giá trị. Sinh mệnh chi vong cũng là tiêu hao ma pháp giá trị, 30 điểm. Ồ a. Chư chư hiệp nói đến này, đột nhiên một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cử trấn khiếp sợ. Hứa Khai thở dài, truyền hình nào có đơn giản như vậy. Nhạc Nguyệt vội hỏi, "Heo heo, làm sao vậy?" Chư chư hiệp bi thống trả lời, "Ta đều là tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn, hiện tại ma pháp giá trị mới 34 điểm." Nhạc Nguyệt hãn, vấn đề này liền khắc sâu. Cũng chính là chư chư hiệp truyện vi tất đầy đất tinh sau, vứt bỏ không thể ngăn cản. Đánh lui chúng độc dịu này mấy cái cường lực kỹ năng Đổi thành một cái chính mình căn bản không thể sử dụng kỹ năng Mà liệp ma trang bị điểm này liền rất thiếu đạo đức Sinh mệnh có ấn thực tế con số thêm Nhưng là gia tăng dận tạo Pháp lực tạo chờ trang bị chỉ biết gia tăng cơ sở tạo lượng tỷ lệ phần trăm Tỷ như ngươi nguyên lai là 30 Thêm 20 cũng mới 36 Nhưng nếu nguyên lai là 200 Vậy gia tăng rồi 40 điểm Đây là cái vấn đề Còn có một vấn đề Chư chư hiệp như vậy thấp chi thức như thế nào tự động hồi lam Liên tính không ở trạng thái chiến đấu, đều phải hồi lao lâu. Hứa khai tiểu tâm hỏi, heo heo, ngươi tam chuyển khen thưởng sẽ không liền cái này đi. Chư chư hiệp thực bị khuất, không phải, là một cái bị động kỹ năng, công kích khoảng cách gia tăng 15 mễ. Hứa khai lập tức từ trò chơi xuất phát tiến hành trấn an phân tích, không có việc gì, một chi thức hay làm, ngươi hiện tại là pháp sư thân phận, tự động thêm chút sẽ trọng điểm chi thức. Rồi sau đó ngươi lại đem tự do điểm cấp tri thức, thấu 55 không là vấn đề. Mặt khác ngươi lực công kích cường, chính xác lại không tồi, lại ra tăng 10 lần mẹ khoảng cách, ta tương đương xem trọng ngươi nga. Hơn nữa ngươi nhị cấp hạ diện lĩnh phổ công phá phòng, soát quái đánh SS đều thực cấp lực. Quan trọng nhất chính là, ngươi biến xinh đẹp. Hứa Khai như vậy vừa nói, Chư Chư hiệp lập tức dễ chịu rất nhiều. Giống như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, đối nga. Nhạc Nguyên xem Hứa Khai, nhìn không ra ngươi còn như vậy sẽ nữ sinh. Không phải hống, ta chính là nói lời nói thật. Hứa khai nói, có được tất có mất, ta cấp chư chư hiệp trình bày được đến cái gì, chư chư hiệp liền lý giải minh bạch. Diệp hàng cũng bị triệu hoán mà đến, ở phía sau nghe xong liền biết có nhập lại thượng mộ hư nhập đương. Vì cái gì nói mắc như, bởi vì hứa khai nói chính là luận điệu vớ vẩn. Từ tương đối mà nói, có được có mất là chính xác, hứa khai nói cũng có đạo lý. Nhưng là kia muốn xem cùng cái gì tương đối. Hứa khai là lấy chư chư hiệp cùng nhị chuyển chư chư hiệp tới tương đối, mà không có đem chư chư hiệp lấy tiêu chuẩn tam chuyển chư chư hiệp tới tương đối. Độc dịu, đổ máu dịu, đánh lui dịu, không thể ngăn cản vô cận chiến trừng phạt, hơn nữa vốn là không lầm phóng ra tinh chuẩn cùng tam chuyển gia tăng 15 mễ tầm bắn khen thưởng. Chư chư hiệp chính là một cái viễn trình máy móc. Lực công kích hơi thấp cốt cung, tinh chuẩn hơi thấp tinh linh, bạo suất hơi thấp trưởng thường cờ hở. Cơ hở. Nhưng tổng hợp tiêu chuẩn phi cao Hơn nữa một đống phụ ra thương tổn trạng thái cơ hổ không có cung thủ có thể cùng chư chư hiệp đối bắn mặt khác hứa khai sử dụng lời nói dẫn đường vứt bỏ khái niệm có thể sử dụng sao băng công kích cùng có thể sử dụng vài lần sao băng công kích có bản chất khác nhau liền chư chư hiệp tri thức liền tính khổ luyện đến có thể sử dụng sao băng công kích cấp bậc 10 phút chiến đấu không ăn la dược chỉ đủ dùng một lần người muốn cờ cờ sao băng công kích có thể sử dụng nửa mệnh soát nhập ra một mạng soát quái càng là bất ham Nếu sao băng công kích có thể ở một phút đồng hồ sử dụng một lần, kia mới là tiêu chuẩn vũ khí sắp bén. Bởi vì một phút đồng hồ chiến đấu thời gian, chư chư hiệp cũng có thể tự động hồi huyết tam đến bốn thành. Còn nữa chiến sĩ nhảy pháp sư, thăng cấp sau không tự động tăng lực lượng cùng nhanh nhẹn, liền sẽ cùng chân chính chiến sĩ cung thủ kéo ra khoảng cách, mà lại không đạt được pháp sư độ cao, chân chính biến thành phế tải. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chư chư hiệp này đây bình thường công kích là chủ, cũng không dừa kỹ năng ăn cơm Ở thị trường thượng còn cụ bị nhất định cạnh tranh lực, nhưng khẳng định là không đạt được tuyệt đỉnh cao thủ tập đoàn. Nhạc Nguyệt bọn họ tự nhiên không tưởng nhiều như vậy, nghe Hứa Khai vừa nói không mệnh, cũng liền không so đo. Rồi sau đó Nhạc Nguyệt hỏi đại gia, đều tam suy, làm kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ. Kỵ sĩ đoàn là vì dung cảm giả trò chơi hoạt động khen thưởng, lúc ấy đại gia có điểm ý kiến, như thế nào khen thưởng cấp một cái nhiệm vụ. Sau lại bởi vì yêu cầu trong binh đoàn đội trưởng tam chuyển sau mới có thể nhận, đại gia cũng liền phai nhạt. Đường nhập quên, nhạc nguyệt nhưng không quên. Nàng thường thường đều sẽ quan tâm hạ đội viên, nhắc nhở đội viên muốn nỗ lực, bởi vì còn có một cái kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ phải làm. Bên này trừ Bỏ Tâm Ngữ, đều là Dòng binh đoàn nhập. Đại gia cũng không có ý kiến tổ ở bên nhau cùng Tâm Ngữ phất tay cáo biệt, bởi vì đội trưởng Nhạc Nguyệt là vong linh trung tộc, nhiệm vụ này phải đi vong linh chủ Thành Vương cung đi tiếp. Năm nhập thực mau tới vong linh Vương cung, Nhạc Nguyệt cùng trông cửa Sương sườn đối thoại vài câu, liền tiến vào Vương cung trung. Chỉ chốc lát, Nhạc Nguyệt Gia tới nói, đệ nhất hoàn nhiệm vụ, bảo vệ vương cung." Nói màu đen huynh đệ hội âm u ám sát vương cung vụ sư. Huynh đệ hội đây là Âu Mỹ trò chơi đều phi thường thích dùng một tổ chức tên, như là màu đỏ huynh đệ hội, giống nhau đi chính là đạo tặc, cướp bóc lộ tuyến. Màu đen huynh đệ hội đi chính là thích khách lộ tuyến. Mà đại học huynh đệ hội đi quyền quý lộ tuyến. Hoặc là có thể nói, Âu Mỹ chính trị, kinh tế, đạo đức từ từ nguyên nhân tổ hợp ở bên nhau xã đoàn tương đối nhiều. Huynh đệ hội tất thành sa đoàn cách gọi khác. Lại hoặc là có thể như vậy lý giải, màu đỏ sa đoàn, màu đen xã đoàn từ tử. Màu đen huynh đệ hội là ở Liệp Ma chung là chuyển thừa 300 năm một tổ chức, thờ phụng đêm mẫu cũng chính là Liệp Ma chúng thần hắc ám. Bọn họ thông qua ám sát, hối lộ, trộn cướp, đe dọa chờ các loại thủ đoạn vì cố chủ phục vụ. Mà bọn họ bạch muông cô chủ chính là Liệp Ma chúng sở hữu xích quán ba lão bản. Đương nhiên, này cùng lão bản là kéo không thượng quan hệ chủ yếu là màu đen huynh đệ hội ở tháng trước đem vong linh thủ tịch cung đỉnh Vu sư đệ đệ cấp giết. Vì thế đại Vu sư liền toàn vong linh đại lục lục soát sát huynh đệ hội thành viên. Huynh đệ hội thành viên tử thương thảm trọng, vì thế liền nghĩ tới ám sát đại Vu sư kế hoạch. Nguyệt lượng dũng binh đoàn chuyển vì nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đệ nhất phân đoạn nhiệm vụ chính là bảo hộ Vu sư 6 tiếng đồng hồ. Thời gian đem từ rạng sáng bắt đầu, thẳng đến đệ nhị yêu 6 giờ kết thúc. Nhiệm vụ này khó khăn ở chỗ tôn giáo. Bởi vì đêm mẫu là vị thần chi Tuần nữa không tính ma thần, thờ phụng này nhập số không ít. Mà huynh đệ hội chính là giả tá đêm mỗ chi danh phát ra ám sát lệnh. Nói không chừng cung điện vị nào thị vệ, vương tử, thậm chí là quốc vương cũng có thể đối đại vu sư vương tử vong tay. Nhiệm vụ này không phải chờ đến, mà là đụng phải. Đối huynh đệ hội đuổi giết nhiệm vụ đã tiến hành rồi một tháng. Vong linh người chơi tiếp thu nhiệm vụ, rồi sau đó đi trước mặt khác đại lục ám sát huynh đệ hội thành viên, có thể ở thành thị nội tiến hành. Giống nhau ám sát một người thành viên thành công sau sẽ bạo xuất giấy nhắn tin, thư tín trời vật phẩm, truy tìm manh mối ám sát vị thứ hai huynh đệ hội thành viên. Nhiệm vụ này thực thích hợp không cầu trang bị, không cầu tiền tài, chỉ cầu kinh nghiệm giá trị người chơi. Cùng loại hệ thống nhiệm vụ các đại lục thường xuyên sẽ xuất hiện. Tỷ như nhập loại bởi vì hứa khai mở ra dũng sĩ huân chương nhiệm vụ, mà tiến hành huân chương thu thập nhiệm vụ. Còn có thu nhập săn giết trộm săn hiệp hội thành viên nhi. Em mở vụ. Thinh linh tuyên bố đối mộ trạng tỉ cực kỳ nhanh vượt treo giải thưởng nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ không có tiền tài, trang bị cùng đạo cụ khen thưởng, chỉ khen thưởng kinh nghiệm giá trị, nhưng rất là phong phú. Không điểm kém vài phần, nguyện lượng Dung binh đoàn ở một người vệ binh dẫn dắt xuống dưới tới rồi chủ điện trung. Đại Vu sư ở chủ điện mặt bên có chính mình một chỗ bất động sản, phòng ở rất lớn. Có luyện kim đài, thư viện, ngôn ngữ phòng nghiên cứu từ từ phương tiện. Hứa khai năm nhập tới, đại vu sư đang ở bếp lò bên cạnh xem một quyển liệt ma kĩ sự quân một. Bên người không có bất luận cái gì hộ vệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 260: Liệp Ma Kỷ Sự. Chương Liệp Ma Kỷ Sự. Đại Vu sư đối 5 người gật đầu rất có lễ phép nói, "Các người có thể ở ta phòng nội tùy ý đi lại." Khi nói chuyện, một đạo tường đá bốc xếp và vận chuyển đại vu sư thăng lên đi. Mang Hứa Khai đám người tới tên kia vệ binh nhất kiếm chém vào trên tường đá. Rồi sau đó cầm kiếm hung tận nhìn về phía Nguyệt Lượng dòng binh đoàn. Nhạc Nguyên Sắt đem mồ hôi lạnh, này liền bắt đầu ám sát. May mắn Hứa Khai nhanh tay lẹ mắt, Nếu không trước tiên nhiệm vụ thất bại. Bị nhìn thấu thân hình liền không có cái gì trì hoãn. Chư chư hiệp hai dịu ném qua đi, vệ binh liền biến thành bạch quang. Dạ Nguyệt Chi Tuyết ngẩn đầu xem tường đá hỏi Hứa Khai, ngươi tính toán như thế nào phóng hắn xuống dưới? Đã đến giờ, tự nhiên liền xuống dưới. Hứa Khai trả lời. Hai phút sau, tường đá biến mất. Đại Vu sư rơi xuống. Hắn thế nhưng có hay không để ý, Vô Vô nông từ một bên bắt ghế dựa lại đây, tiếp tục đối với bếp lò đọc sách. Chính là Thay đổi chân thật, lao nhân như thế nào đến cấp cái tam dưa hai tử biểu đạt hạ đối chính mình nhân cứu mạng lòng biết ơn, hoặc là bởi vì mông nở hoa trực tiếp đẩy ra đi chém. Liêm yêu, người công kích mau biên độ tiểu. Người đừng rời khỏi vu sư 5 m ở ngoài. Nhạc nguyệt cùng heo heo hai vị viễn trình có thể nơi xa thủ vệ, mở ra bảo hộ phạm vi. Đi bộ phụ trách tuần tra. Ta đi xem vu sư công tác an bài. Dạ nguyệt chi tuyết an bài xong, liền xem nổi lên vu sư tiếp được đi 6 tiếng đồng hồ An bài Vong linh giống nhau buổi tối không ngủ được, không ngủ được liền phải tìm việc làm. 6 tiếng đồng hồ sẽ có tam sóng người tới bái phỏng Một đợt là bình dân, một đợt là vương tử, một đợt là vong linh tân nhiệm quốc vương. Một người thị nữ bưng chén nước đi lên, đại vu sư lấy tiêu chuẩn bị uống. Diệp Hàng tiếng la, chậm, đem cái ly từ đại vu sư trong tay lấy ra, tắt một lọ nước khoáng. Thấy đại vu sư nghi hoặc ánh mắt, Diệp Hàng giải thích nói, cái này kêu nước khoáng, giàu có nhân thể sở cần thiết vitamin đẹp. Không những có thể mỹ dung, còn có thể dưỡng sinh, đối phòng ung thư cũng có kỳ hiệu, thuần thiên nhiên, không tăng thêm bất luận cái gì chất bảo quản. Nga Đại vu sư tựa hồ bị thuyết phục, uống lên khẩu nước khoáng sau liền phóng tới một bên. 10 phút sau, thị nữ lại tới nữa. Lần này quả nhiên là bánh mì cùng phò mát. Không thể nào, vong linh còn phải ăn khuya. Diệp hàng phất tay chết rớt, ở bên trong thay cơm chiên dương trâu, cà chua trứng canh đóng gói cơm của bàn. Đối đại vu sư giải thích Này hai dạng khác biệt thực phẩm có thể gia tăng sợi hút vào lượng, có được thiếu đường, thiếu muối, thiếu du khỏe mạnh dưỡng sinh lý niệm. Nếu ngươi dám không hợp khẩu vị, ta bằng hưu bên kia có đầu phộng cùng bia. Có thể. Đại Vu sư gật gật đầu. 5 phút đồng hồ thì nữ lại tới nữa. Diệp Hàng không khách khí ngăn lại, ngươi đủ chưa? Nước súc miệng. Thì nữ trả lời, Ăn qua đồ vật muốn súc miệng. Không nghĩ tới vong linh đi tới rất nhiều nhân loại phía trước. Diệp Hàng nói, nước hoang súc miệng. Đối hàm răng phòng chú có kỳ hiệu, còn có thể tăng bạch hàm răng, ước chế vi khuẩn tăng trưởng, giảm bất lợi mài mòn. Đương bảo tiêu không dễ dàng a, còn phải cụ bị tương đương quảng cáo tri thức mới được. "Hảo." Đại Vu sư tán thành Diệp Hàng lời nói. Dạ Nguyệt Chi Tuyết đột nhiên một lòng tay Diệp Hàng bên người hô, xà. Diệp Hàng quay đầu vừa thấy, một cái quái dị sả đang ở mấp máy. Thế nhưng còn dùng động vật ám sát pháp, vì thế không chút khách khí một lưới lê qua đi. Sả bị đâm trúng, Rồi sau đó phát sinh tiểu nổ mạnh, một cổ khói đặc từ thân rắn phóng xuất ra tới. Nay tình hình nguyệt lượng dòng binh đoàn cũng không xa lạ. Đại gia hôn đến tiên ẩn bên kia đương tiểu đệ thời điểm, đã từng khiêu chiến quá hiệp hội phó bản, kết quả chính là bị sương khói đạn quấy dối làm cho cuối cùng nhiệm vụ thất bại. Người là không có khả năng không phạm sai lầm, nhưng nếu phạm hai lần đồng dạng sai lầm có thể xưng hô vì ngu xuẩn. Nếu là ba lần, đó là không thể tha thứ. Nguyệt lượng dòng binh đoàn làm sao trở lên đương Dạ nguyệt chi tuyết cái này chủ sự người hô, liệp miêu đổi vị. Hảo. Diệp hàng quay đầu lại hai bước, xách đại vụ sư. Vừa thấy phụ trọng quá cao vô pháp chạy vội. Vì thế hạ giáp, rồi sau đó bắt đại vụ sư rời đi bếp lò bên cạnh. Sương khói vừa ra, vốn dĩ bên ngoài đóng giữ vệ binh hô to có thích khách tiến vào đại vu sư phòng, mà bên trong thị nữ cùng tôi tớ cũng sôi nổi chạy trốn loạn làm một đoàn. Rất có điểm chân chính ám sát hương vị. Đúng chỗ. Diệp hàng báo cáo Hảo Hứa khai lập tức thiết trí bốn cái bấy dập ở sớm định ra tứ phía. Chỉ chốc lát, bấy dập bị kích phát, hệ thống nhắc nhở, giết chết một người huynh đệ hội thích khách. Hứa khai lại hạ bấy dập, hệ thống thực mau nhắc nhở, giết chết một người thị nữ, phạt tiền 10 kim. Hứa khai lập tức nói, lại đổi. Đổi vị nguyên nhân chính là lợi dụng hai bên đều thấy không rõ lắm trường hợp tới mê hoặc đối thủ, nếu nơi này liên tục người chết, khẳng định liền không an toàn. Vì thế Diệp Hàng bắt đại sư tới rồi nhị đổi vị điểm kế tiếp liền không có tình huống phát sinh. Sương mù toàn bộ tan đi, chủ trong phòng đã là một mảnh hôn đột. Mười mấy thị nữ đang ở thu thập. Diệp hàng thấy bếp lò bên cạnh sửa sang lại xong, kéo đại vu sư nhét trở lại đến ghế trên. Đại vu sư cũng không đối diệp hàng phát hiện bất luận cái gì ý kiến, mà là từ trong lòng ngực móc ra thư tới tiếp tục xem. Tựa hồ phát sinh hết thẻ cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Chư chư hiệp vỗ chán đầu hắn nói, ta xử lý ba cái vệ bình, Kim Vừa khai may mà nói, ta liền một cái thị nữ, 10 kim. Thị nữ so vệ binh tiện nghi, phù hợp thời trung cổ giá trị quan, không phù hợp hiện đại giá trị quan. Nhạc Nguyệt vươn hai cái đầu ngón tay, sát hai người, toàn trung. Phương diện này kỳ thật là có chuyện xưa, chủ yếu là Nhạc Nguyệt bị lạc phương hướng, rồi sau đó đối cầm vũ khí chư chư hiệp hắc ảnh bắn một mũi tên, kết quả đem một người huynh đệ hội thành viên xử lý. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, dựa theo phân tích, là huynh đệ hội thích khách đã lẻn vào vương cung bọn họ mai phục tại phòng ở ngoại. Rồi sau đó khói đặc cùng nhau, bọn họ liền phiên cửa sổ tiến vào. Hứa Khai gật đầu, kia phải cẩn thận viễn trình ám sát. Nọ cùng cung đều là cao cấp sản phẩm. Ít nhất đối chỉ có một bậc vũ sư tới nói, cung đều là nháy mắt hạ gục công cụ. Cơ bản là ai thượng hệ thống thừa nhận chiêu liền xong đời. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, đi bộ, người đi phòng ở cửa sổ khẩu hồ tuần vài vòng, ném điểm bấy rập. Hảo. Hứa Khai đối Dạ Nguyệt Chi Tuyết đề nghị kỳ thật là không hài lòng. Lúc này đi tuần tra bảo đảm tiểu miêu đều không có một con. Hẳn là trước tê mọi hạ đối phương, rồi sau đó đột nhiên tuần tra là có thể bắt được đến người. Bất quá, một cái đoàn đội vận hành không thể bởi vì một người thông minh mà làm cho đối lãnh đạo tín nhiệm nguy cơ. Điểm này hứa khai là minh bạch. Cũng không có nói hai lời bắt đầu quay chung quanh phòng ở tiến hành du tẩu. Diệp Hàng ở kênh đội ngũ nói, cửa có vệ binh, cường công khẳng định là không được. Ta giác bọn họ vẫn là muốn ở nội bộ làm động tác. đồng ý Ta cá nhân cho rằng tam sóng khách thăm nhất định có thích khách, còn có trong phòng mặt thị nữ cũng có ít nhất 2 gã thích khách. Hứa khai nói, ta kiến nghị đem khách thăm cùng thị nữ giết sạch. Nhạc nguyên mắng, chết đi bộ, sát một cái vương tử ngươi biết được đổi bao nhiêu tiền sao. Húng chi bên này còn một cái quốc vương. Hứa khai nói, vậy đem bình dân giết. Đại gia đồng ý cái này cách làm, bọn họ thuận theo bình dân sinh mệnh không đáng giá tiền thời trung cổ thời đại trào lưu. Như vậy lăn lộn xuống dưới, thời gian mới qua đi nửa giờ Nửa giờ sau nhóm đầu tiên khách thăm rốt cuộc đã đến, khách thăm là ba vị bình dân. Nguyệt lượng dòng binh đoàn cũng không có bởi vậy mà thả lỏng. Tiên ẩn phó bản huyết giáo hơn nói cho đại gia, trí năng máy tính đê tiện là không có hạ cuối. Hứa khai thậm chí suy nghĩ, cái này đại vụ sư bản thân có hay không có thể là đem mẫu tín đổ. Đại gia chết sống đỉnh 5h59 phần, hắn một đầu chui vào bếp lò tự sát kiết như thế nào tính. Nếu có thể tĩnh tâm xuống dưới lắng nghe nhóm đối thoại cùng chuyện xưa. Ngươi sẽ phát hiện bọn họ trong đó chuyện xưa cùng rất nhiều nhiệm vụ là có liên hệ. Đại vu sư xem liệp ma kỳ sự chung có đối dạ tịch chờ hơn 30 vị trước Long Vương thủ hạ có khách quan miêu tả, từ bọn họ sinh ra đến bọn họ trở thành Long Vương nô buộc, rồi sau đó ở Long Vương bị ám sát sau, phân cách hoang dã đại lục làm một phương chư hầu đều có ghi lại. Còn ghi lại dạ tịch tiến công Xương Mù Sơn dùng sách lược, binh lực. Vong Linh Xương Mù Sơn quy mô tiếp viện Xương Mù Sơn. Hai bên ở Hồng Địa triển khai một hồi huyết chiến thuộc sưng Hồng Địa chi chiến, mà con nghệnh xào huyệt truyền tống trận chính là dạ tịch lợi dụng thủy tinh mở ra một cái binh nói. Nhưng bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, công năng đại đại giảm lạc. Hứa khai tò mò lật xem dạ tịch mấy chương, bên trong miêu tả dạ tịch vương thành tình huống. hắn binh lính toàn bộ từ có được long lực trước bộ hạ cấu thành, số lượng nhiều đạt và người. Ở Đông Nam Tây Cắc có một tòa lâu đài tạp trụ vào thành thị lộ tuyến, mà bác lộ là thông hướng thần phạt nơi. Thần phạt nơi cũng là hơn 30 cái như giả tịch như vậy, Vương cung thông hướng hoang dã đại lục cuối cùng khu vực. Truy thuyết thần phạt nơi liền Long Vương cũng không dám dễ dàng tiến vào. Chủ yếu cấu thành là các loại thần linh, bao gồm chật tự thần, đêm tối chi ma thần từ từ đối đầu lưu đại mã. C. Thể đương thần đối đầu, đương nhiên đều không dễ trọng. Cũng là trong trò chơi nhất mạnh mẽ một mảnh thổ địa. Phản bội thần thần đối đầu bị gọi chung vì ma. Mà liệt ma truyền kỳ trò chơi này danh liền tới nguyên tại đây. Mà người chơi cuối cùng mục đích chính là hưởng ứng các lộ thần linh kêu gọi tiêu diệt này đó cùng thần làm đối ma có chứng cứ biểu hiện Long Vương Hậu Duệ đang chuẩn bị sân 6 đại chủng tộc nội loạn một lần nữa từ dị giới đi trước liiệp ma đại lục thống trị 6 chủng tộc cho nên cùng với trò chơi tiến hành long số lượng sẽ càng ngày càng nhiều hứa khai nhìn đến này ba vị bình dân cùng đại vu sư gặp mặt sắp kết thúc Diệp hàng vẫn luôn liền ngăn ở hai bên chi gian này tay để trường thương bất luận cái gì dám can đảm vượt lôi chỉ giả Hắn liền trước hết giết rớt. Là vì một người phi thường bá đạo cường lực bảo tiêu. Thay đổi hắn y tứ, này đó bình dân ở cửa nói chuyện, tốt nhất không nói lời nào. Nhưng dù sao cũng là nhiệm vụ một bộ phận, nhân ra ở bên trong là có vị trí. Diệp hắn nói, người nào đó, bên này có một cái thích khách. Hứa khai gật đầu, đúng vậy. Chư chư hiệp quan sát một hồi hỏi, tóc hối cua, đầu chọc vẫn là mũ nam. Không ai để ý đến hắn, Diệp hắn nói, 100 kim. Hứa khai hồi, hảo à. Diệp Hằng nói, chư chư hiệp hỗ trợ số 321. Trong mắt vô mỹ nữ thái độ làm chư chư hiệp buồn bực, hồn nhiên quên mất chính mình trong trò chơi chính là tam lưu mỹ nữ mà thôi. Bất quá lòng hiếu kỳ hạ cũng không nghĩ so đo, rốt cuộc tam bình dân đã đứng thẳng lên chuẩn bị chạy lấy người. Chư chư hiệp kinh đội ngũ niệm, tam. Ú Linh Kiếm cùng thương cơ hồ đồng thời chắt ở đầu chọc bình dân thượng, hứa khai phi thường vô sỉ dẫn dữ, người vô lại, thế nhưng trước tiên ra tay. Hệ thống nhắc nhở Liệp Miu tiêu diệt một người màu đen huynh đệ hội thành viên. Diệp hang nhẹ nhàng thu thương, ta khiến cho người hỗ trợ niệm 321, chưa nói tam liền không thể bắt đầu. Lại nói, người cũng động thủ được không? Tiến tới. Ú Linh kiếm muốn 0.5 giây dẫn đường, hứa khai là ăn lỗ nặng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể giao dịch 100 kim qua đi. Chư chư hiệp thở dài, quả nhiên người xấu thế giới không phải thuần khiết chính mình có khả năng với tới. Hứa khai nói, đánh cuộc cái tiếp theo, 200 kim thế nào? sát sai 400. DS, con tôm viết thư thường xuyên liền sẽ thuận hai câu hàng lầu, ngẫu nhiên có người đọc tiến hành bình luận. Cho nên bên này trịnh trọng nhắc nhở hạ, Bắc Kinh người đọc tốt nhất không cần đàm luận, thảo luận, bình luận chính phủ thể chế, đảng, người lãnh đạo trở sự. Thiếu một cái người đọc con tôm liền ít đi một cái đặt mua, hai thương chịu không nổi. DS2 đều là nộp lên trên hắn muội tử trong họa. Chương 261, thủ vệ chung. Diệp Hàng do dự một chút nói, "Hảo Hắn có thể nhận ra cái này đầu chọc không phải tượng hứa khai thông qua quan sát đến ra kết luận, mà là từ 20 phút nói chuyện phiếm chung đến ra kết luận. Cái này một cái nếu không nói chuyện xưa, chính mình thật đúng là không hảo phán đoán. Bất quả nếu hứa khai khiêu chiến, chính mình liền không có không đáp ứng lý do. Vì thế, hứa khai nhất kiếm bay ra, đem đang muốn đi ra cửa mũ dơm bình dân xử lý. Hệ thống nhắc nhở, bộ hành khách tiêu diệt một người màu đen huynh đệ hội thành viên. Người bà ngoại. Diệp Hàng Phát Điên. Hợp lại nhân gia tìm xem chuẩn, đào hảo bấy dập trở chính mình ngày đâu Hứa khai cười đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Diệp hàng bất đắc dĩ giao dịch 200 kim qua đi. Hứa khai nói, 200 tiền thưởng, đại gia mỗi người thấu cái 50 kim, chúng ta cùng nhau đánh cuộc tiếp theo cái thích khách. Chỉ ra và xác nhận là được, không nhất định phải xuống tay. Liệp miêu cấp giao 100. Xác một cái đến 50 kim, sát sai một cái thâm vốn chính mình tiền vốn gấp 2. Độc nhạc nhạc không bằng đại gia cùng nhau nhạc. Chư Chư Hiệp lập tức nói, ta thêm một cái. Nhạc Nguyệt nói, ta thêm. Dạ Nguyệt Chi Tuyết không sao cả nói, ta cũng thêm. Đánh cuộc kim toàn bộ đặt ở Nhạc Nguyệt trên tay, vì thế đại gia tính cảnh rắc lên tới 100, có cùng thị nữ kéo việc nhà Chư Chư Hiệp, có chiều ngoài cửa sổ dùng sức xem Nhạc Nguyệt. Ngược lại là Dạ Nguyệt Chi Tuyết nhất bình tĩnh, lấy đem ghế dựa ngồi ở một bên. Nhưng là mọi nơi đảo quanh trong mắt vẫn là bán đứng nàng nội tâm vẫn là có ý tưởng. Thị nữ thay ca. Vệ binh một câu lôi người lời nói bay tới Rồi sau đó mời tới danh thị nữ nối đuôi nhau mà ra Ngoài cửa mời tới danh thị nữ nối đuôi nhau mà nhập Rất quen thuộc tới rồi từng người cương vị thượng làm việc Ha ha Chư chư hiệp một dịu bay qua đi chém một người thị nữ Hệ thống tin tức Nộ sát thị nữ Phạt tiền mười kim Chư chư hiệp xả tóc Có lầm hay không Hứa khai thực ngạc nhiên hỏi Heo heo Ngươi vì cái gì sát nàng Chư chư hiệp trả lời Nàng chân tay vụn về lật đổ cái chai. Đây chính là cái thứ nhất lật đổ cái chai thị nữ. Nhân ra lộng phiên một cái cái chai ngươi liền giết nhân ra. Hứa khai hãn, quả nhiên là bạo lực heo. Nhạc nguyệt nói, bạo lực heo, giao 50 kim phạt tiền lại đây. Dạng nguyệt chi tuyết đột nhiên nói, đi bộ, giá sách kia bên tay trái cái kia thị nữ. Hứa khai hỏi, xác định. Dạng nguyệt chi tuyết gật đầu, xác định. Hứa khai nhất kiếm bay ra, thị nữ bỏ mình. Hệ thống nhắc nhở, bộ hành khách tiêu diệt một người ám hắc huynh viên Nhạc nguyệt đại tán lại rất là ghen ghét, tiểu tuyết ngươi thật là lợi hại. Dứt lời, giàn xếp dễ lan, phóng thượng 50 kim. Dạ nguyệt chi tuyết cười khổ, ta là nói ta bên trái, đối mặt giá sách chúng ta bên trái. Không phải giá sách bên trái, quần thể hãn một cái. Hứa khai đi đến giá sách bên phải kia thị nữ bên người hỏi, kia cái này còn giết hay không? ân Ta tuy rằng thực hoài nghi, nhưng vẫn là tính. Dạ nguyệt chi tuyết hiện tại không khẳng định. Có nói là nghi người trông dịu. Đương ngươi tìm tặc thời điểm, xem ai đều tự tặc. Đương ngươi không tìm tặc, xem ai đều không giống tặc. Dạ Nguyệt Chi tuyết ngộ sát một người huynh đệ hội thành viên, đã trột dạ vài phần, nào dám thử lại. Hệ thống vẫn là thực đê tiện, liền hứa khai này sức quan sát cũng không có nhìn ra bên này may mắn còn tồn tại, bao gồm bị tiêu diệt kia thị nữ có bất luận cái gì không ổn chỗ. Đại vu sư nếu ở bếp lò biên đọc sách, sẽ có thị nữ hỗ trợ thêm xài. Cũng có thị nữ hỗ trợ đưa thư còn có quét tước bếp lò bên cạnh cho tản cùng yêu cầu thị nữ. Cho nên bọn thị nữ tiếp cận đại vu sư khả năng vẫn là tương đương cao. Diệp Hàng là 120 phân tinh thần, bất luận kẻ nào tới gần đều dùng thân thể cách trở bọn họ cùng đại vu sư có gần gối đối diện khả năng. Một cái thị nữ đưa lên thủy, Diệp Hàng dùng nước khoáng thay đổi sau, chính mình uống lên nước miếng. Không độc, chứng minh này thị nữ vì trung lương. Thuận tay đem chính mình nước khoáng cầm trở về, đem thủy đưa cho đại vu sư. Hứa khai tán thưởng. Ngươi liều mạng A, 5% kinh nghiệm thực hào luyện sao? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Mẫu chốt là ngươi đã chết, tài liền về chúng ta. Đối Nga. Diệp Hang sướng sốt, chính mình như thế nào liền không nhớ tới càng sâu mặt đâu Quả nhiên, chính mình hư thương cùng người nào đó vẫn là có nhất định chênh lệch Chính mình chỉ thích hợp đương chính diện và chính. Châu Âu thời Trung Cổ Vương Cung là tương đối thanh đạm, không có gì Thái giám hoặc là 3.000 giai lệ. Ở Liệp Ma Trung, thị nữ thuộc về thuê công. Binh lính là tự nguyện nhập ngũ nhân viên, mà vu sư tương đương quốc sư thân phận, chủ quản một ít dân sinh nội chính. Châu Âu ở tôn giáo nồng hậu thời kỳ, bởi vì bói toán, thần người phát ngôn chờ nguyên nhân. Vu sư thân phận là phi thường cao, thậm chí hy vọng ở quốc vương phía trên. Diệp Hàng đang suy nghĩ, một cái đoạn tin tức phát tới. Xem tin tức người là chính mình ở tím trang sẽ thượng thuận tay thêm sinh diện. Có điểm nghi hoặc cờ lật mở tin tức. Lại thấy tin tức thượng viết, Thiểm Miêu Có hứng thu nói bút sinh ý sao? Thiểm điện miêu. Diệp hàng cả kinh. Nhưng lập tức hồi tin tức, cái gì sinh ý? Sinh diệt hồi, ta biết hôi thử hiệp cố chủ, nhưng không rõ ràng lắm ý thác nội dung. Là ai? 300 vạn Mỹ Kim, phân ẳng gửi tiền. Cổ lầm ạ không chính thức ạ. Ta không có cổ lầm bi ạ tài chính ạ. Kiếm tiền cũng muốn có mệnh hoa, phi cổ lầm bi ạ không bằng nữa. Diệp hàng nghi hoặc, nhiều như vậy quốc gia vì cái gì một hai phải tuyển cổ lầm bi ạ đâu. Cổ lầm bi ạ tẩy tiền hoàn cảnh cũng không tính thực hảo. kia chỉ có một giải thích, người này ở Cổ lầm bi Hà nội có tương đương lực ảnh hưởng. Hắn có năng lực ở Cổ lầm bi Hà nội tẩy trắng. Hơn nữa có mệnh hoa này từ rất có ý tứ. Thuyết minh hứa khai cố chủ không phải thiện tra. Diệp hàng không có lại để ý tới tin tức, lấy rất mắt kính xuống trò chơi, rồi sau đó dùng mã hóa điện thoại cùng người nào đó liên hệ. Lao nhân mang cảnh sát quốc tế có Cổ lầm bi à người sao? Có thể là hoa kiểu. Điện thoại một ngụm phủ quyết, thuần một sắc, chính là treo cảnh sát quốc tế danh hảo. Người đem những người này đế, còn có lao nhân lưu thủ ở nước Mỹ tham viên đế cha hạ, xem ai cùng cổ lẩm bì ạ có thâm hậu quan hệ. Hảo. Mặt khác, lao nhân bọn họ có phải hay không ở chơi trò chơi? Là, lao nhân trong trò chơi, bất quá mỗi ngày liền vừa đến hai cái giờ. Những người khác không rõ ràng lắm. Tài xế thế nào? Tài xế là cái tên hiệu, là lao nhân nguyên lai like cấp dưới. Lần này lao nhân cố ý điều tạm tới giúp chính mình. Điện thoại bên kia người trả lời, không lên trò chơi, vẫn luôn ở giám thị hứa khai. Ta thu được nội tình tin tức, nước Mỹ bên kia tương đối duy trì lao nhân hành động, tài chính, thiết bị, tiền tài đều thực khẳng khái. Ấn. Nếu không có đoán sai, bọn họ là nghe được ý thắt tiếng gió. Nếu không không có khả năng liền bởi vì hứa khai đơn thuần án kiện làm ra lớn như vậy động tĩnh Rốt cuộc hứa khai bên ngoài thượng liền lập án chứng cứ đều không có. bởi vậy Càng thêm khẳng định sinh diệt cùng lao nhân đoàn đội có quan hệ. Có thể khai 300 vạn, kia khả năng hứa khai hủy thác ít nhất cụ bị 300 triệu giá trị. Diệp hàng lên trò chơi, tin tức sinh diệt, ít nhất lộ ra một ít ta có thể tin phục chứng cứ. Sinh diệt hồi tin tức, tựa hồ cùng ngoại giao sự kiện có quan hệ. Muốn biết phía sau màn độc thủ, chuẩn bị tốt tiền sau liên hệ ta. Chỉ ở trò chơi liên hệ. Thực thông minh sao, trò chơi liên hệ có thể mà sát hết thẻ chứng cứ. Diệp hàng cũng không có tính toán đưa tiền Cho liền không hào chơi. Hắn đối thực lực của chính mình thực tín nhiệm. Hơn nữa hắn còn tín nhiệm chính mình cấp dưới. Cấp dưới khẳng định nói không có lão nhân đội viên là sinh diệt. Nói không chừng sinh diệt chính là nào đó người xấu tự biên tự đạo. Đem chính mình đường coi tiền như rác, chính mình kiếm hắn 10 vạn zina hợp thành phí, hắn liền nghị cách lộng 300 vạn bồi thường chính mình tâm lý. Nếu suy đoán là chính xác, lớn nhất có thể là hứa khai muốn động thủ, nhưng tiền đề là trước muốn thoát khỏi chính mình lợi dụng lừa dối thủ đoạn bức bách chính mình bị loại trừ. Cái gì khả năng đều có, chính mình ở suy đoán người khác dụng tâm cùng lập trường đồng thời. Người khác giống nhau ở suy đoán chính mình lập trường. Thay đổi người khác, Diệp Hàng khẳng định muốn chọn dùng gõ sơn chấn hổ thủ đoạn. Nhưng là hứa khai thông thả ứng dụng, liền tính là động đất, phòng trừng nhân ra cũng trong lòng hiểu rõ. Đối phó hứa khai tốt nhất biện pháp chính là lấy bất biến ứng và biến. Đây là Diệp Hàng cùng Hứa Khai tiếp xúc lâu như vậy tới nay được đến lời lẽ chi lý. Tỷ như đánh cuộc thị nữ, chính mình liền không nghĩ tới nhân ra còn có hậu tay. Gõ sơn chấn hổ, chính mình trước thắng một ván, nhưng nhân ra chuẩn bị ở sau ngay cả bồn mang lợi truy nợ. Nhóm thứ hai vương tử khách thăm tới rồi, vương tử là vong linh tân hoàng đế nhi tử. Hắn dẫn dắt bốn gã thị vệ, hai gã quan văn tùy tùng mang theo một ít quyển sách tiến đến bái phòng đại vụ sư. Từ hai bên nói chuyện với nhau có thể biết được, đại vụ sư vẫn là vương tử lão sư. Vương tử đã đến là cố vấn vong linh pháp lệnh. Nhạc Nguyệt thấy hai bên liền cách một cái bàn, mà cái bàn bên cạnh diệp hàng lại thất thần. Không cấm hỏi, cái nào là thích khách? Không khẳng định. Bốn cái vệ binh đều có quái gì chỗ. Giáp thích đánh ra thư phương, ớt vẫn luôn nhìn chầm chầm xem đại vụ sư, bính tay vẫn luôn ở trôi lao thượng. Đinh là nhất không có tật xấu, nhưng ở ba người có tật xấu dưới tình huống, hắn không có tật xấu ngược lại là nhất tượng có tật xấu cái kia. Lại xem hai vị quan văn, quan văn giáp hầu đứng ở vương tử bên trái đối pháp lệnh điều khoản chỉ điểm thỉnh thoảng nhìn xem Đại Vu sư cùng Vương tử. Quan văn đất tựa hồ vẫn luôn ở trầm tư, ngẫu nhiên cắm một câu. Cứ như vậy mặt ngoài, Hứa Khai không dám khẳng định ai là thích khách, bởi vì xem thủy đều tượng. Lúc này, Quan văn dáp không cẩn thận đánh nghiêng trên bàn mực nước. Mực nước khuynh đảo, hai bên đều theo bản năng về phía sau nhích lại gần. Năm người vây quanh ở một bên đem trong mắt trợn tròn, cũng không có phát hiện có ai động thủ. Đại Vu sư hô, thu thập một chút. "Là" Một người thị nữ trả lời. Cầm khối sạch sẽ bố lại đây, phía sau còn có hai vị thị nữ cầm bức giấy, chuẩn bị bổ sung đến trên bàn. Diệp hang lực chú ý ở mực nước đánh nghiêng liền tập trung, rồi sau đó có chút nóng nảy nói, tuyệt đối không có khả năng là ngẫu nhiên sự kiện. Hứa khai trả lời, đồng ý. Diệp Hàng hỏi, kia ám sát điểm ở đâu? Năm cái người chơi đều chuẩn bị tốt, chẳng sợ có một người vươn móng đuốt, cũng sẽ lập tức bị chém giết. Quan văn giáp chế tạo mực nước đánh nghiêng, hắn hiểm nghi rất lớn nhưng hắn càng giống tự cấp đồng lóa sáng tạo cơ hội. Hứa khai nói, không tốt, chúng ta cực hạn, lập tức quan sát bốn phía xem có hay không viễn trình sát thủ. Một cái mực nước đem năm người lực chú ý đều tập trung đến một cái tiểu khu vực thượng, lúc này nếu có một sát thủ, tỷ như nói một cái cầm tay nỏ, mặt trên bao trùm rẻ lao thị nữ. Năm người tả hữu vừa chuyển đầu, liền tỏa định nàng. Thị nữ vừa thấy, lập tức phóng ra ra nỏ tiễn. Nhưng nếu bị phát hiện, ám sát còn hữu dụng sao Hứa Khai khởi tường đá bảo hộ, Nhạc Nguyệt một mũi tên bắn chết thị nữ. Hứa Khai nhất kiếm chém giết quan văn giáp. Hệ thống nhắc nhở tin tức cho thấy, hai người đều sát đúng rồi. Vương tử đối mặt chính mình bố trí bị giết, mà không đổi sắc nói, huynh đệ hội thích khách thật hung hăng ngang ngược. Lão sư, ngài xem này một đạo vong linh quý tộc bảo hộ pháp là như thế nào chính xác giải thích. Chương 262, Bảo tiêu. Chương Bảo tiêu. Nhạc Nguyệt giao dịch Hứa Khai, Hứa Khai cự tuyệt nói, Này cục là đoàn đội lực lượng còn có hơn 2 giờ, chính mình đem đánh cuộc kim lấy hết, người khác như thế nào còn có thể có ý chí chiến đấu đâu. Như là chơi mặt trược, một chương một mao tiền, đánh tới ngươi buồn ngủ, đánh tới ngươi nghịch phản. Nhưng nếu là một chương 100 khối, vậy ngươi cả đêm đều tinh thần vô cùng. Vương Tử nói xong pháp lệnh, lại cùng đại vũ sư Tán Gỗ một hồi đứng dậy cáo tử. Hứa khai tin tức chư chư hiệp, vệ binh giáp. Chư chư hiệp sử sốt, nhưng vẫn là lập tức ném ra rìu. Vệ binh giáp tử vong. Hệ thống nhắc nhở chư chư hiệp giết huynh đệ hội thành viên. Hoa. Nhạc nguyệt, Diệp Hàng còn có dạ nguyện chi tuyết kinh ngạc cảm thán một tiếng. Chư chư hiệp lúc này cũng chỉ có thể cảm thán một câu, nữ nhân vẫn là yêu cầu hư vinh. Thực bình tĩnh tỏ vẻ chính mình không thèm để ý rồi sau đó tin tức hứa khai, người như thế nào biết hắn là thích khách. Hắn xoay người cùng vương tử đi thời điểm đụng vào các bạn. Này thuyết minh cái gì? làm một cái nhìn đông nhìn tên người, thuyết minh tính cảnh giác rất cao. Tính cảnh giác rất cao người giống nhau đi chính là linh hoạt đường bộ, sẽ không đụng phải góp bàn. Đương nhiên, ta cũng chỉ có 8 phần nắm chắc. sát sai rồi ngươi bồi 50, ta chính là muốn bồi 100. Lại nói sự thật chứng minh ta là chính xác. Tiền ngươi lưu trữ, nếu là các ngươi đều xem ta biểu diễn, bọn họ thực mau liền không nhúc ních lực. Chư chư hiệp thông tuệ, một điểm liền thông, hồi tin tức, minh bạch. Hứa khai làm đến đại gia khả năng không kinh ngạc, nhưng là chư chư hiệp làm đến. Vô hình liền ủng hộ mặt khác ba người sĩ khí. Đặc biệt là Diệp Hàng, bại bởi hứa khai có thể nói là người ta đê tiện. Nhưng là bại bởi một cái hồn nhiên tiểu cô nương ngươi đi tìm cái gì lấy cớ. Có chút đồ vật là thiên phú, không phải muốn học là có thể học. Cho dù ngươi là vị thiên tài. Chư chư hiệp tâm tình vẫn là không tồi, không phải bởi vì 50 kim. Mà là bởi vì hứa khai làm nàng ra tay duyên cớ. Bên này bốn người, được tuyển chính mình, thuyết minh chính mình đối hứa khai vẫn là cụ bị nhất định ảnh hưởng Nói không chừng chính mình tam chuyển sau, người nào đó bắt đầu đối chính mình có ý tưởng. Nữ vì duyệt mình giả vinh, cho dù chư chư hiệp không thích hứa khai, cũng hy vọng hứa khai là chính mình kẻ hái mộ. Thứ này càng nhiều càng tốt. Nhưng chư chư hiệp thật hiểu lầm hứa khai. Bên này diệp hàng đầu tiên có thể bài trừ, dạng nguyệt chi tuyết hành động chậm, lực công kích thấp, không hảo giết chết nhân ra. Đến nỗi nhạc nguyệt, nói không chừng một mũi tên quá khứ là sát cái nào. Vạn nhất đem đại vu sư một mũi tên phóng m tìm ai khóc đi. Hứa khai trước sau là lý tính phái, chỉ từ lớn nhất ít lợi xuất phát mà sẽ không bởi vì cùng ai quan hệ hảo mà phóng thủy. Trải qua mấy giờ ma hợp, đại gia đã rất quen thuộc tiến hành bảo tiêu công tác. Hứa khai ngẫu nhiên tuần tra bên cửa sổ, diệp hàng chính là không cho bất luận cái gì tới gần đại vu sư tám mẹ trong vòng. Có này hai người kỳ thật trên cơ bản có thể khẳng định nhiệm vụ thành công. Đương nhiên, còn có cuối cùng một quan muốn sấm, đó chính là quốc vương đem ở 5 giờ dưới tới cùng đại vư sư liền huynh đại hội vấn đề tiến hành nửa giờ thảo luận. Quốc vương rời đi, liền tuyên bố lần này nhiệm vụ hoàn thành. Có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn kỵ sĩ đoàn nhiệm vụ. Từ bình dân đến quý tộc, luôn là yêu cầu trả giá tương đối lớn nỗ lực mới được. Quốc vương rốt cuộc tới, quốc vương chỉ dẫn theo hai gã vệ binh. Nhưng là đại gia vừa thấy đều biết phiền toái. Bởi vì này hai gã vệ binh không phải thập cấp một sở liền chết áo rỗng, mà là quá tam truyền hắc kỵ sĩ. Thứ này tới gần đại vư sư Kêu căn bản là không cần ám sát, trực tiếp minh chém liền thành. Hơn nữa đối hai vị này hắc kỵ sĩ phán đoán rất quan trọng, một khi công kích sai lầm không phải bồi tiền đơn giản như vậy, nhân ra sẽ cùng ngươi liều mạng, một chốc một lát bắt không được. Bắt không được trường hợp phải hỗn loạn, đại vũ sư liền khả năng sống thọ và chết tại nhà. Diệp hàng làm quá quốc vương rỗi tay cả lại, đứng lại, vệ binh không dùng tới trước. Thực xin lỗi, nước bị bảo hộ vương là chúng ta chức trách. Hắc kỵ sĩ giáp hơi chút gật đầu. Cùng hắc kỵ sĩ si ớt một tả một hưu tiếp tục đi tới, tay cầm chôi kiếm hầu đứng ở quốc vương phía sau. Ánh mắt nhìn thẳng, phi phía trước cùng cửa tạp cá vệ binh sở có thể bằng được. Nhạc Nguyệt lo lắng hỏi, thật chém lại đây có thể hay không đứng vững? Hứa khai nói, bất luận cái gì sự phải làm nhất hư tính toán. Nhạc Nguyệt cười khổ, ta kia còn không tính nhất hư tính toán. Nhất hư tính toán là có thể hay không hai chỉ cùng nhau chém lại đây. Hứa khai bấm đốt ngón tay. Tường đá chỉ đủ đứng vững hai người 2 giây thời gian liền tất nhiên bị phá. Đương bảo tiêu không hảo hạ bấy dập, đừng nói giết chết vụ sư, liền tính đem quốc vương cấp giết chết cũng không hảo công đạo. soán vị vẫn là phát tiền. Nhân gia mệnh nhưng quý giá. Hơn nữa hắc kỷ có nhất chiêu vô lại chiêu không biết hai vị này vệ binh có thể hay không, nếu sẽ liền phiền toài lớn. Đó chính là tử vong cuốn quanh. Chém chết thị nữ, rồi sau đó dùng tử vong cuốn quanh. Thị nữ sống lại sau ở vào vô địch trạng thái. Liên tục 10 tới giây Vô địch cũng chính là bất luận cái gì Mặt trái pháp thuật đều không ăn Nhân ra một lòng phát lại đây Đại vũ sư chạy không ai ra mau N U là hai vị hắc kỵ đều là thích khách Này cục liền vô giải Một khi đã như vậy Dứt khoát vứt bỏ cái này khả năng Hứa khai có kết luận nói Nhiều nhất chỉ có một vị vệ binh là thích khách Bởi vì không đối phó được hai chỉ vệ binh Dạng Nguyệt Chi tuyết nói Liệp miêu, chọn thương chuẩn bị Đi bộ, tường đá chuẩn bị Một người coi chừng một cái, những người khác sau bổ chi viện quan sát thị nữ Hảo Hứa khai vài lần tường đá đem phòng làm lung tung rối loạn Tân mệt vu sư đại nhân có đại lượng hồn nhiên không để ý tới Không thể phủ nhận dạng nguyện chi tuyết thi thố là chính xác Hiện tại liền xem hứa khai cùng Diệp Hàng chuyên tâm trình độ như thế nào Nếu là cao cấp thích khách Khẳng định sẽ xem trường hợp thế cục Ở đối phương phân thần trong nháy mắt Cấp ra một đòn trí mạng Mau xem, liệp miêu đi hết Hứa khai kênh đội ngũ hô to một tiếng, đánh thức đã có điểm thất thần mọi người. Tam nữ cùng cười, chư chư hiệp nhất không phẩm nói, ta lại không phải chưa thấy qua miêu. Diệp Hàng bình tĩnh xem thời gian, còn có cuối cùng 10 phút. Xem hai gã hắc kỵ, trầm tĩnh như nước, 20 phân xuống dưới, liền trong mắt đều không chuyển một chút. Dạng Nguyệt Chi tuyết đột nhiên nói, thiếu một người thị nữ. Ấn, mới vừa đi qua cây cột, rồi sau đó đã không thấy tâm hơi. Dạng nguyệt chi tuyết hơi chút ngựa ra sau hướng cây cột nhìn thoáng qua nói Ẩn thân Chủ đồ ăn tới Chân chính thích khách kỹ năng Ẩn thân thời gian hẳn là 1 phút đồng hồ đến 1 phút đồng hồ nửa chi gian Này khe hở có thể to lắm Nếu đối phương là cầm trùy thủ hành thích còn hảo 5 người chơi đem đại vụ sư một bao liền thành Nhưng nếu đối phương mang theo thích khách mặt khác hạng nhất vũ khí Tay nỏ Liền khó nói Nhạc nguyệt có chút khẩn chứng hỏi Làm sao bây giờ đơn giản Hứa Khai khởi lượng đạo tường đá đem Đại Vu sư bao kẹp lên tới. Cái bàn ghế dựa hoặc là cây tường đá thượng đỉnh chót, hoặc là liền đâm lung tung rối loạn. Nhưng quỷ dị chính là, Quốc Vương cùng Đại Vu sư cách tường như cũ tiến hành nói chuyện với nhau. Diệp Hàng cùng Hứa Khai một người tất trụ một bên cục đá phủng. Đột nhiên một trận cây thang ngã vào trên tường đá, đây là có thể thẳng tới nóc nhà 10 mét cao cây thang. Đại gia đổ mồ hôi, làm một cái ẩn thân thích khách, dùng cây thang như vậy thủ đoạn thật sự là quá đáng kinh điểm. Nhạc nguyệt, chư chư hiệp đồng thời đối cây thang phát động công kích. Nhưng làm đại gia kinh ngạc chính là, công kích hoàn toàn thất bại. Không tốt. Hứa khai lập tức minh bạch là điệu hổ ly sơn. Dùng cây thang dẫn dắt rời đi đại gia lực chú ý, rồi sau đó đối phương leo lên thượng tường đá, trực tiếp nhảy xuống công kích. Không cần hoài nghi, chuyên ly nha đầu này liền đã từng dùng chiêu này giết qua chính mình một lần. Hứa khai phản ứng cực mau, một tay nắm lên mặt đĩa, ném sái tường đá trên không mà đi. Lại thấy tam điểm mực nước không thăng ngược lại cấp tốc lạc hướng đại vô sư. Diệp Hàng thấy mực nước phản ứng, không kịp ra thương, ra thương cũng chưa chắc chuẩn. Thân thể đánh vào đại vô sư trên người, đại vô sư ngã xuống đất. Một fan chủy thủ đâm vào Diệp Hàng trên vai. Hứa Khai liền thấy Diệp Hàng sinh mệnh đi một nửa. Thị nữ thích khách thân thể hiện ra tới. Toàn thân màu đen kính hàng mã bọc, trên mặt đeo một cái bộ xương khô mặt nạ, là vì huynh đệ sẽ cao đẳng tồn tại. Thích khách tuy rằng hiện ra thân thể Nhưng hiện tại mới là phiền toái nhất. Tường đá vây quanh địa phương hỏi hỏi, Diệp Hàng Thương đệ không ra đi. Hứa Khai Vũ Linh Kiếm có dẫn đường thời gian. Thời khắc mấu chốt, Hứa Khai vươn chân trái, ăn xong thích khách một thứ. Nay không phải buổi thứ, Hứa Khai mới rất ba thành sinh mệnh. Nữ thích khách tiếp tục lại chiều trên mặt đất đại vô sư Khai thứ, Hứa Khai dùng tay một trảo truy thủ. Hệ thống nhắc nhở, không thể chảo lấy đối phương vũ khí. Rồi sau đó hệ thống phán định nữ thích khách công kích đến Hứa Khai. Cần thiết thu chiêu mới có thể lại thứ. Mà hứa khai sinh mệnh đã rất chỉnh năm thành. Nữ thích khách lại thứ, lại bị hứa khai bắt lấy. Lúc này diệp hàng phá thương cuối cùng là lộng tiến bảo. Một cái chọn thương đem thích khách chọn thượng nóc nhà. Nhưng hai người vừa thấy không tốt, này nữ thích khách đâm một cái tường đá sau, tư thái là thẳng thăng rơi thẳng. Hứa khai bi tráng lại lần nữa vươn tay nhỏ. Lúc này, bốn mũi tên liền phát bạch cốt mũi tên từ tường đá mặt bên khe hở chỗ bay tiến b Không trung nữ thích khách bị bốn mũi tên toàn trùng hóa thành bạch quang. Ra. Đứng ở trên bàn nhạc nguyệt nhịn không được vì chính mình tiếng kêu hảo. Lúc này đây là khẩn cấp phóng ra, không có nhắm chuẩn, thậm chí đều không có chờ chuẩn tâm đều liền phát ra. Đặc biệt muốn giải thích, lần này không phải mèo mù gặp được chết chuột, mà là nữ nhân chân chính giác quan thứ 6 chiến thắng thế giới. Bang vào luyện võ cơ sở mang đến cảm giác, nhạc nguyệt giết chết nữ thích khách. Từ thích khách bị vẩy mực bắt đầu, trong lúc bất quá 4 giây thời gian, Chờ chư chư hiệp bừng tỉnh, thích khách đã đền tội. Chư chư hiệp mới cảm giác một thân mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Mọi người đều lặp lại cùng cái tử. Tường đá rơi xuống, đại gia còn ở tham thảo vừa rồi mạo hiểm một màn. Vẫn luôn không tham dự tam nữ đối mạo hiểm đánh giá hứa khai đột nhiên một lóng tay vệ binh hô, người là thích khách. Vệ binh giáp kinh hãi, một ngụm kiếm bị rút ra tới. Diệp hàng phản ứng thực mau, lập tức thương liền đưa tới vệ binh giáp trên người. Vệ binh giáp liền bình thường công kích còn không có phát động, đã bị Diệp Hàng cấp đánh bay. Hứa Khai U linh kiếm sỏ xuyên qua ở giữa không trung hơi chút dừng lại vệ binh giáp. Vệ binh giáp rơi xuống giả Nguyệt Chi Tuyết bên người. Giả Nguyệt Chi Tuyết khí phách chắc lậu tạp một cái long tê, phạm vi 10 mét bản ghế toàn bộ bị thổi phi, thuật nhìn tương đương hung mánh. Nhưng cũng liền thuật nhìn hung mánh mà thôi, Chư Chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt biết giả Nguyệt Chi Tuyết lực công kích, một tả một hưu giáp công xạ kích. Trung lộ để lại cho Diệp Hàng. Diệp Hàng bởi vì không mã Cho nên chụp ngông đổi tới, một lưỡi lê ở vệ binh giáp thân thể thượng. Dê hứa khai ưu linh kiếm lại ra, nhưng chính là như vậy, vệ binh giáp còn tồn với 10% sinh mệnh. Không xương miễn dịch viễn trình 30% vật lý trời sinh thuộc tính không phải cái. Bất quá ở như vậy vây quanh giới, tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không có ngoại ý muốn hắc kỵ hóa thành bạch quang. Đến nỗi kia chiêu tử vong cuốn quanh, không biết là bởi vì yêu cầu dẫn đường thời gian, vẫn là hắn căn bản là sẽ không, cũng không có xuất hiện. Chương 263, sinh tồn khiêu chiến. Thích khách giáp đền tội, hệ thống nhắc nhở nhạc nguyệt xử lý một người hắc cám huynh đệ hội thành viên. Nhưng đại gia không có lơi lỏng, sôi nổi giống như xem tặc giống nhau xem kỹ quốc vương cùng cuối cùng một người vệ binh. Nhưng này hai người gọn sóng bất kinh, thực bình tĩnh làm lơ hết thảy. Rồi sau đó đã đến giờ, quốc vương cùng vệ binh rời đi. Hệ thống tuyên bố, bảo hộ đại vũ sư nhiệm vụ hoàn thành, đại vũ sư đem vị nguyệt lượng dòng binh đoàn viết đề cử thư đệ cử nguyệt lượng dòng binh đoàn đội trưởng nhạc nguyệt vì quý tộc, nguyệt lượng dòng binh đoàn trở thành quý tộc dòng binh đoàn. Lợi hại. Chư chư hiệp đối hứa khai dựng một cái ngón tay cái. Diệp Hàng thực buồn bực, ngươi làm như thế nào biết cái kia vệ binh là thích khách. Liên hắn cái này thiên tài quan sát, hai cái vệ binh biểu hiện hoàn toàn giống nhau. Nữ thích khách bị giết, chúng ta đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Khẩn Trương đến thả lỏng, lúc này dễ dàng nhất làm dấu ở chỗ sâu trong thích khách ra tay. Cái này thích khách khẳng định tâm tình cũng Khẩn Trương. Rồi sau đó ta liền giống một giọng nói dọa hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự bị dọa ra tới. Hứa khai cười nói, dù sao giống sai rồi lại không phạt tiền. Đại gia bừng tỉnh, nguyên lai like hứa khai căn bản là không có phát hiện cái gì không đúng, hoàn toàn bởi vì cao hứng cùng không cao hứng giống lên một giọng nói. Kia thích khách cho rằng chính mình bị nhìn thấu, lập tức rút đao lộ tẩy. Nhạc nguyệt trong lòng tiếng kêu may mắn. Như thế khai theo như lời, khi đó xác thật là nàng thể sắc và tinh thần nhất thả lòng thời điểm. Bảo tiêu tâm tình nhất thả lỏng, thích khách tâm tình nhất khẩn trương. Cho nên hứa khai này một giọng nói có thể tạo được tác dụng cũng có nhất định đạo lý. Chư chư hiệp bả vai khẽ chạm hạ hứa khai, nhìn không ra tới. Sớm nhìn ra tới ngươi không tội, nhưng không nghĩ tới như vậy có tài năng. Có cái gì mà tâm u giấu giếm ta? Hứa khai cười, hảo đi, ngươi hủy thác, ta buồn ý là khuyên ngươi làm cha mẹ ngươi ly hôn. Nhưng ta biết ngươi trong lúc nhất thời không hảo tiếp thu, hơn nữa thực dễ dàng mâu thuẫn. Cho nên liền đá ra thai họa hải bích kế hoạch. Ngươi trong miệng kêu đến tàn nhẫn, nhưng người ta đều biết liền tính ngươi có thể kiên trì một tuần, cũng kiên trì không được một tháng. Ngươi không như vậy hư, làm không tới như vậy hư sự. Cho nên đương đá ra làm cha mẹ ngươi ly hôn, ngươi liền có loại giải thoát cảm giác, nhận định ly hôn là nhất phương tiện, thấp nhất phí tổn, dễ dàng nhất giải quyết vấn đề biện pháp. Chư chư hiệp cười khổ, ngươi trực tiếp cùng ta nói không phải hảo sao. Đúng rồi, ngày mai cùng nhau ăn cơm, ta mẹ cũng tới. Đại gia cùng nhau tâm sự. Hứa khai trần chờ này mặt sau sự chính ngươi làm liền có thể, chúng ta hủy thác từ giờ nở à kết quả biết được sau đã ngưng hẳn, đề cử ngươi biện pháp giải quyết xem như bằng hưu đánh. Không cần thiết lại mời ta ăn cơm. Ta là cùng ta mẹ nói, ta bạn trai cũng duy trì nàng, nàng thật cao hứng. Muốn gặp thấy ta bạn trai. Cái gì? Hứa khai sử sốt, ta. Chư chư hiệp gật đầu hỏi, ngươi có bạn gái sao? Hứa khai lắc đầu, không có. Chư Chư Hiệp lại gật đầu, ngươi hiện tại có. Hứa khai vô ngữ. Chư Chư Hiệp nói, ta nói ngươi là ta cảm bờ dịp đại học đồng học, hiện tại chú nước Mỹ. Ở nước Mỹ có một nhà công ty, tính cách hảo, nhân phẩm không tồi, không hút thuốc là không uống rượu, thích vận động. Hứa khai hắn nói, ta đồng tính lên ai à. Chư Chư Hiệp lại lần nữa gật đầu, liền bởi vì ngươi đồng chí ta mới kéo ngươi đi, nếu không ta không phải mệt lớn. Liệu cái gì đâu? Bắt được công văn nhạc nguyệt đi tới hỏi. chư Chư Hiệp trả lời Ta mẹ đối ly hôn còn có điểm lo âu, ngươi cũng biết ta mẹ tương đối tiểu gia đình, cho nên ta tưởng ngày mai ước đi bộ cùng ta mẹ cùng nhau ăn một bữa cơm. Nữ nhân trời sinh sẽ nói dối. Hứa khai trong lòng cười. Nhạc nguyệt gật đầu, thực hảo A, đi bộ người đáng tin tuệ, nói chuyện có đạo lý. Chúng ta đều đi cũng không quá thích hợp. Bước đua thoái vị giống nhau. Chư chư hiệp một lòng tay hứa khai, chính là hắn không nghĩ đi. Đi A, như thế nào không đi? Hứa khai trả lời. Kêu hảo ngày mai ta địa người. Diệp Hàng tin tức hứa khai, 18 năm hoa xuân tâm động Hứa khai hồi tin tức, lòng ta như cũ. Diệp Hàng lập tức nổi lên một thân nổi da gà. Đến vương cung chủ điện, quốc vương nhìn công văn sau nói, các dòng binh, muốn trở thành quý tộc không chỉ có yêu cầu cống hiến, càng cần nữa vinh dự. Các người vinh dự là cái gì? Nhạc Nguyệt quay đầu lại xem đại gia, này cái gì vấn đề? Theo nàng biết, giống nhau chỉ hỏi phán đoán để cùng lựa chọn đề. Nhạc Nguyệt thấy mọi người đều mê mang. Đối quốc vương nói, quốc vương bệ hạ, chúng ta trước thương lượng một chút. Chư chư hiệp hỏi, có ý tứ gì? Từ tam chuyển có thể xem sau, chư chư hiệp không chỉ có dám đối với hứa khai hạ độc thủ, liền nói chuyện số lần cũng nhiều mấy lần. Hứa khai cũng không đế, nếu không đi tôm lục soát một chút. Làm một cái ích lợi người, vinh dự thứ này khoảng cách hứa khai quá xa xôi. Thật sự phải có, đó chính là chức nghiệp hành vi thường ngày. Diệp hàng nhảy ra một câu lôi người chết nói, vinh dự có phải hay không vì nhân dân phục vụ? hoặc là nhiệt tình yêu thương ngày quốc tế lao động ước lương thực. Cùng khinh bị chi. Dạ Nguyệt Chi Tuyết trầm tư nói, ta nhớ rõ xem qua một quyển sách, mặt trên viết vinh dự tức ngôn mệnh. Trải qua 10 phút thảo luận cùng bắt đầu dùng tôm lục soát, Nhạc Nguyệt chính xác trả lời, vinh dự đại biểu vinh quang, đại biểu quang vinh cùng danh dự. Quốc vương kịp thời một giây sau hỏa ái nói, ta là hỏi, các ngươi cho rằng cái gì là quan trọng nhất? Vinh dự so các ngươi quan trọng nhất còn quan trọng sao? Hứa khai đột đáp, vinh dự chính là chúng ta quan trọng nhất. Diệp Hằng nói, không có lại so vinh dự càng quan trọng. Một đám buổi lời. Quốc vương ngả bài, ta muốn căn cứ các ngươi trả lời tuyên bố các loại bất đồng nhiệm vụ. Nguyên lai like là có chuyện như vậy, còn tưởng rằng là phỏng vấn đâu. Nhạc Nguyệt nói, chúng ta đang thương lượng một chút. Không cần thương lượng, từng chuyện mà nói. Quốc vương đều không kiên nhẫn, tuy rằng là, nhưng là có rất nhiều người chơi chờ tiếp kiến. Ngươi cho rằng đương quốc vương thực sản. Thời trung cổ nhân ra đều là chế độ một vợ một chồng cùng nữ nhân khác lên giường còn chỉ có thể tìm tình phụ. Sự tình nhiều, nữ nhân thiếu, còn phải phòng bị ngoại quốc tấn công, bên trong xoan vị. Hứa khai thản nhiên trả lời, trước nghiệp đạo đức chính là ta vinh dự. Diệp Hàng trả lời, đánh bại cường giả là ta vinh dự. Nói xong bị đạp tam chân, nghe tới Diệp Hàng rất muốn cùng dạ tịch linh tinh khiêu chiến một chút. Chư Chư Hiệp trả lời, vinh dự chính là nhận đồng bản thân tồn tại giá trị. Nhạc Nguyệt trả lời, vinh dự vì tự mình cố gắng tự tôn tự lập Dạ Nguyệt Chi Tuyết trả lời, sinh tồn vĩnh sinh chính là một loại vinh dự. Lời này hảo sinh tiêu cực, đại gia nhịn không được nhìn dạ Nguyệt Chi Tuyết liếc mắt một cái. Dạ Nguyệt Chi Tuyết không có biểu tình như hạ khuôn mặt, tựa hồ tưởng biểu hiện ra một cái mỉm cười biểu tình. Lúc này quốc vương rốt cục là vừa lòng, dựa theo các ngươi vinh dự, có dưới nhiệm vụ nhưng lựa chọn. Đệ nhất, đánh bại mạnh nhất SS đệ nhị, trong một tháng thăng cấp tốc độ vì bản chức nghiệp tối cao. Đệ tam, sinh tồn vĩnh sinh chiến Vừa khai đối nhạc nguyệt nói, "Không chúng ta hai chuyện gì?" Nhạc nguyệt cười khổ, "Còn có tuyển sao?" "Đương nhiên là đệ tham, sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến." Quốc vương nói, "Sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến nước tương dụng cảm giả trò chơi thi đấu trước 20 danh đoàn đội tham gia, thời gian định ở 24 giờ sau đến 48 giờ trước, từ các ngươi quyết định. Nếu các ngươi lấy được đệ nhất danh, đem đạt được kỵ sĩ đoàn xưng hô, đội trưởng đạt được nam tước danh hiệu. Nam tước sử dụng 6 chủng tộc sở hữu truyền tông trận hoàn toàn miễn phí." Kỵ sĩ đoàn đen có thể đạt được một khối lãnh địa. Có thể ở Liệp Ma đại lục 6 chủng tộc tùy ý lãnh địa chọn lựa một tòa lâu đài. Lâu đài phạm vi nửa kilomet đều thuộc về kỵ sĩ đoàn lãnh địa. Căn cứ 6 chủng tộc đồng minh điều ước quy định, bất luận cái gì tiến công các ngươi lãnh địa lực nhân, đều là 6 chủng tộc địch nhân. Tương đồng, đương 6 cờ hở. Tủng tộc có chiến tranh yêu cầu thời điểm, các ngươi cần thiết nghe theo lãnh địa nơi quốc quốc vương điều khiển. Hứa khai hỏi, nếu chúng ta lấy không được đệ nhất danh đâu? Sẽ khen thưởng các ngươi dòng binh đoàn Hoàng Kim Hân chương một quả, hơn nữa khen thưởng 5 giờ vinh dự giá trị. Quốc vương bổ sung, nếu để nhất danh không phải các người, bọn họ đem đạt được lính đánh thuê tuyển trường, kinh nghiệm giá trị, trang phục bộ kiện, ám kim trang bị, chức nghiệp phù thạch, thủy tinh, chức nghiệp kỹ năng quyển trục từ từ. Tùy cơ chọn lựa, trước 10 tên đều có khen thưởng. Còn có vấn đề sao? Không có. Nhạc Nguyệt trả lời. Đột nhiên tiến đến hoạt động. Làm dũng cảm giả trò chơi trước 20 danh đoàn đội hứng thú bừng bừng. Đừng xem thường bọn họ, hiện tại trên cơ bản đều là cao đẳng đoàn đội. Thiên tế hành tinh, nguyện tinh viễn, loạn thế nhân, ngũ tử, tâm tâm, thiên lang, đấm bàn cười từ từ, đương diệu này bảy chỉ đội ngũ đều thuộc về cơ bản quá tam chuyển đội ngũ. Tuy rằng là bởi vì Nguyệt lượng dòng binh đoàn làm cho bọn họ có bồi luyện cơ hội, nhưng mặc cho gì một nhà mà nói, Nguyệt lượng dòng binh đoàn đều không có nắm chắc toàn thắng. Lại nói sinh tồn vĩnh sinh khiêu chiến là như thế nào cái khiêu chiến pháp còn chưa biết, nhạc nguyệt cảm giác gáp lực rất lớn. Nàng đem thời gian định ở ngày mai buổi tối không điểm, cái này làm cho nàng hối hận phi thường. Phía chính mình 5 người toàn bộ dùng dùng lưu động trò chơi dân cư chứng minh, tùy thời lên trò chơi đều được. Hẳn là định vào ngày mai buổi sáng 9 giờ, xem những người này có thể hay không gom đủ đội ngũ. Đã tới thì an tâm ở lại. Chương 264, Vụn Bạc Việc Chương Vụn Bạc Việc Hứa khai tan tầm trên đường đối ngồi trung sĩ Diệp Hằng nói, cá độ là ngươi làm ra tới. Diệp Hằng không có phủ nhận, hắn chính cầm một quyển tử cùng bút tiến hành tốc tính, nguyên bản là tính toán đối còn có không đến 10 ngày bắt đầu phương Tây Đại Lục tiến hành cá độ, không nghĩ tới ra sinh tồn phiêu chiến.